nếu là trước kia nghe được lời này, Hoa Thị nén giận đồng thời chỉ là âm thầm khí khổ. Lúc này nàng kích động dưới lại không hề ủy khuất chính mình. Nguyệt Thị như vậy vừa nói, trên tay nàng sức lực liền dùng đến lớn hơn nữa. Tức khắc Nguyệt Thị liền quỷ khóc sói gào hét lên lên. Tô Thanh Hà thấy mẫu thân bộ dáng này, trên mặt lộ ra phức tạp chi sắc. Bất quá rốt cuộc máu mủ tình thâm, hắn tuy rằng thầm hận phía trước Nguyệt Thị miệng không giữ cửa, làm hại Hoa Thị tự thỉnh hạ đường cũng cùng hắn ly tâm, nhưng rốt cuộc là mẫu tử. Lúc này thấy nàng một bộ thảm trạng. Phía trước bị Hoa Thị chảo đến mặt đều phá, lại bị Tô Bình Thành đánh một đốn, đầu xương trướng như lợn giống nhau, trong lòng có chút không đành lòng, thở dài một tiếng, nhìn Hoa Thị liếc mắt một cái, sâu khổ. Nói, ngươi thả mẫu thân bãi, nàng cũng là nhất thời hồ đồ, ngươi, cần gì phải cùng nàng so đo. Hoa Thị nghe được hắn mở miệng, sừng sốt một chút, trên tay động tác nhưng thật ra nối lòng. Tô Lệ Ngôn ở một bên xem đến rõ ràng, biết Hoa Thị trong lòng trước sau vẫn là có Tô Thanh Hà bóng dáng. Tức khắc liền trong lòng âm thầm than trong miệng khí. Hoa thị cùng Tô Thanh Hà chi gian sự tình nàng liền không nói, nhưng nguyệt thị hôm nay là cần thiết thu thập, hơn nữa nguyệt thị cũng xác thật không thể chết được, nàng nếu là đã chết, chính là tất cả chỗ hỏng cũng biến thành hảo. Đặc biệt là đối Tô Bình thành như vậy một cái trọng tình trọng nghĩa người tới nói, người chết như lần diệt, sau này chỉ biết nhớ tới nàng chỗ tốt mà phi chỗ hỏng. Hoa thị nếu là lưu tại Tô gia, kia nhật tử đến nhiều khổ sở, liền tính nàng may mắn bất tử, nhưng cũng Một cái đối bà bà bất hiếu tội danh, đời này cơ hồ chỉ có thể nhầm người xoa viên miết biến, tưởng tượng ở đây, tô lệ ngôn cũng đứng dậy. Mẫu thân, ngài không thể làm như vậy với ngốc, có cái gì không nghĩ ra, đó là cùng nữ nhi thương nghị một phen cũng hảo, cần gì phải như vậy ngốc, vì người khác thương chính mình, nơi nào đăng giá. Nàng thanh âm khinh khinh nhu nhu, Nguyệt Thị vừa nghe lời này lại là giận sôi máu, tô lệ ngôn lời này trung ý tứ giống như là nàng chỉ là một ngoại nhân giống nhau. Nguyệt thị trong lòng lúc này đè Tô Lệ Nôn chú nửa ngày, bất quá lúc này liền tính khí cực, cũng không dám phản bác. Hoa thị hôm nay phát điên, sắp thật đem nàng hoảng sợ, ai biết chính mình lại mở miệng chung có thể hay không kích thích đến nàng. Nguyệt thị trầm mặc xuống dưới, Tô Lệ Nôn ngữ khí lại ôn nhu mở miệng, Hoa thị trong mắt mê mang như là lúc này mới biến mất vài phần giống nhau, tay mềm mại liền đáp xuống dưới. Nguy hiểm cho thời điểm, Nguyệt thị thấy được rõ ràng, cũng không biết nàng chỗ nào tới sức lực, một đống tuyết Lại là đột nhiên buộc phát ra khắc thường sinh động tới, xem chuẩn thời cơ, hung hăng liền đẩy hoa thị một phen, hoa thị lánh không ngại dưới bị nàng mạnh mẽ đẩy đánh, tức khắc dưới chân liền đứng thẳng không xong, lảo đảo vài cái, kia nguyên bản nhắm ngay nguyệt thị cây trơm, không biết khi nào đã bị đẩy nhắm ngay nàng chính mình, chiều ngầm đổ qua đi. Tô Thanh Hà thấy tình cảnh này, hoảng sợ, vội vàng liền hướng phía trước phát, tính hắn lúc này còn có chút lương tâm. Tô Lệ Ngôn cao mày hừ lạnh một tiếng vội vàng tiến lên liền đem Hoa thị hiểm hiểm đỡ tới rồi trong tay nàng thường dùng không gian vật phẩm điều dưỡng thân thể lúc này thân thể bề ngoài nhìn như không trắng kỳ thật lại là tốt nhất trạng thái trên người thịt nhiều một phân còn lại là đế đà giảm một phân tắc lại quá gầy là vừa hoàn hảo tô lệ nôn tuy rằng sức lực không phải phi thường đại nhưng cũng không phải kia khuê trung yếu ớt mảnh mai nữ nhân Hoa thị liền tính đảo thế cấp, nàng một phen lôi kéo người cánh tay dùng sức dưới hiểm hiểm cũng là đem người kéo lại nếu là Hoa thị lúc này quăng nã thật không tránh được muốn ăn chút da thịt chi khổ, mọi người thấy nàng bị tô lệ ngôn giữ chặt, tức khắc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa thị trong tay cây châm lập tức không nắm ổn, lăn xuống đến trên mặt đất, vừa mới như vậy tình cảnh nàng chính mình cũng là bị hoảng sợ, lúc này sắc mặt còn có chút trắng bệnh. "Hô, ta còn đương ngươi là cái cái gì tam trinh cựu liệt, nguyên lai cũng là sợ chết." Nguyệt thị lúc này thoát ly Hoa thị uy hiếp, lại kéo Nguyên bản liền chiều bên này phát lại đây nhi tử làm tấm mục, lúc này tự nhiên là nói chuyện lại vô cơ kỵ thẳng tức giận đến còn không có đứng vững hoa thị sắc mặt tức khắc bạch đến càng thêm lợi hại liên quan đứng thẳng đều hình như có chút cố hết sức giống nhau tô thanh hà lúc này trải qua như vậy luân phiên kinh hãi là rốt cuộc chịu không nổi hắn hiện giờ tuổi nguyên bản cũng không nhỏ rất nhiều người đến hắn tuổi này đều nên là làm người tổ phụ hắn vận khí không tốt lúc này tuy rằng còn không có bế lên tôn tử nhưng kỳ thật tuổi đã tới rồi như vậy lăn lộn xuống dưới liền có chút ăn không tiêu được nghe nguyệt thị chi ngôn mà hắn chính là lại yếu thuận cũng có chút nhịn không được Nếu mày lớn tiếng nói. Mẫu thân, nàng cho ta sinh nhi dục nữ, chính là không có công lao cũng là có khổ lao, ngài không cần nói như vậy nàng. Tô Thanh Hà này ngữ khí nói là ngăn lại Ngụy thị, chi bằng nói hắn là ở cầu xin giống nhau. Tô Lệ Ngôn trong lòng đối với hắn này thái độ cực kỳ bất mãn, nhưng nàng cũng biết lúc này nam tử cơ hồ đều là như thế này ngu hiếu, Tô Thanh Hà không phải cái thứ nhất, tự nhiên cũng không phải cuối cùng một cái, hắn hiện tại có thể vì Hoa thị nói chuyện, tuy nói Tô Lệ Nôn còn cảm thấy không đủ nhưng ở người khác xem ra đã là tô thanh hà thực che chở thế tử, đặc biệt là nguyệt thị, đột nhiên như là bị nhi tử lời này chọc giận giống nhau, không chút nghĩ ngợi liền đẩy hắn một phen. cái gì cho ngươi sinh nhi dục nữ, này mấy cái vật nhỏ là ai còn không biết nguyệt thị như vậy vừa nói, nguyên bản quỳ gối giường biên tô ra hai cái lang quân tức khắc sắc mặt đi theo lệnh xuống dưới. hai huynh đệ hai người tuy rằng nói từ nhỏ ở phụ thân ảnh hưởng hạ đối nguyệt thị là thực tôn kính, nhưng thấy vậy khi nguyệt thị vì cấp hoa thị định tội. Thế nhưng liền bọn họ thanh danh cung cấp bắt nước bẩn đi lên, tức khắc đều tâm sinh bất mãn, hai người tuổi không nhỏ, nếu là tuổi này còn bị người ô thượng đỉnh đầu gian sinh con tên tuổi, đối hai người ảnh hưởng cực đại, bởi vậy hai người đối nguyệt thị đều trong lòng sinh ra phiền chán tới, lúc này không đợi nguyệt thị teo lên thân, liền bản thân đứng lên. Tô Lệ Nôn vừa thấy này, trong lòng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra, nguyệt thị vì cùng Hoa thị tranh đấu, tự ủy trưởng thành, này cũng chẳng trách nàng. Tô Lệ Nôn đốn một lát, Khoe miệng biên lộ ra một tia như có như không cười nhạt tới, lúc này mới buông xuống đầu, giống như nhu thuật nói, tổ mẫu hà tất nói ra nói như vậy tới, chẳng phải là cấp tổ phụ cùng phụ thân trên mặt bôi đen sao. Mẫu thân là cái dạng gì người, nghĩ đến phụ thân trong lòng nhất rõ ràng, tổ mẫu nói nói như vậy, chẳng phải là làm người khác chê cười. Ta nói chuyện, khi nào có người tiếp phần thượng. Nguyệt thị lúc này phiên mặt, cũng bất chấp phía trước tô bình thành dặn giò, dù sao nàng cùng hoa thị chi gian đã xé rách mặt. Không còn có trước kia như vậy tốt khả năng, hôm nay Hoa Thị cũng dám cầm cây châm muốn sát nàng, này quả thực là đại nghịch bất đạo, nếu nói ngay từ đầu muốn cho Tô Thanh Hà hưu nàng còn chỉ là có chút giận dôi nói, lúc này Nguyệt Thị trong lòng là thật tổn sắc ý, hận không thể trí Hoa Thị vào chỗ chết. Trước 272 nháo trong sân quyết định, Tô Lệ Ngôn bị nàng như vậy một mắng, như là có chút vô pháp nhẫn mại, cầm khăn liền che lại mặt, bả vai hơi hơi chịu động, cho người ta một loại nhường nhược cực kỳ mỹ cảm. Người ở bên ngoài xem ra chỉ nói nàng thương tâm đến tàn nhẫn, ngay cả tô thanh hà đám người trên mặt cũng lộ ra không đành lòng chi sắc, xem cũng không xem nguyệt thị liếc mắt một cái. Mà khăn phía dưới tô lệ ngôn khuôn mặt lại là sạch sẽ, thậm chí không ai nhìn đến chỗ nàng trong mắt lạnh lẽo không còn có khắc chế, toàn phát tiết ra tới, một bên ai thanh nói, tổ mẫu năm đó cũng từng đi theo nguyên thái phu nhân bên người, quy củ luôn luôn so cháu gái nhi học được muốn hảo. Tô lệ ngôn ăn nói nhỏ nhẹ, Nguyệt Thị không biết này tiện nha đầu vì cái gì bắt đầu khen khởi chính mình tới. Tuy rằng nói nàng hiện giờ thân là lao thái quân, chính là năm đó bị người bóc ra là cho Nguyên Phủ làm nha đầu, luôn là trên mặt không ánh sáng. Nếu là Nguyên Phủ hiện giờ quyền thế ngập trời liền cũng thế, nhưng Nguyên Phủ hiện giờ rơi xuống như vậy hoàn cảnh, còn cần rửa tô lệ ngôn tới dưỡng, nàng trong lòng liền có chút coi thường, cũng không hề cảm thấy chính mình trước kia xuất. Thân Nguyên Phủ là đáng giá khích lệ sự tình, bởi vậy lúc này tô lệ ngôn nói lời này, nàng chỉ đương tô lệ ngôn là sợ trong lòng không khỏi lại là đắc ý lại là vui mừng cười lạnh một tiếng trong lòng tuy nói có chút nghi hoặc nhưng lại tìm không thấy tô lệ ngôn nói như vậy muốn hãm hại chính mình lý do bởi vậy yên tâm thoải mái liền bị còn không có mở miệng nói chuyện lại nghe tô lệ ngôn tiếp tục nói năm đó nguyên lão tướng công nhân vật như vậy có thể được tổ phụ nhớ đến nay nghĩ đến cực kỳ bất phàm tô lệ ngôn nói xong khoe miệng biên lạnh lẽo càng sâu lại là thâm hô một hơi lại tiếp theo nhỏ giọng nói cháu gái nhi tự gả vào nguyên phủ khởi Liền vẫn luôn nơm nớp lo sợ, trước kia cũng từng nghe người ta nói quá, tổ mẫu năm đó cũng là hầu hạ quá nguyên lão tướng công, nghĩ đến cũng dính nguyên lão tướng công vài phần khí độ, hôm nay như thế nào cũng sẽ không nói ra nói như vậy tới, tổ mẫu hôm nay nói như vậy, có phải hay không bị người che mắt? Tô lệ ngôn lúc này trên mặt còn che khăn, không có cách nào nhìn đến trước mắt mọi người biểu tình, trong lòng âm thầm đáng tiếc. Mà lúc này tô bình thành sắc mặt tức khắc xanh mét, nguyệt thị thân thể run đến giống như gió thu sa suốt diệp giống nhau nàng lúc này mới phát giác tô lệ ngôn trong lời nói ám chỉ ý tứ tới tức khắc như ngũ lôi hoanh đỉnh nghẹn họng nhìn chân chối hoàng loạn ở dưới thế nhưng nửa ngày nói không nên lời một câu tới nguyên lão tướng công năm đó như vậy phong lưu nhân vật tổ mẫu đã là xuất thân nguyên phủ nghĩ đến cũng là biết đại gia quy củ tô lệ ngôn nói xong vương xuống khăn nàng lúc này vành mắt nhi đỏ bừng khăn lấy ra khi trên tay nàng hơi hơi dùng sức xoa xoa đôi mắt lúc này đôi mắt còn sưng mặc cho ai xem đều chỉ đương nàng là thương tâm khó chịu mà tô lệ ngôn trong lời nói sở hàm chi ý tứ lại là mang theo chu tâm chi thế thẳng đánh tạc nguyệt thị nhất thời tức giận đến ngực đau nhức suýt nữa một hơi vận lên không được chết ngất qua đi khen người phong lưu chính là có hai cái ý tứ một cái là chỉ nhân gia nhân phẩm mới có thể phong lưu cao nhã đó là ca ngợi nói là chỉ một người khí độ lệnh người kính ngưỡng bội phụ mà một khắc ý còn lại là chỉ đại nữ nhân phương diện tô lệ ngôn lúc này nhắc tới nguyên láo tướng công phong lưu lại không rõ ngôn mệnh lệnh nói chính là cái gì nếu là có người chỉ trích, nàng chỉ nói chính mình khen ngợi tổ tiên trưởng bối liền có thể, mà nàng cố tình vào lúc này ba lần bốn lượt nhắc tới Nguyệt thị tên, lại nói Nguyên lão tướng công phong lưu, còn chỉ Nguyệt thị từng ở Nguyên lão tướng công bên người hầu hạ quá, này chẳng phải là ở trong tối chỉ Nguyệt thị lúc trước đều không phải là hoàn bích, mà là từng đã làm Nguyên lão tướng công thông phòng một loại. Nguyệt thị bắt người một chậu nước bẩn, trăm triệu không dự đoán được cuối cùng tô lệ ngôn thế nhưng sẽ phản bắt một chậu nước bẩn ở trên người mình. Nguyệt thị bản thân lời nói là há mồm liền tới, không hề có căn cứ. Nhưng Tô Lệ Nôn nói lời này mơ mơ hồ hồ, lại không có nói rõ mệnh lệnh cái gì, không giống Nguyệt thị nói thẳng đến như ván sắt thượng định đinh giống nhau, nhưng cố tình chính là bởi vì nàng như vậy thái độ ái muội, nói chuyện mơ hồ không rõ, mới càng thêm lệnh người có mơ màng không gian. Nguyệt thị lúc này há mồm nói không ra lời, chỉ hận hận nhìn chằm chằm giống như nhu nhược Tô Lệ Nôn xem, một bên Tô bình thành thể diện sắc xanh mét lợi hại. Nhìn chăm chăm nàng ánh mắt mang theo chưa bao giờ có lạnh băng, chính là tô bình thành đối nàng vung tay đánh nhau khi trong mắt tổng còn mang theo bất đắc dĩ, cũng không giống hiện tại như vậy xem nàng ánh mắt mang theo chán ghét cùng hoài nghi. Nguyệt thị trong lòng tức khắc hoảng hốt, biết chính mình hôm nay là muốn gặp vội vàng liền tiêm thanh đánh gãy tô lệ nuôn nói lạnh lùng nói im miệng ngươi này tiểu tiện nhân cũng dám bố trí tổ mẫu, ta hôm nay thế nào cũng phải đánh chết ngươi không thể, nếu không ngươi chỉ biết cấp tô ra hổ thẹn. Nàng như vậy lớn tiếng quát trói hay ngăn lại tô lệ ngôn, người ở bên ngoài xem ra chỉ là có vẻ nàng trột dạ mà thôi, Nguyệt Thị hét lớn một tiếng lúc sau, xem tô bình thành trong mắt lạnh lẽo khi, liền đã nghĩ tới kết quả này, nhưng nàng lại không thể không hét lớn ra tiếng, bằng không nếu là tùy ý tô lệ ngôn nói tiếp, này tiểu tiện nhân còn không biết cuối cùng đến nói ra cái gì tới. Nguyệt Thị sốt ruột dưới đánh gãy tô lệ ngôn nói, nhưng nàng lại không biết, tô lệ ngôn tưởng nói vốn dĩ chính là kia vài câu mà thôi, liền chờ nàng tới đánh gãy. Nếu là nói được nhiều liền sai đến nhiều, chi bằng chỉ nói nửa câu, còn thừa cấp tô bình thành tưởng tượng, chỉ cần là cái nam nhân, liền sẽ nhịn không được chuyện này, chỉ cần không nói đến minh bạch, từ chính hắn tưởng tượng, hết thể mới có vô hạn khả năng. Nói đến cùng, sự thật gì đó, chi bằng nhân tâm vô tận tưởng tượng khả năng tới chỉ sợ. Nguyệt Thị không hiểu đạo lý này, nàng chỉ là bản năng muốn biện giải, trên thực tế nàng lúc này trong lòng oan uổng đến muốn chết, tuổi trẻ thời điểm nàng là dư thị bên người bên người hầu hạ. Vốn dĩ các nàng như vậy đại a đầu nên là cô gia trong phòng người, nhưng dư thị không phải cái dễ đối phó. Nguyệt thị năm đó liền tính trong lòng có như vậy ý tưởng, cũng là không dám. Nàng biết dư thị thủ đoạn, nhìn như ôn hòa hào phóng, kỳ thật chỉnh người chết, đương nàng nha đầu có khả năng còn phải. Nàng tín nhiệm coi trọng, nói không chừng thể diện nhiều vài phần, nếu là đương thông phòng thị thiếp, chỉ sợ cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Năm đó nguyên lão tướng công đem nàng chỉ cấp tô bình thành khi, trời đất chứng dám. Nàng là chân chính thanh thanh bạch bạch một cái nữa nhi ra, tô bình thành trước kia kính trọng nàng, căn bản liền không có nghĩ tới cái này sẽ vũ nhục thê tử vấn đề, ai ngờ tô lệ nguồn to gan lớn mật, thế nhưng như là ở trong tối chỉ nàng năm đó từng đã là nguyên lão tướng công thông phòng, là tàn hoa bại liêu sớm bị bản thân mình giống nhau. Nguyệt Thị lúc này tự làm bậy không thể sống, cuối cùng nếm đến bị người ta bôi nhọ thân mình không sạch sẽ tư vị nhì, tức giận đến quả muốn chết, nhưng lại không dám, càng lệnh nàng trong lòng bất an còn lại là tô bình thành trầm mặc bộ dáng hai người phu thê vài thập niên tô bình thành tính cách nàng trong lòng rõ ràng thật sự nếu là lớn tiếng quát mắng ra tới thậm chí vung tay đánh nhau nhìn như thực hùng kỳ thật hắn là đem ngươi coi như người một nhà đối với ngươi không khách khí cho nên mới sẽ đánh chửi giao hấn tuy nói phía trước tô bình thành giao hấn nàng cực lợi hại thậm chí liên tiếp thượng thủ nguyệt thị trong lòng thương tâm nhưng nàng biết tô bình thành này vẫn là đem nàng trở thành thân cận nhất người lúc này mới nghĩ muốn thu thập nàng một hồi Khiến nàng an phận một ít, chỉ cần đánh qua sau, chuyện này liền tính bóc qua đi, nếu không một ngoại nhân, Tô Bình Thành mặc kệ ngươi, còn tới cùng ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì, hắn một cái văn nhân xuất thân lão nhân, đánh người cũng là sẽ mệt sẽ tay đau. Những việc này nguyệt thị trong lòng đều minh bạch, tuy rằng rõ ràng, nhưng trong lòng như cũng là hận, lý trí biết Tô Bình Thành này vẫn là thân cận nàng, nhưng cảm tình lại là không tiếp thu được, rốt cuộc một người đối chính mình thiên y hề bách thuận cả đời, sắp già rồi nhân người khác còn đối chính mình đánh. Ngẫm lại nàng cũng là chịu không nổi. Nhưng hôm nay Tô Bình Thành nghe xong nói như vậy, không đánh không mắng nàng. Xem nàng ánh mắt mang theo hoài nghi cùng lạnh nhạt, như là một cái người xa lạ. Nguyệt Thị biết hắn đây là chân chính đem sự tình bỏ vào đáy lòng. Sau này lại nhìn đến chính mình, liền sẽ sinh ra ngật đắp tới. Nếu là như thế, chi bằng hắn lúc này mắng to chính mình một đốn, hoặc là đánh nàng một đốn liền cho thấy chuyện này đi qua. Nhưng hắn không có, liền có thể tỏ vẻ chuyện này là ở hắn đáy lòng sinh căn. Tưởng tượng ở đây. Nguyệt thị trong lòng không tự chủ được bắt đầu hoảng loạn lên. Tô Bình Thành đãi nàng hảo khi, nàng thượng cảm thấy không thỏa mãn, tổng hận không thể đem sự tình sở hữu bắt được chính mình trong tay không chế. trượng phu, nhi tử, con dâu, cùng với tôn tử tôn tức đến sau lại đã xuất giá cháu gái, nàng đều hận không thể toàn nắm giữ ở trong tay chính mình. Tô Bình Thành bắt đầu từ nàng, cho tới bây giờ bất mãn, cùng cảnh cáo, cuối cùng đến vung tay đánh nhau. Nguyệt thị làm âm ý đến càn hung, nhưng lúc này thấy Tô Bình Thành xem người xa lạ giống nhau mắt. Nàng đột nhiên liền luông cúng lên, xem hắn trong mắt lạnh nhạt, vội vàng đứng dậy nhào qua đi, kéo hắn tay nói, phu quân, ngươi đừng nghe này tiểu tiện nhân đầy miệng nói bậy, thiếp thân ngày đó cùng phu quân một đạo khi, phu quân rõ ràng trong lòng rõ ràng, thiếp thân chưa bao giờ từng. Hảo! Tô Bình Thành nhậm nàng bắt lấy chính mình tay háo, thấy nàng trên mặt hoảng loạn chi ý, nói thật, hắn cả đời này còn chưa bao giờ từng gặp qua nguyệt thị như vậy bộ dáng, Trong lòng cũng nói không nên lời là cái cái gì tư vị nhi. Nguyệt Thị mấy năm nay khí thế càng ngày càng đủ. Từ lúc bắt đầu đem cháu gái Nhi gả lại đây, lúc sau lại đến hắn bồi hơn phân nửa gia tài cấp tô lệ ngôn, liền càng thêm cấp tô lệ ngôn bất mãn. Đến năm trước đại hạn phía trước, nàng trong lòng bất mãn lại dục tặng trong nhà một khác cháu gái Nhi lại đây, chỉ nói nguyên Phượng khanh nếu là sau này có tiền đồ, nhiều người bao trùm đối tô gia cũng là hữu ích. Tô Bình Thành lúc ấy trong lòng tuy rằng cảm thấy như vậy dễ dàng rét lạnh tô lệ ngôn tâm, lúc ấy dù sao cũng là hai vợ chồng buộc cháu gái Nhi gả. Hiện giờ mắt thấy nàng nhật tử quá không nổi nữa, người một nhà bị buộc ra tới, mới vừa nhìn đến điểm ánh dạng đông, nhà mẹ đẻ không duy trì liền thôi, lại tặng người đi ngột ngạt, nơi nào có chuyện như vậy nhi. Nhưng Nguyệt Thị lại một lòng nghĩ muốn xử tô gia nữ nhi chiếm cư nguyên phượng khanh hậu viện, sau này nếu hắn có tiền đồ, tô gia con cháu cũng hảo đến lĩnh dựa, tô bình thành lấy nàng không có cách nào, cuối cùng cũng lười đến lại quảng chuyện này. Ai ngờ Nguyệt Thị cuối cùng thế nhưng nhân Hoa Thị đem ngay lúc đó Tô Lệ Chất đưa trở về mà không có lưu tại nguyên gia trong lòng bất mãn, cho tới bây giờ thế nhưng sinh ra như vậy hả tới. Tô Bình Thành trong lòng rõ ràng, lấy Nguyệt Thị là người, chỉ sợ cũng là lúc ấy Hoa Thị không có như nàng ý đem kia con vợ lẽ cháu gái nhi lưu tại nguyên gia, Nguyệt Thị đối này liền trong lòng bất mãn, trừ bỏ sự tình thoát ly nàng không chế lệnh nàng trong lòng không thoải mái ở ngoài, còn có luôn luôn dịu ngoan Hoa Thị, đầu một hồi đối Nguyệt Thị nói không nàng trong lòng có thể cao hứng mới là lạ. Tô Bình Thành cùng Nguyệt Thị Phu thê nhiều năm, đối nàng tính cách rõ ràng thật sự, như vậy một chuyện nhỏ, cũng đủ nàng nhớ cho tới bây giờ, để nháo ra hôm nay việc tới, tô lệ chất không có lưu tại nguyên gia làm tiếp, nàng trong lòng trừ bỏ hán hoa thị, chỉ sợ cũng hận tô lệ ngôn, đây mới là sau lại tổ tôn mẹ chồng nàng dâu gian mâu thuẫn căn nguyên, chỉ sợ chuyện này hoa thị còn tưởng rằng là việc nhỏ, chưa bao giờ từng nghĩ đến bên kia đi qua. Trước 273 hảo sinh hoạt không nghĩ quá. Một tư cập này, Tô Bình Thành không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn năm đó không su dinh túi, chúng tú tài lúc sau vẫn luôn tưởng lại đến công danh. Hảo cấp lao tô ra phát dương quang đại, càng chủ yếu cũng là hắn trong lòng không cam lòng làm cái khác hạ tiện việc. Tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Hắn lúc ấy liền một lòng muốn thi đậu cử nhân, nưu cái tiền đồ, thay người làm phụ tá. Nếu đến may mắn, gặp một cái hảo chủ gia, nói không chừng cuối cùng còn có thể nưu cái viên trước. Bởi vậy thượng trong kinh tiến đến đi thi, ai ngờ năm đó khí vận vô. Dụng, cuối cùng không ngừng không có chứng cử, ngược lại cuối cùng nhiễm quái bệnh, hắn vào kinh lộ phí đều là tìm trong thôn người mượn dùng, một khi nhiễm bệnh, liền dừng chân ăn cơm đều thành vấn đề, nơi nào còn đủ đi nhìn bệnh. Mắt thấy người càng ngày càng yếu, liền mau chết khi, may mắn đến Nguyên lão tướng công cứu giúp. Năm đó Nguyên lão tướng công đã vị cực nhân thần, nhưng cố tình cùng hắn như vậy một cái nghèo kết hủ lẩu tú tài nhất kiến như cố, không chê hắn thân phận thấp kém, cũng không chê hắn không gì bản lĩnh, ngược lại nơi trốn vì hắn chuẩn bị. Thu tôn hàng quý cùng hắn kết giao, khiến người cho hắn chữa bệnh, lại cho hắn giản xếp chỗ ở cùng thức ăn, đối hắn nhân tri nghĩa tấn, chính là tái sinh phụ mẫu. Cũng bất quá như thế mà thôi, huống chi nguyên lão tướng công cho hắn tôn nghiêm, chính là so với tái sinh phụ mẫu cũng chỉ có hơn chứ không kém. Tô Bình Thành không phải một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, hắn từ hai bàn tay trắng tú tài nghèo, mắt thấy mệnh đều mau không có nghèo tú người, đến nguyên lão tướng công vì hắn buôn đầu, chỉ tiếc chính hắn không biết cố gắng, không gì bản lĩnh liền cho người ta làm phụ tá đều không đủ tư cách. Nguyên lão tướng công lúc ấy là mời hắn, còn nói muốn lưu hắn tại bên người thế hắn làm việc. Nếu không có hắn không có cùng tuổi tỷ muội, nếu không chỉ sợ cũng là phải gả chính mình làm vợ. Cuối cùng chỉ chọn nguyên thái phu nhân bên người bộ dạng xuất chúng đại á đầu nguyệt quế cho hắn làm thê. Như vậy tính toán, tô bình thành cảm ơn trong lòng. Cuối cùng hắn trí khí cực cao, tuy rằng nguyện chuyển từ chối nguyên lão tướng công lưu hắn chi ý, lại là lại đến nguyên lão tướng công tặng thu ngân lượng làm tiền vốn mang theo lão bà Nhi Tử về đến quê nhà thịnh thành. Cuối cùng mới có hôm nay phát tích, đáng tiếc gân nhân cuối cùng vị cao sự vội. Hơn nữa khi đó hắn chỉ sợ đã ngao tới rồi dầu hết đèn tắt là lúc, vì để tránh hắn trong lòng khó chịu, lúc này mới dần dần cùng hắn thiếu tin tức, cuối cùng đến chết, cũng không có lại phát tin tức lại đây. Nghĩ đến cũng là hắn biết chính mình Nhi Tử phẩm tính, biết Tô Bình Thành hiện giờ làm buôn bán thành công, sợ chính mình vừa chết. Nhi Tử không tiền đồ muốn tìm được hắn, lúc này mới muốn chết cùng hắn lui tới đáng tiếc nguyên lão tướng công càng là như vậy suy xét nhiều tô bình thành trong lòng liền càng thêm cảm ơn hắn cảm nhớ nguyên lão tướng công ân đức đêm này phiến chính mình còn không có tới kịp báo ân tình báo ở nguyệt thị cùng nguyên phủ trên người nguyên phủ không biết cố gắng cũng liền bãi nhưng đối nguyệt thị hắn sắc thật là thiệt tình thực lòng liền tính biết rõ nguyệt thị cùng hắn chi gian kém rất nhiều sinh hoạt buồn khổ bất ham hắn cũng chưa bao giờ phát lên quá muốn khắc nạp tiểu thiếp nhà kề ý niệm chưa từng dùng mấy thứ này tới cấp nguyệt thị nuốt ngạn Nữ nhân không cần khó xử nữ nhân, đáng tiếc này đó Nguyệt Thị không hưởng qua khổ sở, cùng với chính mình đối nàng tôn trọng kinh yêu. Khiến nàng suốt ngày không có sự làm, chính mình nội viện sạch sẽ, liền muốn rảo đến nhi tử tôn tử nội viện không được căn bình. Kia Chu Thị làm ra sự tình. Nói thật, ở hắn xem ra liền tính hưu nàng đều tính tiện nghi, Nguyệt Thị biết rõ Chu Thị không phải cái thứ tốt, nhưng vì cấp hoa thị ngột ngạt, nàng lại cố tình làm như vậy. Nàng chính mình là cái trên đỉnh đầu không bà bà đệ nặng. Không hưởng qua như vậy tư vị nhi, không phải ngàn năm tức phụ ngao thành bà, chính là lại so với trên đời bất luận cái gì một cái chịu đựng tới bà bà đều chỉ có hơn chứ không kém. Tôn tử hôn sự nguyên bản không nên nàng nhúng tay, nhưng Hoa thị đều đã làm, cưới hồi một cái Chu thị luôn luôn đối nàng bất kính, chỉ biết lấy lòng Nguyệt thị, Nguyệt thị trong lòng rõ ràng, lại cố ý vì này, những năm gần đây nàng tính cách càng ngày càng làm cản. Tô Bình Thành không khỏi tỉnh lại, có phải hay không chính mình lúc trước như vậy đối? Nàng, xác thật là sai rồi có chút người chính là tiện gia, nhân gia đối nàng hảo, nàng cố tình là không vui. Nếu là người ta đối nàng kém một ít, nàng nói không chừng ngược lại nhảy nhót dán lên tới, nghe lời nhu thuận đến nhiều. chính mình chỉ phải nguyệt thị một cái thế thất, chưa bao giờ là bên. nhi tử cũng chỉ đến tô thanh hà một cái, nguyệt thị chính là quá nhàn. hậu viện không có bà bà áp nàng, làm nàng lập quy củ, nàng liền suốt ngày làm hòa thị lập. hậu viện không còn nữ nhân con vợ lẽ cho nàng nuốt ngạn, nàng liền cố tình nhiều hơn cấp nhi tử đưa chút nữ nhân qua đi. Nhiều sinh chút thứ nữ ra tới làm hoa thị phiền muộn, nên làm không nên làm nàng đều làm, nếu là hoa thị không thể sinh liền bãi, nhưng nàng vào cửa liền sinh hai cái nhi tử, này đã là vì tô gia lập công lớn, nguyệt thị bản thân đều chỉ sinh một cái con một người, lại cố tình ghét bỏ nhân gia sinh nhi tử quá ít, lấy cớ khai chi tán diệp cơ hội tắc không ít lung tung rối loạn. Nữ nhân qua đi, khiến cho tô bình thành thanh danh nghiêm cẩn một đời, đáng tiếc cuối cùng nhi tử lại bởi vì chuyện phòng the quan hệ, rơi xuống cái háo sắc tên tuổi. Này đó Nguyệt Thị có biết hay không, vẫn là nói nàng trong lòng minh bạch, lại cố tình vì muốn cùng hoa thị đấu khí, không màng nhi tử thanh danh cùng cảm thụ, không màng tô ra thể diện, cố ý như thế. Càng muốn, tô bình thành càng là giận sôi máu, trong lòng cũng đi theo lạnh xuống dưới, thấy Nguyệt Thị nôn nóng cùng chính mình giải thích, đột nhiên liền cảm thấy đần đồn vô vị. Hắn nhịn như vậy chút năm, là thật mệt mỏi, lúc trước nếu là cưới một cái bình thường nhà nghèo nữ tử, có thể đoạn văn biết chữ một ít, phu thê cảm tình hòa hợp. Cũng tốt hơn chính mình mỏi mệt hơn phân nửa sinh, sắp đến già rồi con cháu đều có, lại cảm thấy chính mình cả đời này bạch qua. Nguyệt Thị cùng Nguyên lão Tướng Công chi gian có cái gì liên quan, nói thật, Tô Bình Thành trong lòng ngạnh nếu là có chút không thoải mái, không cái nào nam nhân sẽ không thèm để ý phương diện này sự tình, nhưng nhân Nguyên lão Tướng Công đã qua đời, người chết vi tôn, hơn nữa Tô Bình Thành đối hắn lại cực kỳ tôn kính, bởi vậy tự nhiên không có khả năng lúc này đối hắn lòng mang oán hận Duy nhất có không sảng khoái liền phát tác tới rồi Nguyệt Thị trên người. Người cũng không cần nói nữa. Tô bỉnh Thành một tay đem chính mình tay háo từ Nguyệt Thị trong tay chậm rãi một chút một chút kéo ra tới. Ngữ khí đạm nhiên, tuy rằng thoạt nhìn không giống như là tức giận bộ dáng, nhưng thần thái gian lại nhiều vài tia xa cách cùng lãnh đạm. Sự tình đi qua, ta cũng không nghĩ xả này đó năm xưa chuyện cũ, xử bọn tiểu bối chê cười, sau này chỉ cần ngươi an phận theo khuôn phép một ít, chuyện quá khứ ta cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ là sau này ngươi già rồi, nên bản thân ngốc tại trong sân. Không cần ra ngoài, bên ngoài sự, nếu là thanh hà tức phụ tự thỉnh cầu đi, ngươi cũng bản thân nghĩ lại, nếu là một lòng như thế, ta cũng không nói nhiều cái gì. Tô Bình Thành nói đến nơi này, Nguyệt Thị tuy rằng còn có chút bất mãn, nhưng nghe đến hoa thị phải bị hưu, lại là không tự chủ được nết miệng lộ ra một cái đắc ý tươi cười tới. Nàng hôm nay thật sự là hận tô lệ ngôn mẹ con khẩn. Vừa mới bắt như vậy một chậu nước bẩn đó là vì bức cho hoa thị ở tô ra không chỗ dung thân, thậm chí vô pháp sống thêm đi xuống, hiện giờ vừa thấy mục đích đạt thành, nơi nào lại có không vui, hơn nữa tô lệ ngôn lại bắt nàng một chậu lớn hơn nữa càng dơ nước bẩn, lúc này nàng bản thân còn hận đến cắn răng, thấy hoa thị xui xẻo, trong lòng đừng để có bao nhiêu đắc ý. Nguyệt thị nhìn nằm ở tô lệ ngôn trong lòng lực sắc mặt trắng bệnh đến gần như trong suốt hoa thị liếc mắt một cái, trong lòng nói không nên lời đắc ý cùng vui mừng, phải khoe miệng cười biểu tình khinh thường, liên quan xem tô lệ ngôn trong ánh mắt đều mang theo thống hận khinh thường cùng đắc ý. Chỉ là ai cũng không dự đoán được, hắn đắc ý không quá bao nhiêu thời gian, kia đầu tô bình thành lại như là hạ quyết tâm giống nhau thở dài, hôm nay nháo đến như vậy hải ca nhi tức phụ cũng bị hưu trong phòng không cái chủ sự phụ nhân cũng không ra gì, đại thế đạo một vững vàng xuống dưới, ta sẽ một lần nữa xính bình thê vào cửa, lại chiếu cố tô gia Nguyệt thị đắc ý sắc mặt nhất thời gian liền cương ở trên mặt Cả người như là nhất thời bị sét đánh quá giống nhau, giữ miệng, giật mình có chút không phục hồi tinh thần lại, chỉ theo bản năng nói, ngươi nói cái gì. Tô Bình Thành xem cũng không xem Nguyệt Thị liếc mắt một cái, chỉ là hướng nhi tử gật gật đầu. Tô Thanh Hà sắc mặt hôi bại, không biết nên nói cái gì mới hảo. Hôm nay sự tình ở hắn xem ra giống như một hồi trò khôi hài giống nhau, đầu tiên là Nguyệt Thị xưng hoa thị trộm người không giữ phụ đạo, tiếp theo lại bạo suất Nguyệt Thị năm đó chỉ sợ cùng nguyên Lão tướng công gian dữ cuối cùng càng bạo suất chính mình lao ra một phen tuổi muốn nạp tiếp nghe đồ tới. Nếu nói Tô Bình Thành muốn nạp tiếp, hơn nữa là bị hắn xưng là bình thê, chứng minh tân cưới vào cửa phụ nhân thân phận địa vị liền tính là không thể so nguyện thị, khá vậy sẽ không so nàng thấp đến chỗ nào đi, trước kia trong nhà trừ bỏ cha mẹ ở ngoài chỉ phải chính mình một người, nhưng sau này trừ bỏ thấy cha mẹ ngoại, thấy một cái tuổi so với chính mình tiểu nhân, hắn còn muốn hành lễ vấn an. Nhất quan trọng là, Tô Bình Thành một khi lại nạp phụ nhân, Liền chứng minh hắn không hề là chỉ có chính mình một cái nhi tử, tuy nói hắn vi đích trưởng, nhưng tô gia từ đây lại không nhất định tất cả đều là hắn. Tô Thanh Hà tuy rằng không nghĩ ở ngay lúc này so đo mấy vấn đề này, nhưng đủ loại phiền toái, hắn lại là trước tiên nghĩ tới, tức khắc mày liền nhíu lại. Hắn đồng dạng là nam nhân, cũng biết nam nhân chỉ thủ một nữ nhân quá yêu cầu trải qua không ngừng là trong lòng dãy ruột, còn có kiên định ý chí lực, ngay cả chính hắn luôn luôn đều là tam thê tứ thiếp các phân lệ không ít, có khác thông phòng nha đầu vô số. Hiện giờ Tô Bình Thành muốn nạp tiếp, hắn một cái làm văn bối, lại có cái gì tư cách đi cự tuyệt. Mà lúc này Tô Bình Thành nói đến nạp tiếp, trên mặt cũng không phải vui mừng ý cười, mà là mang theo chút mỏi mệnh, chứng minh hắn trong lòng cũng không phải bởi vì thuần túy háo sắc mới sinh ra như vậy ý niệm, vô cùng có khả năng là bởi vì hắn đối Nguyệt Thị cảm thấy phiền chán, bất đắc dĩ mà lại từ bỏ nàng, mới có thể nghĩ ra như vậy một cái biện pháp tới. Nếu là nói Tô Bình Thành chỉ cùng Nguyệt Thị giận dối, Chỉ sợ hai người chi gian rửa vào vài thập niên phu thê tình nghĩa, chuyện này còn có hòa hoãn đường sống, nhưng một khi Tô Bình Thành lộ ra dáng vẻ này tới, liền chứng minh sự thật xa so hai người chi gian giận dỗi cái nhau tình huống muốn lợi hại đến nhiều, Tô Thanh Hà chính mình cũng là cái nam nhân, nói thật, nếu là suy bụng ta ra bụng người, chính mình cưới lao bà cũng cùng chính mình lão nương một cái tính tình, phỏng trường hắn hai. Cái con dâu lúc này không cần đuổi, đã sớm chính mình tỉnh đi. Mà Tô Bình Thành cả đời này sinh hoạt chỉ có thể nói qua đến đi xuống, cũng không dám nói viên mãn, bởi vậy tới rồi lúc này, nghe được Lao Cha muốn nạp tiếp, Tô Thanh Hà thế nhưng nghĩ không ra một cái cự tuyệt ý niệm tới. Người muốn nạp tiếp? Ta không được. Nguyệt Thị vừa nghe đến Tô Bình Thành lời này, bản năng sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại lúc sau trong lòng liền sinh ra vô tận tức giận tới, lập tức lắc lắc đầu. Nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới Tô Bình Thành sẽ nạp tiếp chuyện này. Hơn nữa cũng chưa bao giờ từng có muốn cùng mặt khác phụ nhân phân nam nhân ý niệm, chính mình nhi tử đương nhiên không có khả năng chỉ xứng hoa thị một nữ nhân, nhưng chính mình liền tính chỉ sinh một cái nhi tử, chính mình lão công cũng là chuẩn nạc thiếp. Trước 274 Nguyệt Thị nháo nhân tâm ly Tô Bình Thành thấy Nguyệt Thị lắc đầu, liền cười lạnh một tiếng, ta là cưới vợ, không phải nạp thiếp. Lời này đã kích đến Nguyệt Thị sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, Tô Bình Thành lúc này lại là nhìn đến nàng cũng phiền chán, trực tiếp mở miệng nói sau này sự ngươi cũng đừng động đại hội tô gia lúc sau ngươi bản thân đi tây chắc viện tử dưỡng lão bãi sau này chính là tiết nhất lễ lạc ngươi cũng không cần lại xuất viện môn nếu thanh hà tức phụ nhi không nghĩ rời đi tô gia sau này cũng không cần mỗi ngày qua đi lập quy củ cách cái ba bốn năm thấy thượng một lần liền hảo lời này nếu là từ hoa thị nói đến đó là đại nghịch bất đạo nhưng từ tô bình thành nói đến lại là ép tới nguyệt thị không có cơ hội phản bác bất qua thấy hắn nói như vậy hiển nhiên trong lòng không phải nói dỡn Nguyệt Thị vừa nghe muốn đem chính mình quan tiến Tây Sườn tiểu viện bên trong, chẳng phải là nói tô Bình Thành muốn giam lỏng chính mình, nàng tức khắc liền chửi cấp. Tây Sườn tiểu viện hoang vu gì thường, hơn nữa kia địa phương nghe liền không may mắn, ngày thường liền hạ nhân đều không hướng kia địa phương đi, nàng nhưng thật ra nương thu thập hoa thị khi năm đó làm nàng đi trụ quá vài lần, nhưng hiện tại muốn chính mình đi, hơn nữa không phải trụ thượng mấy ngày, tô Bình Thành ý tứ là muốn cho chính mình lâu dài ở tại bên trong, Nguyệt Thị như thế nào chịu cam tâm? Tưởng tượng đến nơi này. Nguyệt thị tức khắc chứ cấp, vội vàng nói, ta không đi. Trong phủ cùng lắm thì sau này ta thiếu làm chút chủ đó là, phu quân, thiếp thân hôm nay sai rồi, bất quá là người trong nhà nháo chút biển lưu, ngài cần gì phải như thế tuyệt tình. Nguyệt thị lúc này nhìn ra được tới tô bình thành động chân hỏa, nơi nào còn dám nghĩ muốn cùng hoa thị mẹ con tính toán sổ sách, vội vàng liền mở miệng nhận sai giải thích, một bên nói, nôn tỷ nhi là nói hiệu nói vượng, thiếp thân năm đó tuy nói từng hầu hạ quá nguyên thái phu nhân, nhưng chính là nàng gián phong. Hảo. Tô Bình Thành cười lạnh một tiếng đánh gây nàng lời nói, Nguyệt Thị không cần như vậy vội vã giải thích còn Hảo, một khi nàng như vậy đã mở miệng, liền càng thêm làm hắn trong lòng không thoải mái, chuyện cũ năm xưa, ta cũng không muốn truy vấn quá nhiều, chỉ là đã sở không muốn, chớ thi với người. ngươi bản thân đều tránh chi mà e sợ cho không kịp sự tình. Cố tình muốn đẩy đến người khác trên người, Thanh Hà tức phụ nhi hầu hạ ngươi vài thập niên, không có công lao cũng coi đau khổ, cuối cùng liền đổi ngươi một cái tưởng bức tử nhân ra ý niệm. Tô Bình Thành thốt ra lời này xuất khẩu, Nguyệt Thị trong lòng không thoải mái, theo bản năng liền phản bắt nói, tức phụ hầu hạ bà bà, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Kia cũng phải nhìn ngươi trong lòng đem nhân gia coi như người một nhà, coi như con dâu không có. Tô Bình Thành lúc này đối nàng nói chuyện không chút khách khí, không chờ Nguyệt Thị tiếp theo đi xuống nói, liền lập tức đánh gãy nàng lời nói. Không hề có cho nàng vẫn giữ lại làm gì thể diện. Nguyệt Thị tức khắc cảm thấy trên mặt không nhịn được, môi giật giật, còn tưởng nói cái gì nữa. Lại thấy trượng phu xem chính mình ánh mắt xưa nay chưa từng có lạnh băng, liên quan nhi tử trong mắt thần sắc cũng không giống phía trước giống nhau mang theo hoàn toàn hiếu thuận cùng cung kính, càng lệnh nàng cảm thấy kinh hãi, còn lại là hai cái nguyên bản đối nàng ngoan ngoãn phục tùng tôn tử, lúc này liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. hiển nhiên trong lòng đã sinh ra xấu xa tới. Nguyệt thị lúc này mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, hiện giờ nàng vì bức tử hoa thị, chính là lại đem chính mình trượng phu con cháu đều bức ly chính mình bên người tức khắc nàng trong lòng không khỏi sinh ra một cổ hoảng loạn cảm giác như là chết đuối người bắt được một cây cứu mạng dâm dạ một phen xả nhi tử ống tay háo có chút hoảng thanh hà ngươi là biết mẫu thân là người cũng không phải giống phụ thân ngươi nói như vậy ngươi giúp ta nói nói tô thanh hà xem nàng hoảng loạn thành như vậy như là trong ấn tượng chưa từng xem qua nguyệt thị như vậy chợt vật biểu tình tô thanh hà trong lòng cũng có chút không đành lòng nhưng hắn chính là bởi vì hiểu lắm nguyệt thị là người mới biết rõ tô bình thành theo như lời Chỉ không kịp nàng bản tính một phần ngàn mà thôi, hoa thị ăn qua đau khổ. Hắn trong lòng đều rõ ràng, đã có thể nguyên nhân chính là vì Nguyệt Thị là hắn thân sinh mẫu thân, máu mủ tinh thâm, hắn nào một hồi không phải đè nặng hoa thị mà đứng ở Nguyệt Thị bên người, nếu không có chính mình cùng phụ thân Tô Bình Thành tương trợ, Nguyệt Thị nơi nào lại sẽ giống hiện tại giống nhau kiêu ngạo. Tô Thanh Hà lúc này minh bạch một ít Tô Bình Thành tính toán, chỉ sợ cũng là bởi vì Tô Bình Thành hậu viện quá sạch sẽ, Nguyệt Thị không địa phương thi triển. Mới đưa hắn hậu viện làm cho một đoàn loạn, khiến cho đại nhi tử thành hôn tới nay quá đến không khoái hoạt, hơn 20 màu 30 tuổi người, trong phòng thông phòng còn không có nửa cái, bị chu thị ép tới gắt gao, liên quan tôn tử đến nay cũng chưa từng bế lên. Liên như vậy nhi tử hôn nhân đại sự hoa thị đều ý nghĩa Nguyệt thị lan lột, còn muốn thế nào lấy lòng ngươi, mẫu thân của ta, ngươi mới có thể vừa lòng. Tô Thanh Hà trong lòng sinh ra từng luồng bất đắc dĩ tới, tùy ý Nguyệt thị bắt hắn vào áo, cũng không né tránh, chỉ là thở dài một tiếng, mẫu thân. Ngài tuổi lớn, là nên nghỉ ngơi một chút. Thốt ra lời này xuất khẩu, đừng nói Nguyệt Thị lắp bắp kinh hãi có chút không dám tin tưởng, liên quan dựa vào tô lệ ngôn trong lòng ngực mặt nếu cho tàn hoa thị cũng hơi hơi giật giật, hiện nhiên là có chút không thể tin được chính mình lỗ thay, trong đó lấy Nguyệt Thị nhất giật mình, luôn luôn đối nàng ngoan ngoan phục tùng, cái loại này giữ gìn trình độ không thua trượng phu nhi tử, lúc này thế nhưng đứng ở người khác một bên, liền bởi vì một cái hoa thị, hôm nay sự tình thế nhưng đã xảy ra. như vậy biến hóa. Có lẽ là bởi vì quá mức giật mình, Nguyệt thị trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tô Thanh Hà buông xuống đầu, cũng không có đi xem nàng mặt, nhẹ giọng nói, "Ngài có lẽ là ngài thường quá mức nhàn, đi Tây viện trùng tĩnh dưỡng cũng không tồi, ngài thường niệm Phật tụng kinh, đối ngài thân thể cũng hảo." Phụ thân cả đời đối ngài tình thâm một mảnh, nghĩ đến liền tính tân nhân nhập môn, cũng sẽ không đối ngài bất kính. Hắn nói như vậy, hiển nhiên chính là đồng ý Tô Bình thành tính toán ý tứ, Nguyệt thị giật mình dưới không chút nghĩ ngợi liền đẩy nhi tử một phen. Thế to, người nói cái gì? Cấp nhi tử nạp thiếp khi, chịu khổ không phải nàng, liền có thể nhiều hơn đưa chút nữ nhân qua đi, chỉ nói muốn tô ra nhiều tử nhiều phúc, nhưng hôm nay gác ở nàng bản thân trên người, Nguyệt Thị mới đếm ra trong đó tam vị tới, chính là trước mắt người nói chuyện là chính mình nhi tử, cũng hận không thể đem hắn một chân đá văng mới hảo, huống chi nếu là người khác. Lúc này Nguyệt Thị là thực sự có chút hối hận, nhưng cũng không phải hối hận nhằm vào hoa thị, mà là hối hận chính mình không có sớm ngày đối hoa thị xuống tay. Thế cho nên đưa tới hôm nay như vậy đại họa, khiến cho con cháu trưởng phu đều cùng chính mình ly tâm, còn có tô lệ nguồn kia tiểu tiện nhân, làm hại chính mình rơi xuống như vậy đồng ruộng tới. Nguyệt thị sắc mặt biến huyện giới, trong lòng cũng định rồi quyết tâm, đột nhiên lập tức ngồi dậy tới, hướng tới hoa thị phương hướng thế nhưng lập tức quỳ gối trên giường, lớn tiếng nói, ta hồ đồ, tức phụ nhi à, ngươi tha thứ ta đi. Nguyệt thị người không nốc, biết chính mình hôm nay nháo căn nguyên liền ở hoa thị, tô bình thành làm như vậy. Tuy nói có chính hắn cũng cảm thấy trong lòng phiền chán nguyên bản, nhưng truy nguyên, vẫn là bởi vì hoa thị. Nguyệt thị như vậy một cùng nàng xin lỗi, liền tính sau này Tô Bình Thành không thấy được phải đối nàng giống hiện giờ giống nhau, nhưng ít nhất cũng sẽ không lại làm nàng nhốt lại cùng nạp tiếp. Nguyệt thị biết rõ Tô Bình Thành là người, bị bất đắc dĩ dưới làm chuyện như vậy, trong lòng không khỏi ác ý nghĩ hy vọng chính mình này cử chết hoa thị phúc, cũng làm nàng ác danh truyền xa, muốn cho bà bà cho nàng quỳ xuống, liền tính hoa thị sau này trở về tô gia. Rửa sạch thanh danh, xem nàng như thế nào tại thế nhân trước mặt ngẩn được đầu tới. Trong lòng đánh ác độc chủ ý hoa thị một niệm cập này, càng thêm lộ ra đáng thương trạng, lúc này thế nhưng khóc lên. Hoa thị không có phản ứng lại đây không nói, tô lệ ngôn lại là vội vàng lôi kéo nàng hướng bên cạnh làm một chút. Nguyệt thị quả nhiên là cái khó chơi lại không biết xấu hổ, như vậy không màng tự tôn biện pháp cũng mệt nàng nghĩ ra, cổ nhân thường nói lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, một ít vì nô no vì tì trừ bỏ phải quỳ chủ tử ở ngoài còn không có nghe nói vì như vậy một cái chính mình khơi mào chuyện này phải cho con dâu quỳ xuống nhận sai nguyệt thị đây là còn chưa chết tâm bất quá nàng cứ như vậy chỗ tốt lại cũng là lập thấy tô bình thành thấy nàng bộ dáng này chỉ sợ không thiếu được sẽ mềm lòng càng miễn bản tô thanh hà quả nhiên kia đầu nguyên bản còn vẻ mặt kiên định chi sắc tô thanh hà thấy nguyệt thị này động tác gì sửng sốt một chút trên mặt lộ ra phức tạp chi sắc tự mình muốn đỡ nguyệt thị đứng dậy nơi nào còn thấy phía trước lửa giận cùng xa cách Một bên sau Nguyệt thị nói, "Mẫu thân, ngài lên, nơi nào có trưởng bồi cấp vãn bối hành lễ? Ngươi không quan tâm ta?" Nguyệt thị nhìn Hoa thị liếc mắt một cái, tự nhiên cũng gặp được nhi tử trong mắt thân sắc, trong lòng cười lạnh một tiếng, hung hăng đẩy Tô Thanh Hà một phen, "Hôm nay lão bà tử nói sai lời nói, sự tức phụ nhi bị thương tâm, hôm nay ta liền quỷ, nàng tha thứ ta khi, ta mới bằng lòng lên." Lời này giống như là đang nói Hoa thị buộc nàng giống nhau, kỳ thật hai buộc thai còn không nhất định. Hoa thị ăn như vậy lại mệt Chỉ sợ hôm nay tô lệ ngôn không có đi theo lại đây, bị nguyệt thị gặm đến xương cốt bột phấn đều không còn, cố tình lúc này nàng còn chính mình ác nhân trước cáo trạng, đem nàng chính mình bãi đến giống như một cái người bị hại dường như. Tô lệ ngôn trong lòng chơ chẽn rứt khoát lập tức lôi kéo muốn chết không sống hoa thị đứng dậy, nói thẳng, ngài đã là lao nhân, ta cũng thường nghe người ta nói, lao nhân đi qua kiểu chỉ sợ so với ta đi lộ còn muốn nhiều, nghĩ đến ngài trong lòng đều có tính toán trước, hôm nay sự tỉnh xả không rõ. Ta trước đem mẫu thân mang về ta bên kia trụ thượng mấy ngày, đãi nàng tâm tình bình phục xuống dưới lại nói bãi. Nói xong, Tô Lệ ngôn kéo Hoa thị liền phải đi. Vừa nghe lời này, Tô Thanh Hà tức khắc có chút sốt ruột, lại xem Hoa thị ánh mắt căn bản không hướng hắn bên này xem, lại có chút hụt hẫng nhì, Tô bình thành sững sốt một lát, nghe được ra Tô Lệ ngôn trong lời nói đã cùng Tô Gia Ly Tâm, tức khắc không khỏi cảm giác mỏi mệt, nguyên bản mới đối Nguyệt thị sinh ra một chút ít thương tiếc, lúc này lại tan cái sạch sẽ. Hắn cũng biết muốn cho Tô lệ ngôn một lần nữa đối Tô gia sinh ra lòng trung thành không phải một chốc liền có thể làm được sự tình. Bởi vậy cũng không bắt buộc với nhất thời, miễn cưỡng gật gật đầu, người trước mang mẫu thân ngươi trở về trụ thượng mấy ngày, bình tĩnh chút thiên, ta cũng ở nguyên gia lưu đến đủ lâu, hiện giờ tai nạn đã đã qua đi, chúng ta cũng không trì hoãn, qua mấy ngày đem Tô phủ thu thập hảo, liền đi về trước, cũng không cho ngươi thêm phiền toái. Tô lệ ngôn gật gật đầu, kéo hoa thị liền muốn đi ra ngoài, Nguyệt thị vừa thấy các nàng không thèm nhìn chính mình, nàng vừa mới mới nói quá hoa thị không tha thứ nàng liền không dậy nổi thân nói, nếu là hoa thị vừa đi, chẳng lẽ nàng còn muốn vẫn luôn quỷ. Tuy rằng nói cứ như vậy dễ dàng cấp hoa thị trên mặt bôi đen, nhưng nàng bản thân lại muốn ăn thượng không ít đau khổ. Nguyệt thị mấy năm nay tiểu quý quán, nơi nào ăn được như vậy đau khổ, liền không chút nghĩ ngợi một lần nữa ngồi trở lại trên giường, một bên suốt ruột nói, ngươi muốn đem mâu thân ngươi đưa tới chỗ nào đi. Nàng là tô gia người. Hiện giờ tô gia còn không có viết lưu thư, nàng liền không thể đi. Hùng chi nàng làm người tức phụ nhi, vừa mới đã làm sai chuyện, không biết hầu hạ bà bà, nơi nào liền có chính mình đi hưởng phúc đạo lý. Trưng 275 Hoa Thị tâm sinh lý ý. Nguyệt Thị trong lòng hận Hoa Thị vô cùng, lúc này thấy nàng liền chính mình cũng không hầu hạ, nếu nàng vừa ly khai, liền cuối cùng muốn tìm cơ hội thu thập nàng báo thù đều không được, lại xem tô thanh hà thần sắc mềm xuống dưới tức khắc liền sắp sửa nàng lưu lại hầu hạ chính mình nói buột miệng tốt ra hừ tô bình thành một tiếng hừ lạnh khiến cho nguyệt thị thân thể run run cũng không dám nói nữa chỉ trơ mắt nhìn hoa thị bị tô lệ nôn đỡ đi ra ngoài tức khắc lơi lỏng xuống dưới mới cảm thấy chính mình toàn thân nóng rất đau nguyệt thị chu lên một tiếng ngã vào trên giường tô bình thành phụ tử đám người trừ bỏ tô thanh hà có chút không đành lòng nhìn nguyệt thị liếc mắt một cái ở ngoài liền tô bình hải huynh đệ hai người đều không có lại phản ứng nguyệt thị liếc mắt một cái Hai người ngược lại là biểu tình trầm trọng cấp Tô Bình thành hành lễ lúc sau, do dự một chút, vẫn là chiều Tô lệ ngôn sân bước vào. Nguyệt thị muốn chết không sống bị ném ở trên giường, Tô Thanh Hà cả đời đường quán đại lao ra, nói hiếu thuận, kỳ thật mỗi lần hầu bệnh cấp Nguyệt thị động thủ, nào một hồi đều là hoa thị, hắn chính là có nghĩ thẩm chiếu cố Nguyệt thị cũng không biết từ chỗ nào xuống tay. Cái này ý niệm cả đời khởi, Tô Thanh Hà trong lòng càng cảm thấy ấy nấy, một bên chiêu sớm đã dọa ngây người bà tử lại đây đem nguyệt thị đỡ ổn Một bên lại là làm người đi phòng bếp muốn nước gấm lại đây, cấp nguyệt thị tịnh mặt tẩy miệng vết thương. Mà một khác đầu hoa thị cả người giống như chết quá một hồi, nàng tuy rằng không nghĩ rửa vào nữ nhi trên người, sợ nàng chịu đựng không nổi, nhưng vừa mới sự tình lệnh nàng lúc này hai chân còn phát ra mềm, run đến không ra gì, căn bản đứng không vững, nàng lúc này sắc mặt trắng bệnh hai mắt đỏ bừng, may mắn phía trước có tiểu lý thị sự tình nháo quá một hồi, phía dưới người lúc này còn hay còn sợ hãi, trong viện trên đường căn bản không mấy cái hồi hạ, chính là có vừa mới nghe được Nguyệt. Thị sân gào giống, nơi nào còn dám ngẩng đầu lên xem, đều mỗi người buông xuống đầu, rất sợ có người phát hiện chính mình giống nhau. Đối Hoa Thị cái này trạng thái tô lệ ngôn trong lòng kỳ thật rất lo lắng, nhưng lúc này cũng không phải nói chuyện thời điểm. Bởi vậy nhấp khẩn ngôi, chỉ đem Hoa Thị đỡ ra viện môn, phía sau Nguyệt Thị tiếp đón kia một tiếng nàng nghe được, Nguyệt Thị như vậy hận Hoa Thị, tự nhiên không có khả năng là làm nàng hảo tâm lưu lại, chỉ sợ không phải đánh muốn cho Hoa Thị hầu hạ nàng chủ ý. Liền nghĩ muốn đem Hoa Thị lưu lại lăn lộn một phen, tuy nói nghĩ như vậy có chút quá mức cấm u, nhưng Nguyệt Thị không phải cái cái gì người tốt, Tô Lệ Nôn tự nhiên cũng coi như kia một tiếng không nghe được là được. Tô ra hai cái lang quân buông xuống đầu theo ở phía sau. Bọn họ từ nhỏ sinh hạ tới khởi liền bị Nguyệt Thị ôm đến trước mặt nhi, khiến cho hai huynh đệ cùng Hoa Thị gian cảm tình xem như tương đối mới lạ, không bằng Tô Lệ Nôn. Năm đó chỉ là cái tiểu nha đầu, Nguyệt Thị trướng mắt, hơn nữa Tô Lệ Nôn thân thể lại nhược bởi vậy mới vẫn luôn bị dưỡng ở hoa thị bên người, hoa thị là một lòng nhào vào nữ nhi trên người. Có tô lệ ngôn thể chất nhược không thể không nhiều chăm sóc một ít nguyên nhân, cũng có hai cái nhi tử cùng chính mình không quá thân cận, buồn khổ dưới đem một khang tử mẫu tâm đặt ở tô lệ ngôn trên người, càng có chút ái náy nguyên nhân, lúc trước tô lệ ngôn thân thể không tốt, tất cả đều là bởi vì nàng đang mang thai khi bị nguyệt thị lan lộn. Đủ loại nguyên nhân dưới, khiến cho hoa thị đối cái này nữ nhi xem đến cùng trong mắt dường như. Hai huynh đệ khi còn nhỏ cũng không phải không có oan quá. Nhưng lúc này thấy hoa thị xảy ra vấn đề. Đứng ở bên người nàng chính là đã xuất giá tô lệ ngôn, hai người không khỏi đều cảm thấy có chút hổ thẹn. Nếu là thay đổi di vãng, bọn họ chỉ sợ không cảm thấy có cái gì, nhưng vừa mới nguyệt thị theo như lời nói làm bọn hắn trái tim băng giá. Cũng nhìn ra được hoa thị phía trước đáng thương chỗ, rốt cuộc mẫu tử cốt nhục tương liên. Tô ra hai cái lang quân lúc này trong lòng cũng xác thật là không dễ chịu một đường liền yên lặng đi theo Tô Lệ Ngôn phía sau. Nghĩ đến vừa mới ngay cả Tô Thanh Hà đều nói chuyện qua, này hai người lại là không nói một lời, tuy nói trưởng bối ở đây không có văn bối nói chuyện phần, bất quá nếu là thật một lòng vì hoa thị, liền khẳng định liều mạng muốn nghĩ biện pháp bảo toàn nàng, mà đầu tiên tưởng không nên là cái gì quy củ mới là, Tô Lệ Ngôn trong lòng đối Tô Bình Hải hai người cảm tình cũng không như thế nào thâm, nguyên bản chỉ cho là chính mình xuyên qua lại đây cùng này hai người không lợi nào để nói liền bãi không dự đoán được bọn họ cùng Hoa Thị chi gian cũng cương thành như vậy, mẫu tử cảm tình như thế bạc nhược. Nghĩ đến cũng là như thế này, nếu là hai huynh đệ đúng như Tô Thanh Hà giống nhau hiếu thuận, liền tính lúc trước kia Chu Thị là Nguyệt Thị làm chủ cưỡi vào cửa nhi, nhưng chỉ cần Tô Bình Hải thái độ đoan chính, kia Chu Thị là như thế nào cũng không dám làm ra như vậy hành vi, truy nguyên, chuyện này hai huynh đệ kỳ thật cũng nên có một phân trách nhiệm ở. Cả nhà đều chỉ biết hiếu thuận Nguyệt Thị mà không biết quan tâm Hoa Thị, Ngày thường có thể tưởng tượng hoa thị nhật tử quá đến là có bao nhiêu gian nan, mà hoa thị một khi từ tô lệ ngôn nơi này được đến chút cái gì tốt, liền đều ba ba lấy về đi, tưởng tượng đến ngày đó, tô lệ ngôn mới chân chính thế hoa thị cảm thấy có chút chua xót. Hoa thị một đường cùng mất hồn dường như, trở lại tô lệ ngôn sân biểu tình vẫn là hoảng hốt, thân thể lại là run đến lợi hại, gương mặt kia trắng bệch lộ ra màu xanh lá, đôi mắt lỗ trống, nhìn đến nàng cái dạng này, tô lệ ngôn trong lòng không khỏi đau xót cũng không cố gọi Hoa thị tỉnh qua thần tới, ngược lại là bản thân cởi đấu đồng giao cho mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc nguyên hỉ đáng người, lại làm bọn nha đầu tiếp đón Tô ra hai vị lang quân ở gian ngoài bồi Hoa thị ngồi một trận, chính mình. Vào không gian bên trong, nghĩ nghĩ, từ trong không gian dính một giọt ngọc tụy ra tới bỏ vào sạch sẽ cái ly chung, đem kia trong suốt đạm tím ngọc tụy thả đi vào. Tinh lượng màu tím hạt châu y mắng lăn vào cái ly, đem kia nguyên bản ảm đạm không ánh sáng từ xa ly sân đến nhất thời như là phát ra ánh sáng giống nhau. Sắc là đẹp! Tô lệ ngôn thấy nhiều như vậy tình cảnh, cũng không giống ngay từ đầu khi như vậy ngạc nhiên, cầm ấm nước đổ chút ôn khai thủy đi vào, tức khác kia màu tím ngọc thủy hóa vào trong nước, trong không khí phiếm ra một cổ nhàn nhạt hương khí tới. Thứ này đầu một hồi ăn hiệu quả hảo đến tự nhiên là không cần đề, tô lệ ngôn đây là chuẩn bị cấp hoa thị ăn, không phải luyến tiếp cho nàng uống đến quá nhiều, nhưng lúc này cũng không thể làm nàng đầu một hồi ăn liền lộ ra như vậy gì chẳng tới nghĩ nghĩ chính mình lại lấy cái cái ly trước đảo ra hơn phân nửa tới uống tỉnh, lúc này mới một lần nữa lại thâm chút thủy đi vào, kia Chi Lan dường như hương khí lúc này mới chuyển vị ưu đạm. Bên ngoài tô ra hai huynh đệ lúc này sắc mặt tiếc lặng, đang ngồi ở hoa thị hạ đầu chỗ, hai người biểu tình có chút thấp thỏm bất an, thẳng đến nhìn đến tô lệ ngôn bưng chén nước ra tới khi, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Đại Lang, Tô Bình Hải đứng dậy chiều tô lệ ngôn chắp tay, ấy nay nói, mẫu thân hôm nay làm phiền muội muội, bọn họ nguyên là nam tử. Đối với nội trạch phụ nhân việc vốn là không nên đúng tay, huống chi hôm nay đánh nhau vẫn là hai cái trường bối, liền càng cảm xấu hổ. May mắn có Tô Lệ Ngôn nhìn chằm chằm, bằng không chỉ sợ hôm nay Hoa Thị muốn ăn lỗ nặng, nếu là Hoa Thị bị buộc chết, không ngừng là bọn họ hai người trong lòng không thể nề hà, chỉ sợ sau này đối với Tô Gia Thanh Danh cũng là không dễ nghe. Bởi vậy hôm nay Tô Lệ Ngôn tuy rằng đem Nguyệt Thị tức giận đến quá sức, nhưng nói thật, hai Huynh đệ trong lòng đều chỉ có cảm kích mà không có bất mãn, Mẫu thân cũng là mẫu thân của ta, lại như thế nào có thể không nhiều lắm phí chút tâm. Tô lệ ngôn khẽ cười cười, lại là một ngữ hai ý nghĩa, nhìn Nguyên Bình Hải liếc mắt một cái, kia trong lời nói mang theo ý tứ lệnh hai huynh đệ hai người tức khắc lại hổ thẹn cúi đầu, nói không ra lời. Hoa thị là nàng mẫu thân, cho nên nàng mới mở miệng giúp đỡ, nhưng Hoa thị cũng không ngăn là tô lệ ngôn một người mẫu thân, liền tính trước kia ở tô phủ khi Nguyệt thị phòng vô cùng, nhưng đối với hai cái thân sinh nhi tử, Hoa thị không thiếu nhọc lòng Hôm nay như vậy chuyện này tô lệ ngôn đều hiểu được nào đầu thân cận một ít, mà hai huynh đệ lại là vẫn luôn mặc không lên tiếng. Thẳng đến lúc này nàng mở miệng, hai người mới đều cảm thấy trên mặt không nhịn được. Hoa thị biểu tình có chút mơ mịt, ánh mắt lỗ trống đến lợi hại. Tô lệ ngôn nhìn liền giác lo lắng, cũng mặc kệ này hai huynh đệ, ngược lại là bưng tay ly đưa tới hoa thị bên môi, một bên nhẹ giọng hướng nói, mẫu thân, ngài mệt mỏi, uống chút thủy bãi. Nàng thanh em muốn nu, thần thái lại thân hòa. Hoa thị nhìn nàng quen thuộc dịu dàng mị nhãn. Trong mắt mới dần dần tìm được rồi chút sáng giỏi, chỉ là một hồi quá thần tới, kia vành mắt nhi liền tức khắc đỏ lên, trong ánh mắt liền thấm ra tầng tầng nước mắt tới. Hoa thị nhẫn mại không được, túi đầu nhịn không được từ cổ tay háo trung đảo khăn ra tới đem mặt che lại, bả vai không tiếng động chịu động. Thấy nàng khóc, tô gia hai huynh đệ có chút không biết làm sao, ngược lại là tô lệ nôn thấy nàng vừa khóc, trong lòng mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Hoa thị chỉ cần chịu khóc liền hảo, nàng như vậy vừa khóc ra tới trong lòng tích tụ mới có thể tán đến khai một ít, có thể khóc tổng so cố nén ở trong lòng, một lòng muốn chết buồn bã hiểu xỉu tới muốn hảo. Hôm nay Hoa thị là bị đại ủy khuất, nàng là một lòng vì Nguyệt thị hảo, mới kéo chính mình qua đi, ai ngờ cuối cùng Nguyệt thị nổi điên, náo loạn như vậy vừa ra chuyện này tới, khó trách nàng trong lòng không thoải mái. Tô Lệ ngôn đem cái ly đặt lên bàn, một bên rũi tay liền đem Hoa thị ôm vào trong lòng ngực, nàng cơ hồ không có dãy rửa, cũng bất chấp trước mặt còn có người khác, một khi phục tiến Nữ Nhi trong lòng ngực, cảm giác được nữ nhi tay nhẹ nhàng ở nàng trên lưng vũ ngay từ đầu chỉ là nhỏ giọng khóc nức nở đến sau lại hoa thị liền nhẫn lại không được khóc lớn ra tiếng tới tô đại lang vừa thấy tình huống này tức khắc trong lòng cũng có chút chua xót những năm gần đây hoa thị quá đến như thế nào hai người thế nhưng không có nghiêm túc quan sát quá ngược lại hai người nhiều ít đều bởi vì năm đó tô lệ ngôn xuất giá mang theo không ít của hồi môn đi một chuyện nhi mà trong lòng bất mãn quá sau lại thấy hoa thị một lòng nhớ muội muội hai người trong lòng còn cảm thấy nàng bất công Cùng nàng ly tâm, hiện giờ xem nàng khóc thành như vậy, rốt cuộc là trí thân mẫu. Tử, hai người cũng nhịn không được trên mặt lộ ra vài phần thê lương tới. Ta tự tiến tô ra môn, liền đem nàng coi như tổ tông giống nhau, không biết ăn nàng nhiều ít đau khổ. Hoa thị một khi khóc ra tới, trong lòng liền có không ít lời nói không phun không mau. Những việc này nàng buồn ở trong lòng nhiều năm, cũng không biết nên cùng ai nói. Liền tính đại hoa thị cũng đồng dạng gả ở thịnh thành, nhưng là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Những việc này nhi nàng như thế nào hảo cùng tỷ tỷ nói được, nói đến bất quá là làm người chê cười, húng chi nhà ai mẹ chồng nàng dâu liền không có một chút mâu thuẫn, chỉ là nàng chính mình mệnh khổ, gặp bà bà đặc biệt hà. Khắc, húng chi nguyệt thị năm đó hầu hạ dư thị, thủ đoạn âm độc, rất nhiều sự tình làm người ăn đau khổ lại không hảo ra bên ngoài đảo, bao nhiêu năm trôi qua, nàng thật sự là nhẫn đủ rồi. Năm đó hoài hải ca nhi khi, nàng lúc ấy liền nói ta thân mình nặng không hảo hầu hạ cha ngươi. Liền đem bên người nàng ông thị cho cha ngươi, kỳ thật nàng đã sớm từ giữa động tay chân, kia ông thị cũng không phải đầu một hồi cùng cha ngươi hảo, cho nên lại tỷ nhi cùng hải ca nhi sinh ra chỉ kém hai ba thiên, may mắn là cái tỷ nhi, nếu là cái ca nhi, nhà ai có con vợ lẽ trước với con vợ cả sinh ra. Những việc này trôn ở hoa thị trong lòng lâu rồi, nhịn nhiều năm xuống dưới, mỗi khi nhẫn nhân tiện đều ngực đều đau, cố tình còn muốn cắn răng cố nén, nhưng nguyệt thị lại liền như vậy đều không thỏa mãn. Năm đó ở sinh Hải tử một đạo thượng Nguyệt Thị liền bày nàng một hồi, làm nàng có khổ nói không nên lời, sau lại đại tỷ nhi lúc sinh ra Nguyệt Thị chỉ đối người ta nói là sinh non, nhưng Tô Thanh Hà bản thân trong lòng minh bạch, đại tỷ nhi có phải hay không sinh non? Vì thế, nàng không thiếu chịu van buồng khí, hoa thị tưởng tượng đến chuyện này, liền tính sự tình đã qua đi vài thập niên, lại mỗi lần vừa nhớ tới liền liền khó chịu thượng một hồi, hiện giờ một khi mở đầu, cũng không chuẩn bị dừng lại, dù sao hôm nay việc xấu trong nhà đều đã nháo đến đủ nhiều. Nàng này xương bọc nguyệt thị không cảm kích, hôm nay còn bắt nàng nước bẩn, nàng cần gì phải lại đi nhiều thao này phân tâm. Trưng 276 liền ở nguyên gia trụ hạ. Lúc ấy ta tuy nói minh mắt thượng nhìn đó là minh môi chính thề, chính là ở cứ quá đến nhưng thật ra so một cái thiếp thất còn không bằng. Sinh song hải ca nhi không mấy ngày liền nháo muốn hầu bệnh, kia bông thị sinh song hải tử thoải mái nằm trong phòng có người hầu hạ, ta thân mình hư còn cố tình đến ở nàng trước giường hầu hạ, kia tranh suýt nữa liền liền mệnh đều không có. Hoa thị nói đến di Vãng, ánh mắt lộ ra hận ý tới. Tô gia hai huynh đệ vừa nghe lời này, liền đều lắc bắp kinh hãi, những việc này trước kia bọn họ chưa bao giờ nghe được quá, cũng không từng nghĩ đến hoa thị sau lưng thế nhưng ăn như vậy nhiều mệt, bọn họ tuy rằng không phải phụ nhân, cũng chưa thấy qua phụ nhân sinh sản, nhưng hoa thị sinh tô lệ ngôn khi hai người đã không nhỏ, từng chính mắt gặp qua như vậy tình cảnh, hai người trong lòng đều rắc có chút đau lòng hoa thị, nhưng nhân hoa thị nói chính là chính mình tổ mẫu, liền cũng không. Thảo trên vào nói, Tô lệ ngôn đảo không dự đoán được hoa thị lúc ấy thế nhưng ăn qua như vậy đau khổ, phía trước nàng còn nghĩ Tô Thanh Hà xem như cái tốt, hiện giờ xem ra Tô Thanh Hà ngu hiếu, cũng không phải cái thứ tốt. Tô lệ ngôn trong lòng không hề có đem Tô Thanh Hà trở thành phụ thân ý tứ, dù sao nàng đi vào cổ đại lúc sau, đối cái này phụ thân ấn tượng liền không thâm, thậm chí chính là Tô lệ ngôn bản thân trong chi nhớ, cũng là cực nhỏ nhìn thấy cái này phụ thân bộ dáng, duy nhất ấn tượng như là hắn thường xuyên cau mày bộ dáng cảm tình cũng là muốn bồi dưỡng, tình huống như vậy hạ nói có bao nhiêu sâu cha con tình thật sự là miễn cưỡng. Tô lệ ngôn vô vô hoa thị bối, một bên nói, một khi đã như vậy, mậu thân cũng đừng đi trở về, ta cùng với phu quân thương nghị một phen, mậu thân không bằng sau này liền ở tại nguyên gia bãi, ly đến gần, ta cũng hảo chiếu cấu ngải. Này sao được? Tô gia hai huynh đệ vừa nghe lời này, tức khắc liền trầm mặt không xuống, nữ mày khiển trách một câu, mậu thân chính là tô gia người, lại há có ở tại xuất gia nữ nhi nhà lý. Chuyến ra đi chẳng lẽ không phải là chọc người chê cười? Hai người nói được chém đinh chặt sắt, như là không hề có do dự giống nhau. Tô lệ ngôn nguyền rủa này đáng chết cổ đại chế độ. Nếu là ở hiện đại khi mẹ vợ muốn đi nữ nhi nuôi trong nhà lão, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, chỉ cần nữ nhi không phải kia chờ khắc nghiệt bất hiếu, con rể cũng không phải kia chờ so đo, đó là dưỡng đến lão cũng có không ít. Nhưng hôm nay nguyên phượng khanh còn không có nói chuyện, ngược lại là tô gia người bắt đầu không đồng ý lên. Nàng trong lòng rõ ràng thật sự. Đừng nhìn hoa thị lúc này thích nàng, nhưng kỳ thật ở hoa thị trong lòng vẫn là lấy hai cái nhi tử làm trọng, rốt cuộc lúc này người dưỡng nhi dưỡng giả quan niệm đã thâm nhập nhân tâm trung, nếu là tô ra hai cái lang quân không muốn, chỉ sợ hoa thị thật sự sẽ không lưu lại. Tô lệ ngôn tưởng tượng đến nơi này, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, chỉ nhìn hoa thị liếc mắt một cái, thấy nàng đuông xuống đầu, sau một lúc lâu không nói gì, không khỏi liền thế nàng đem tóc một lần nữa lấy lấy năm ngón tay làm sơ, liền đem nàng tóc gom lại. Một lần nữa vãn đi lên. Chỉ cần mẫu thân trong lòng nguyện ý liền không có gì không có khả năng. Phu quân không phải kia chờ tiểu khí người. Hùng chi hiện giờ nguyên gia gia đại nghiệp đại. Mẫu thân ngày thường còn có thể giúp ta nhìn thu ca nhi. Ta lo liệu không hết quá nhiều việc khi vừa lúc còn muốn phiền toái ngài một ít. Nguyên gia lại là bất ham. Nhưng chỉ cần có ta ở, cũng sẽ không thiếu ngài một ngụm cơm ăn. Không có cái nào dám cho ngài sắc mặt xem. Càng không có cái nào khi dễ đến ngài. Nói lời này khi... Tô lệ ngôn ánh mắt lưu tới rồi hai huynh đệ trên người nhìn thoáng qua. Chỉ là này nhẹ nhàng bâng cơ liếc mắt một cái, lại là đem hai người xem đến sắc mặt đỏ bừng, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, rồi lại nói không ra lời. Bọn họ trước kia biết rõ hoa thị nhật tử quá đến không lắm thư thái. Nhưng lại xem Nguyệt Thị cấp hoa thị không mặt mũi khi, không có cái nào người giúp đỡ hoa thị nói thượng một câu. Ngay cả hôm nay Nguyệt Thị nói như vậy quá mức nói, hai người đều không có mở miệng giúp đỡ, lúc này bị Tô lệ ngôn nhìn thật sự cảm thấy trong lòng hư thật sự. bọn họ trong lòng duy nhất dựa vào, đó là cho rằng Hoa Thị hẳn là sẽ đi theo Nhi Tử. Rốt cuộc dưới bầu trời này chỉ nghe nói có mẫu thân dưỡng Nhi dưỡng giả, còn không có nghe nói qua dưỡng nữ Nhi dưỡng giả, nữ Nhi trưởng thành tóm lại là nhà người khác. Húng chi Tô Lệ Nôn hiện giờ đã xuất giá, Nguyên Đại Lang nhìn lên lại không phải kia đợi lát nữa lấy lao bà làm trọng người, hắn sao có thể sẽ đồng ý như vậy chuyện này? Tô Lệ Nôn lúc này cũng chính là ngoài miệng nói nói mà thôi, nếu là bị. Hắn biết được, chỉ sợ hắn không nhất định sẽ đồng ý. Tô ra hai cái huynh đệ tưởng tượng đến nơi này, tức khắc trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai ngờ ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu chính là, hoa thị nghe xong nữ nhi nói, đốn một trận, mới đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tô lệ ngôn nói, lúc trước hoài ngươi khi đó là chúng ngươi tổ mẫu nói nhì, khiến cho ngươi vừa sinh ra thân thể liền không tốt, trong lòng ta vẫn luôn đều đối này cảm thấy không qua được, may mắn hiện giờ cô gia yêu quý ngươi, khiến cho ngươi mấy năm nay thân mình cũng đi. Theo dần dần dưỡng đến hảo lên, ta mới yên tâm chút, mấy năm trước ta tổng thật cẩn thận, ngươi không một ngày ly đến khai dược, lòng ta bên trong chính là không dễ chịu, hiện giờ ta cũng yên tâm chút. Nói xong lời này, dừng một chút, lại nhìn hai huynh đệ hai người liếc mắt một cái, Tô Bình Hải hai người nghe đến đây, mới bừng tỉnh đại ngộ hoa thị ngày thường đối Tô Lệ ngôn chiếu cố, trong lòng không khỏi lại có chút tháy náy, kia đầu hoa thị lại là nhìn huynh đệ hai người liếc mắt một cái, Miên Cương cười cười, hiện giờ các ngươi huynh đệ hai người cũng lớn. Ta ở tô gia là ngốc không đi xuống, hôm nay náo loạn như vậy một hồi, đừng nói ta có hay không cái kia mặt trở về, liền tính là có cái. Kia thể diện, ta cũng là mệt mỏi. Tô Bình Hải vừa nghe lời này, mí mắt tức khắc liền nhảy nhảy, trong lòng sinh ra một khổ dự cảm bất hảo tới, hoa thị lại nhìn nữ như cười. Ta nếu là trụ nguyên gia, ngày ngày cùng ngươi tương đối đó là mong không được, chỉ là không biết cô gia trong lòng là cái cái gì ý tưởng. Hoa thị lúc này nghĩ thoáng. Dù sao nàng là cái liền chết còn không sợ người, nói thật, Tô gia thật sự là làm nàng rét lạnh tâm lạnh phổi, che vài thập niên, như cũ che không nhiệt nguyệt thị kia viên lạnh băng tâm, mà nàng yêu quý vài thập niên, trở thành một mảnh thiên tô thanh hà không có ở thời khắc mấu chốt cho nàng đem sập xuống dưới thiên khởi động tới, mệt chết mệnh sống khổ chết khóc chết liền đều là nàng một người sự, Tô thanh hà liền tính đối nàng có tâm, nhưng ở trong lòng hắn, chính mình lại so với không thượng Tô gia, so ra kém sinh dưỡng hắn nguyệt thị, đáng tiếc những việc này Hoa Thị là thẳng đến hôm nay mới hiểu được lại đây. Nàng lúc này cũng mệt mỏi, một phen tuổi, không có hứng thú lại tiếp tục ở Tô Giang Ao. Nàng thấy rõ Nguyệt Thị là người, là một khắc cũng không muốn lại cùng nàng nhiều gặp mặt. Tô Thanh Hà nàng cũng thường khai, kỳ thật người nam nhân này không thuộc về nàng. Thậm chí hai người kết tóc chi tình hắn cũng không có thể làm được đến. Ba lần bốn lượt có nữ nhân nhét vào tới, một tháng tiến nàng cửa phòng thời gian còn không đến ba năm ngày. Nói thật, Tô Thanh Hà ấn tượng cũng chính là ban đầu hai. Người mới vừa thành hôn kia mấy năm khi có ấn tượng mà thôi, mấy năm nay ghi tạc trong lòng, liền chỉ có Nguyệt Thị truyền đến muốn đem ai cấp Tô Thanh Hà làm tiếp, hoặc là nhi tử cha mẹ chồng có việc khi, thấy thượng một mặt tình cảnh, hai người như vậy so người xa lạ còn không bằng, liền tính là Tô Thanh Hà đối nàng còn có chút tình, nhưng có Nguyệt Thị chung gian kẹp, hai người chung quy đi không đến một khối đi. Tô Thanh Hà tổng lấy Nguyệt Thị tuổi đại tới tranh cãi, hoa thị trước kia cũng tin tưởng chính mình luôn có ngao ra tới một ngày. Nhưng hôm nay phát sinh sự tình giống như một bạn ai, thật mạnh quắt ở nàng diện mạo thượng, Nguyệt Thị hiện giờ càng già càng dẻo dai, còn có thể càng nháo càng hung, tương so dưới nàng lại là đã mỏi mệt bất ham, nếu chiếu cái dạng này đi xuống, chỉ sợ nào một ngày nàng ngao đã chết, Nguyệt Thị còn sống được kiêm đẹp. Hoa Thị nghĩ thông suốt này đó, cảm thấy những năm gần đây chính mình sống được giống như một giấc mộng, nếu là lấy trước không có nơi đi liền bãi, bị bất đắc dĩ chỉ có ở tô ra ngao, liền vị như vậy một cái hư vô mờ ảo mộng Đãi nguyệt thị nào một ngày không được chính mình đương ra làm chủ, chính mình lừa gạt chính mình. Hiện giờ tô lệ ngôn đều đã muốn nói lưu nàng, nữ nhi này phân tâm, hơn nữa vừa mới nguy nan là lúc giữ gỉnh, cho hoa thị rất lớn dũng khí, nàng nói thật, phía trước kia một khắc ghi, nàng nghĩ tới đi tìm chết, nếu liền chết còn không sợ, trước kia sợ bị hưu cùng thanh danh không dễ nghe, cùng với cô kỵ trưởng phu nhi tử tử tử, cần gì phải lại sợ. Người dù sao cũng phải tùy hứng thượng một hồi, cùng với ở tô gia quá đến không khoái ho Chi bằng tùy hứng một hồi, chỉ cần Nguyên Phượng khanh chịu thu lưu nàng, nàng liền lưu lại bồi nữ nhi, mang cháu ngoại, so hồi tô ra tự tại một trăm lần. Nàng đau nhớ nhiều năm nhi tử, bị Nguyệt Thị dạy dỗ đến chỉ biết trưởng bối tôn ti, cũng không biết đau lòng săn sóc nàng, cũng như vậy nhi tử quá, sau này liền tính chính mình hết khổ tới, chỉ sợ trong nhà cũng chỉ có quy củ không có thân tình. Hoa Thị một khi xem minh bạch, trong lòng liền thực mau hạ quyết tâm, dù sao Nguyên Phượng khanh nếu là không lưu nàng, nàng liền lại nghĩ cách tử chính là liền chết còn không sợ còn sợ tồn tại dù sao kém cỏi nhất sinh hoạt sẽ không so ở tô phủ thời điểm kém hoa thị nghĩ như vậy thông tô lệ ngôn nhưng thật ra có chút kinh hỉ nhưng cùng chi tương phản còn lại là tô bình hải hai người trên mặt lộ ra hoảng loạn chi sắp tới trong nhà lại không phải không có hậu nhân con cháu nhưng hoa thị thế nhưng muốn cách bọn họ mà đi tô bình hải hai huynh đệ trước kia nhưng chưa bao giờ nghĩ đến quá này đó tức khắc trong lòng liền hốt hoảng vội vàng bùn một tiếng liền quỳ gối hoa thị trước mặt hoảng loạn nói Mẫu thân, này nhưng không được. Có cái gì không được. Lời này nguyên bản tô lệ ngôn cùng hoa thị đều thường nói, ai ngờ bên ngoài lại đột nhiên gian truyền đến nguyên phượng khanh thanh âm. Hoa thị vừa nghe đến thanh âm này, tức khắc trên mặt lộ ra chật vật chi sắc, chính mình vừa mới kêu khóc sau một lúc lâu, hiện giờ tuy rằng tóc bị lý quá, nhưng hiển nhiên trên mặt hẳn là vẫn là hoa hồ một mảnh, nếu là bị nữ nhi nhìn đến liền bãi, rốt cuộc nàng là chính mình thân sinh quốc đủ, chính là ở nàng trước mặt ra chút xấu nhiều nhất không có thể diện mà thôi. Mẹ con chi rằng cũng không chú ý này đó hư, huống chi nhất không thể diện sự tình tô lệ ngôn đều cùng nàng cùng trải qua qua. Trang Dung không được thể tự nhiên không coi là cái gì, nhưng tình huống này nếu như bị so với chính mình tiểu đồng lứa con dễ nhìn đến, đó là đại đại mất mặt. Hoa thị phía trước còn muốn chết không sống, vừa nghe đến nguyên phượng khanh thanh âm, tức khắc có chút hút hoảng, vội vàng cầm khăn lau mặt, tà trên mặt như hoa. Tô Bình hải hai người có chút không phục hồi tinh thần lại, thấy hoa thị có chút xấu hổ bộ dáng. Hai người tuy rằng cũng xấu hổ, bất quá đối như vậy tình cảnh lại có chút buồn cười. Tô Nhị Lang vội vàng lấy ra khăn, hơi có chút vụng về thế Hoa Thị xoa xoa khóe mắt, kia mi thượng miêu quá khuếch than tích nhưng thật ra thực sự có chút hồ, bị nước mắt vượng nhiễm qua sau thành một đại đoàn, thoạt nhìn sắc thật không tốt, chỉ là này khăn nửa làm cũng sắt không sạch sẽ, Tô Nhị Lang có chút rối rắm. Thế nàng dùng sức lau vài cái, thấy Hoa Thị đều ăn đau, làn da sưng đỏ lên, kia vượng nhiễm như cũ còn có một đoàn, nhìn liền chút quái dị. Thấy hoa thị lo lắng, tô nhị lang lắp bắp nói, đã hảo. chương 277 hối hận giữ lại không được. Đối hắn bộ dáng này, hoa thị cũng không đệ bụng, vừa lòng lại lấy khăn đẻ đẻ khỏe mắt, sửa sửa xiêm y đi tóc ai nếu là không có biện pháp, phía trước nàng chịu cây châm muốn sát dư thị, tóc tan hơn phân nửa, tô lệ ngôn chỉ là tùy ý thế nàng vãn đi lên. Ngày thường tô lệ ngôn bản thân đều là muốn người hầu hạ chủ nhân, một tay tóc lại có thể vãn được đến thật tốt đi. Bất quá miệng cơm châm. Không có tán đến một đầu đều là mà thôi, nếu là chính mình ở trong phòng, chậm rãi thu thập là được, nhưng nếu là Nguyên Phượng Khanh trở về, nơi nào không biết xấu hổ bộ dáng này liền đi gặp người. Hoa thị bồi quá thân cuốn quyết sở trường hợp lại tóc, nàng trước kia hầu hạ nguyệt thị mọi chuyện tự tay làm lấy, vãn gái tóc thật đúng là khó không được nàng, nguyên đại lang vào nhà khi, nàng khó khăn lắm đem tóc một lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn quá, may mắn sợi tóc thượng còn mang theo phát dù kia tóc cũng không loạn, nhẹ nhàng một hợp lại liền cực chỉnh tề. Lấy cây châm cố định khẩn cũng sẽ không ai, Hoa thị trong lòng miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, thấy Nguyên đại lang tiến bảo, nàng tuy Giang là trưởng bối không nên đi gặp lễ, bất quá lúc này là ở Tô Lệ ngôn trong phòng, nàng vẫn là tiến lên chào hỏi, cô gia đã trở lại. Hoa thị nói chuyện khi trên mặt miễn cưỡng mang theo ý cười, chỉ là ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy đến Nguyên phượng khanh phía sau trừ bỏ Tô Lệ ngôn ở ngoài, còn đứng trầm mặc ít lời vẻ mặt mất mát phức tạp chi sắc Tô Thanh Hà, tức khắc kia tươi cười liền trệ cứng lại, cau mày không có lại nói xuất khẩu lời nói tới, bộ dáng này, hiển nhiên chính là trong lòng đã sinh ra hoàng khí. Tô Bình Hải hai anh em vừa thấy tình cảnh này, nhịn không được cũng cảm thấy trong lòng không đế, tiến lên đây cùng Nguyên Phượng Khanh thấy lễ, lại cùng Tô Thanh Hà chào hỏi. Nguyên Phượng Khanh khi trở về liền nghe được hoa thị phía trước theo như lời nói, Nguyệt Thị trong phòng trò khôi hải sớm tại 30 phút phía trước liền đã có người trở về hắn, nói thật, đối với chính mình lao bà bị người bắt nước bẩn, Nguyên Phượng Khanh trong lòng thực bực bội, Chính là càng làm hắn trong lòng không thoải mái, còn lại là tô lệ ngôn tên cùng nam nhân khác liên hệ ở cùng nhau, làm hắn vạn phần không thoải mái. Nhạc mộ không cần khách khí. Thả ngồi. Nguyên Đại lang có khi gọi hoa thị là tô phu nhân, lúc này sưng hô đã xảy ra biến hóa, tô lệ ngôn nhạy bén phát giác tới cái gì, tức khắc liền hướng Nguyên vượng khanh phiêu cái ánh mắt qua đi, trong mắt mang theo cảm kích chi ý hoa thị nhưng thật ra không có dự kiến đến, chỉ là nghĩ đến chính mình phía trước nói muốn ở nguyên gia ở lại nói. Tuy rằng phía trước là tức giận đến khẩn, nhưng lúc này Đồng nhìn đến Nguyên Phượng Khanh, trong lòng bản năng phiếm sợ, cũng không biết hắn có chịu hay. Không đồng ý sắc mặt liền lộ ra vài phần thấp phòng tới, rướn khoát cổ cổ dũng khí, nguyên là tưởng sớm chút nói lại xem Nguyên Phượng Khanh phản ứng. Ai ngờ Tô Lệ Nôn đã trước một bước lệnh người dọn ghế lại đây mọi người ngồi định rồi, cũng không cố hầu hạ Nguyên Phượng Khanh thay đổi xiêm y để lau mặt, trực tiếp mở miệng nói: "Phu quân, thiếp thân có một chuyện muốn cùng ngài thương nghị." Nàng như vậy đi thẳng vào vấn đề, Hoa thị tức khắc cảm thấy có chút quá mức trực tiếp. Như thế nào cũng muốn đem người hầu hạ hảo, mới hảo mở miệng cầu người. Nguyên Phượng Khanh sớm đã biết là chuyện gì xảy ra, nói thật hắn trong lòng là không có gì ý kiến, dù sao Hoa thị cùng Tô Lệ Ngôn hợp nhau, hắn sau này nếu là muốn khắp nơi trinh chiến, không ở trong nhà thời gian không ít. Có mẹ vợ bồi lão bà nhi tử, hắn trong lòng cũng yên tâm một ít, có người bồi Tô Lệ Ngôn nói chuyện. Ít nhất chính mình ra cửa bên ngoài, nàng cũng không cần vướng bận. Bất quá hắn trong lòng đồng ý là một chuyện, hiện giờ xem lão bà ngưỡng khuôn mặt nhỏ cầu xin chính mình, cái loại cảm giác này lại là thực hảo, nguyên phượng khanh trong lòng tính toán. Trên mặt lại là chút nào biểu tình cũng không lộ, xem hoa thị còn hoa ôm một khuôn mặt. Có chút không đành lòng thấy đường khai đầu, nhàn nhạt nói, lệ ngôn có chuyện gì, nói thẳng chính là, người ta phu thê chi gian, nào dùng đến như thế khách khí. Theo nguyên đại lang ánh mắt, tô lệ ngôn cũng thấy được hoa thị mặt mày thượng hai luồng thanh ảnh, tức khắc miệng khỏ Có nghĩ thầm làm người múc nước tiến vào cho nàng tím mặt, nhưng lại sợ như thế không cho hoa thị thể diện, khiến nàng trong lòng không nhịn được, bởi vậy nghĩ nghĩ đem kia ý niệm nhịn xuống. Nghe Nguyên Phượng Khanh nói xong, Tô Lệ Ngôn trực tiếp liền nói: "Hôm nay tổ phụ nhắc tới chỉ sợ quá không được mấy ngày liền tưởng cáo từ hồi Tô gia, hắn lão nhân gia tuổi lớn, cũng càng thêm nhớ nhà bên trong, nhưng thiếp thân liên tiếp mâu thân, liền tưởng lưu nàng nhiều trụ chút thời gian." Thiên thu hiện giờ dần dần lớn, thiếp thân một người chiếu cũng hữu tâm vô lực. Nếu có mâu thân giúp đỡ, ta cũng hảo nghỉ khẩu khí nhi. Tô lệ ngôn thốt ra lời này xuất khẩu, nguyên bản đầy mặt khẩn trương Tô Thanh Hà tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật sự là rất sợ nữ nhi tức giận dưới không quan tâm đem phía trước Tô ra người ở trong sân trò khôi hài nói ra. Tuy rằng phía trước trận trưởng nháo đến như vậy đại, chỉ sợ lúc này đều truyền khai, nhưng rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Nếu là nữ nhi giáp mặt đối con rể nhất tới, chính mình sau này thể diện hướng chỗ nào gác. Tô Thanh Hà thấy Tô Lệ Nôn lúc này còn biết Thế Nguyệt thị bọc, chính mình thể diện cũng có quang, trong lòng đối nữ nhi không khỏi sinh ra một tia cảm kích tới, lại không biết Nguyên Phượng Khanh sớm đem sự tình biết là không sai biệt lắm, trong lòng sớm là đối Nguyệt thị không có hảo cảm. Tô Thanh Hà một lòng vừa ra hồi tại chỗ, lại nghe Tô Lệ Nôn trong lời nói tưởng lưu lại Hoa thị ý tứ, hắn vừa mới ở bên ngoài trạm thời gian không ngắn, cơ hồ ở Hoa thị đám người vào nhà không bao lâu khi, liền cũng theo lại đây, bọn hạ nhân thấy hắn nghỉ chân, cũng không có hồi báo. Tô Thanh Hà chỉ là thấy nữ nhi đang nói chuyện, trong lúc nhất thời không hảo vào cửa mà thôi, cũng nghe đến Hoa Thị câu kia sợ Nguyên Phượng Khanh không đồng ý nói, trong lòng biết được nàng chỉ sợ là cũng sinh lưu ý, tức khắc trong lòng đã là cảm thấy khổ sở, lại là cảm thấy có chút thê lương. Tô Thanh Hà cùng Hoa Thị chi gian phu thê vài thập niên, hắn một lòng cho rằng Hoa Thị nên bồi chính mình cả đời, rốt cuộc kết tóc chi tình, lại bất đồng với những cái đó thiết thất, lại được sủng ái, nhưng chỉ có thê tử mới là làm bạn cả đời. Tô Thanh Hà không có dự đoán được Hoa Thị sẽ ở ngay lúc này đưa ra muốn ly chính mình mà đi, nếu là ngay từ đầu Tô Lệ Ngôn nói khi hắn còn cho là nhất thời khí lời nói, nhưng lúc này Hoa Thị thật sinh ý tứ này, Tô Thanh Hà tức khắc có chút buồn bực, trong nhà trượng phu thượng ở, bà mẫu công công cũng tồn tại, làm nhân nhi tức phụ như thế nào liền có thể rời xa. Còn nữa con gái gả chồng như nước đổ đi, Hoa Thị chính là lại đau nữ nhi, nhưng hôm nay Tô Lệ Ngôn đều xuất giá, Như thế nào còn có thể giống còn tại nhà mẹ đẻ khi muốn mâu thân bồi tại bên người. Hiện giờ đều đã như vậy đại niên kỷ, hà tất còn nháo, mẫu thân hôm nay bất quá là chút nói chút khí lời nói mà thôi, ngươi cần gì phải để ở trong lòng. Nôn tỷ nhi hiện giờ xuất giá, cô gia lại là có việc vội, ngươi cũng không cần ở chỗ này thêm loạn. Tô Thanh Hà mịt mờ biểu đạt chính mình ý kiến, lúc này mới hướng Nguyên Phượng khẽ gật đầu bồi cười, Nôn tỷ nhi tùy hứng hồ nháo, gọi được cô gia nhìn chê cười. Ta như thế nào là hồ nháo? Hoa Thị thấy hắn như vậy ba phải, nếu là trước kia liền bãi, không thiếu được vì hắn thể diện nhiều hơn nhẫn mại mấy ngày, nhưng hôm nay chính mình cùng Nguyệt Thị nháo thành như vậy, hắn thế nhưng một lòng tưởng vẫn là ba phải, mặt ngoài xem là điều hòa hai bên, nhưng nàng ăn trí lớn phát, tô thanh hà hành vi đó là làm nàng ở nhẫn mại, nếu hôm nay không có nháo thượng như vậy vừa ra, Hoa Thị nhiều ít chỉ sợ sẽ nuốt vào một ít cơn giận không đâu, chỉ đương không cùng Nguyệt Thị so đo, nhưng hôm nay Nguyệt Thị nhẫn tâm, tồn chính là muốn nàng mệnh, Nàng nếu là nhịn xuống nào một ngày có phải hay không chính mình thật sự bị buộc đã chết, Tô Thanh Hà còn vì muốn thanh danh thể diện tiếp tục làm chính mình đã chết cũng nghẹn quất, Càng muốn đến này đó, Hoa Thị càng cảm thấy lúc trước giá trị không được, thấy Tô Thanh Hà cười theo, tức khắc liền lại cười lạnh một tiếng. Hôm nay ta suýt nữa bị buộc đã chết vẫn là việc nhỏ, ta đây nhưng thật ra muốn hỏi một chút, cái dạng gì sự theo ý của ngươi mới là đại sự. Hoa Thị tức giận đến muốn chết, cũng mặc kệ cái gì thể diện không thể diện sự tình. Dù sao sau này nàng nếu là ở tại nguyên gia, đó là cái gì thể diện cũng đã không có, hà tất phải vì nguyệt thị người như vậy bọc. Tô Thanh Hà thấy nàng nói như vậy, gấp đến độ cái chán tức khắc thấm ra mồ hôi lạnh tới, tuy rằng nguyên phượng khanh cũng không có nhìn chằm chằm hắn nhìn, nhưng hắn lại vẫn cảm thấy như là rất nhiều người đều đang xem hắn chê cười giống nhau. Suốt ruột nói, ai lại muốn bước từ ngươi, bất quá là nói chút khí lời nói mà thôi, có chuyện gì, trở về lại nói bãi. Khí lời nói. Nàng nói những cái đó hoa thị dừng một chút, chỉ đợi muốn đem nguyệt thị theo như lời nói nói ra làm người phân xử khi, lại cảm thấy chính mình xấu hổ với khải khẩu, tức khắc càng thêm một tầng khí, đại gia trong lòng đều minh bạch, những cái đó dơ bẩn lời nói, ta đều ngượng ngùng nói ra, nàng cố tình biết rõ tầm quan trọng, lại như cũ nói như vậy. Không ngại nói với ngươi bái tô thanh hà, ta là chịu đủ rồi, gả cho ngươi nhiều năm, kia nhật tử không một ngày là người quá, ngươi tô ra cạnh cửa cao, ta là trèo không tới đi tìm cái nào hợp nàng tâm ý, bản thân hầu hạ nàng đi bãi. Hoa thị càng nghĩ càng là hòa đại, trực tiếp đem tô thanh hà tên đều hô ra tới, đủ để thấy nàng trong lòng tức giận có bao nhiêu trọng, nói đến sau lại khẩu khí cũng đi theo trầm trọng chút, liền kém không có thể đường trường liền phi một ngụm. Bất quá liền tính là nhịn xuống, kia sắc mặt như cũ là khó coi. Tô thanh hà cười khổ vài tiếng, đãi còn muốn lại khuyên, lại xem hoa thị đã quay mặt đi, không hề xem hắn. Tô thanh hà đấy lòng trầm trọng thật sự. Hắn không dự đoán được Hoa Thị trong lòng oán khí như vậy trọng, nguyên bản cho rằng bất quá là mẹ chồng nàng dâu gian một ít xấu xa, nhưng tưởng tượng đến vừa mới ở bên ngoài nghe Hoa Thị nói năm đó Nguyệt Thị cho nàng hạ dược lại khiến nàng ở cữ chung liền xuống đất hầu hạ chuyện của nàng, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy dọa. Tuy rằng biết do Nữ Nhi là đứng ở Hoa Thị bên kia, nhưng lúc này hắn không thể nề hà dưới, hai cái Nhi tử lại không rút được gì, hiển nhiên là rét lạnh Hoa Thị tâm bị bất đắc dĩ, liền tính biết do Nữ Nhi không đáng tin cậy. Tô Thanh Hà như cũ ngạnh ra đầu nói, nôn tỷ nhi khuyên nhiều mẫu thân ngươi một ít hắn nói xong, xem tô lệ ngôn muốn há mổm, rất sợ nàng nói ra cái gì lệnh hoa thị càng hỏa đại sự tình tới, liền cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nói tiếp, phụ nhân ra ly nhà chồng, tóm lại không phải sự tình, ngươi mẫu thân tuổi lại lớn, ngươi cũng không nghĩ nàng ra cái cái. Gì ngoài ý muốn, không ngừng là nàng chính mình quá không tốt, liên quan người ngoài cũng nói xấu đi. Nghe ra hắn lời nói ý có điều chỉ, Tô lệ ngôn nhất thời trong lòng càng thêm phiền chán, xem hoa thị quả nhiên bị Tô Thanh Hà một lời nói được có chút do dự lên, biết nàng trong lòng kỳ thật là sợ liên lụy chính mình, tức khác liền cười nói, điểm này không nhọc phụ thân nhọc lòng, tổ mẫu như vậy bà bà, liền tính hiện giờ nữ nhi cũng từng cho người ta đương quá tức phụ nhi, cũng là chưa từng nhiều thấy. Lúc trước nguyên đại phu nhân liền tính mặt ngọt lòng đắng, nhưng nhiều ít còn muốn niệm chút mặt mũi tình nhi, hiện giờ vừa thấy tổ mẫu, thế nhưng liền mặt ngoài khách khí đều chưa từng lưu lại vài phần. Mẫu thân hiện giờ mới là phải nên, lưu đến một cái đường sống mới hảo, vì người khác nói xấu, cùng lắm thì mẫu thân thay hình đổi dạng, bên ngoài gọi cái cách nói đó là, nguyên ra nhưng không có cái nào lắm mồm nô tài dám đi lắm miệng. Hôm nay không nghe lời hạ nhân mới bị gõ một đốn, kết cục còn bãi đâu, không có cái nào không có mắt dám ở lúc này phạm tội. Trường 279 nghĩ thông suốt hoa thị, cũng không biết có phải hay không nhớ chính mình những cái đó hạt thóc, tô lệ ngôn ngủ khi tổng cảm thấy có chút không quá kiên định. Cả một đêm đều ngậm chính mình tỉnh lại khi hạt ngũ cốc đã trưởng đến đầu gối, bởi vì loại này bức thiết tâm tình, liền Nguyên Đại Lang là khi nào trở về Tô Lệ Nôn đều không có phát hiện. Một giấc này thẳng ngủ đến sắp trời đại lượng mới lên, Hoa thị đã ôm Nguyên Thiên Thu ở bên ngoài ngồi, phòng chừng là có tiểu hài tử làm bạn. Hoa thị trên mặt khói mù đều tiêu tán rất nhiều, Tô Lệ Nôn xem nàng sắc mặt, thấy nàng thế nhưng như là nét mặt tỏa sáng bộ dáng, tuy rằng nói chính mình hôm qua cho nàng uống qua nửa giọt màu tím ngọc thủy, Nhưng hoa thị này khí sắc cũng sát thật hảo, tối hôm qua như là ngủ đến cực hảo giống nhau. Tô lệ ngôn sửng sốt một chút, thấy nguyên hỷ đám người đã bắt đầu mở tiệc tử, không khỏi mời nói, mẫu thân, đồ ăn sáng chính là dùng. Không bằng lại bồi nữ nhi dùng tới một ít bãi. Nàng nói xong, nhìn thấy trên bàn đã bị người tức hảo cắt thành từng khối quả táo, mấy thứ này đều là nàng từ trong không gian nương nguyên đại làng dành nghĩa chính đại quang minh lấy ra tới, lúc này vừa thấy đến nhi tử, nhịn không được cầm bạc thêm xoa một khối liền hướng nguyên thiên thu trong miệng đưa nguyên thiên thu hiện giờ đã nửa tuổi nhiều hẳn là ăn qua kia một viên nhân sâm quả quan hệ tiểu hài tử từ nhỏ liền nhanh nhẹn lớn lên cũng mau nhà người khác tiểu hài nhi là thế nào tô lệ ngôn không rõ ràng lắm nhưng liền hoa thị tới nói chính mình bắt đầu ngồi cùng bò đều là mau một tuổi sau sự tình tuy nói tô lệ ngôn từ nhỏ bởi vì từ trong bụng mẹ mang đến tật xấu thân thể yếu đi một ít nhưng hoa thị cũng có thể chứng minh là này tiểu hài tử thân thể đặc biệt hảo nhân gia muốn mau Một tuổi mới có thể làm sự tình, hắn lúc này làm lên cũng đã thuận buồm xuôi gió, lúc này vừa thấy mâu thân cầm ăn ngon đưa cho chính mình, tiểu hai tử hưng phấn đến thẳng vắt tay, không chút nghĩ ngợi há mồm liền cắn kia một khối đầu ngón tay lớn nhỏ quả táo. Lúc này Nguyên Thiên thu miệng khi đã trên dưới dài quá hai viên răng cửa nhỏ, có lẽ là trường nha khi không biết có phải hay không lợi phát nữa, hắn luôn thích cắn đồ vật, tuy rằng có hoa thị đáng người nhìn sẽ không làm hắn vừa thấy đồ vật liền nhét vào trong miệng. Nhưng nếu là đến phiên hắn ăn cái gì khi Liền biểu hiện đến cực kỳ cao hứng, kia một khối tiểu quả táo bị hắn chỉ có bốn cái răng cắn đến khanh khách rung động. Tô lệ ngôn buồn cười xem hắn cười mị đôi mắt, thấy hắn không vài cái liền đem một tiểu khối quả táo ăn cái sạch sẽ, không khỏi lại từ mâm xoa một tiểu khối quả táo đưa cho hắn. Đứa con trai này cực hảo tống cổ, người có việc nhi chơi đùa khi cho hắn một kiện đồ vật cầm, đám xương là làm hắn có việc như nội, hắn cơ hồ không xảo không náo. Hoa thị từ ái cầm khăn thế hắn sắp miệng. Đụng tới tiểu hài nhi non mềm dường như tốt nhất tơ lụa giống nhau ra thịt, cũng nhịn không được nhẹ nhàng sờ soạng hai hạ. Lúc này mới cười hướng nữ nhi nói, "Này trái cây sắc thật ăn ngon, bất quá lạnh lẽo, cũng ít cho hắn ăn một ít." Kỳ thật Mang Hải Tử thần Mã Tô Lệ ngôn tuy rằng nói không kinh nghiệm, nhưng nàng cũng biết trong không gian sản xuất đồ vật, ăn thượng một ít chỉ có ích mà vô hại, lại nói Nguyên Thiên Thu như vậy lớn, trừ bỏ uống mãi cùng cháo ở ngoài, cũng nên xứng chút trái cây đẳng vật. Chỉ là lời này nàng lại không hảo cùng Hoa thị nói. Chỉ là cười ứng, hoa thị lại nói về mặt khác sự tình tới, ta hôm qua cũng không biết sao lại thế này, trở về lúc sau cả người mạo không ít dầu đen ra tới. Nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, hoa thị nhịn không được liền dùng mình một cái, hiện nhiên còn có chút lòng còn sợ hãi. Tô lệ ngôn cũng thử qua trên người mạo dầu đen tư vị nhì, sắc thật thực ghê tởm, bất quá đó là ở trong thân thể dơ bẩn hoặc là nói đúng không độ tốt. Một khi bài xuất ra lúc sau, thân thể lại sẽ so trước kia hảo đến nhiều. Tô Lệ Nôn nhìn Hoa thị liếc mắt một cái, quả nhiên thấy nàng da thịt tinh tế, hai má no đủ. Tuy rằng nhìn qua vẫn là người kia nhi, bất quá cẩn thận nhìn, lại có thể nhìn ra được tới Hoa thị so phía trước như là tuổi trẻ vài tuổi bộ dáng, cũng không như là Tô Lệ Nôn giống nhau, chỉ duy trì ở thiếu nữ tốt đẹp nhất tuổi thời điểm liền trừ bỏ khí chất không có gì biến hóa. Bất quá này cũng có khả năng là cùng mẹ con hai người ăn ngọc tùy thời gian không giống nhau, Tô Lệ Nôn ăn khi chính trực thanh xuân niên thiếu. Mà Hoa Thị lúc này đều đã hơn 30 tuổi người, tự nhiên duy trì ý vị biến hóa đều bất đồng, bất quá không gian xuất phẩm ngọc tủy sắc thật là cái thứ tốt. Hoa Thị hiện giờ tuy rằng như cũ có thể nhận được nàng người tới, lóa mắt nhìn như là phát hiện không ra nàng có cái gì biến hóa, nhưng cẩn thận nhìn lên lại là làm một người xem liền không rời. Mắt được. Hoa Thị hiện giờ đúng là nữ nhân cả đời bên trong nhất vũ mị tuổi tác. Hoa Thị có thể sinh đến gia tô lệ ngôn như vậy mặt mày đoan chính thanh lệ. Nàng bản thân diện mạo cũng không có kém đến chỗ nào đi, bất quá là trước đây cả ngày mặt ủ mày hê, đó là có vài phần nhan sắc cung cấp này đầy mặt sầu bi khí để cái sạch sẽ, hơn nữa hàng năm làm lụng vất vả, cùng với sinh song mấy cái hài tử lưu lại bệnh kín, khiến nàng màu da vàng như đến lại mang theo đạm đốn. hiện giờ một khi đi trừ bỏ nàng trong. Thân thể thứ không tốt, khí sắc thoạt nhìn không ngừng là hảo, hơn nữa màu da liền sáng rất nhiều, tục ngữ nói một bạch che mười xấu, hoa thị nguyên bản mặt mày liền đoan chính. Hiện giờ màu da nhắc tới lên, hơn nữa hôm qua Nguyệt Thị một nháo khiến cho nàng đối tô ra ly tâm, cả người nhiều chút tiêu sái chi sắc, thoát nhìn đảo như là so với phía trước không biết tuổi trẻ nhiều ít tuổi. Hôm qua cho ngài nước uống cũng không phải là bình thường. Tô lệ ngôn nhấp miệng cười cười, Hoa Thị ở trong phòng, nàng lại tưởng cùng Hoa Thị nói chút lặng lẽ lời nói, liền phất phất tay đem nguyên hỉ đám người khiển đến ra ngoài đi nghỉ ngơi. Bản thân một bên đem nhi tử đặt ở một bên chính mình lệnh người chuyên môn chiếu kiếp trước khi một ít tiểu hài tử làm phòng riêu trên xe, một bên thế hoa thị chia thức ăn, nhẹ giọng nói, kia chính là thứ tốt, uống lên có thể xử ngài thân thể tốt. Tô lệ ngôn cấp hoa thị thứ tốt ăn, đã không phải một hai lần, tuy nói như vậy Quang Minh chính đại đào nhà chồng tới bổ nhà mẹ để lệnh hoa thị có chút không được tự nhiên, nhưng nhân nguyên phượng khanh nhìn dáng vẻ cũng là hiểu được, hắn nếu không thèm để ý, tô lệ ngôn phía trên lại vô bà mẫu đệ nặng, Hoa thị tuy rằng vẫn cảm thấy thứ này nên nữ nhi dùng mới hảo, bất quá tô lệ ngôn một mảnh hiếu tâm nàng vẫn là tâm lĩnh, nghe nàng như vậy vừa nói, nhất thời liền hiểu được, là cô ra đi. Nàng nhớ tới chính mình năm trước khi ăn qua kia ly chất lỏng, lúc ấy trở về cũng là giống lúc này ra một tiếng ư hãn, chỉ là lúc ấy không giống tối hôm qua như vậy khoa trương. tối hôm qua bên người hầu hạ nàng hoa ma ma bị hoảng sợ, may mắn hoa ma ma trung tâm, hầu hạ nàng cả đời, chỉ đương nàng là bị nguyệt thị khí chứ. Lại thấy sau nửa đêm hoa thị ngủ ngon không có gì chuyện này, hoa ma ma lúc này mới không có trương dương ra tới. Hoa thị bản thân trong lòng hiểu rõ, hơn nữa nàng sáng sớm lên thân thể liền trở nên so với phía trước khoan khoái rất nhiều, cũng vui mừng. Dặn dò hoa ma ma đừng nói sau khi ra ngoài, lúc này mới hướng tô lệ Nôn bên này lại đây. Tuy rằng nói trong lòng đã có suy đoán, bất quá lúc này nghe được tô lệ Nôn khẳng định, hoa thị như cũng nhịn không được nhấp nhấp miệng cười, đối nữ nhi hiếu thuận trong lòng rất là hưởng thụ. Chỉ là lại có chút không qua được, mấy thứ này, chính ngươi dùng là được. Ta một phen tuổi, hà tất còn lãng phí. Tô lệ ngôn nghe nàng nói như vậy, sắc mặt liền chính chính, một bên dối tay ở nguyên thiên thu khỏe miệng lao đi bị hắn nhổ ra không nhai lạn quả viên, một bên nói, mẫu thân nếu cũng biết mấy thứ này hảo, nữ nhi liền cũng nói thẳng. Mẫu thân cũng biết mấy thứ này ở bên ngoài liền tính là có bạc triệu ra tài cũng không nhất định mua được đến, không dối gạt ngài nói, lần này tiểu lý thị lại đây, mang chính là tầm dương vương mệnh lệnh tưởng chính là muốn ở nhà chúng ta tìm ra kia đổ vật tới tô lệ ngôn như vậy vừa nói hoa thị không khỏi hoảng sợ nàng vừa nghe đến tầm dương vương mấy tự trong lòng bản năng liền phạm sợ từ xưa đến nay dân không cùng quan đấu mà quan tắc không cùng quyền quý đấu tô gia ở thịnh thành nhìn như có uy tín danh dự bất quá tô bình thành nứt vỡ thiên cũng chỉ là một cái thương nhân nhân gia mặt ngoài nguyện ý cho ngươi mặt mũi đối với ngươi cười thượng cười nếu là không hài lòng chính là đương trường lược mặt cũng có tầm dương vương đối hoa thị Tới nói liền giống như chân trời nhi thượng cũng sờ không được nhân vật, nghe được lúc sau trong lòng có chút bất an, lại có chút hận tiểu lý thị, trong miệng không khỏi nói, kia nhưng như thế nào hảo. Ta coi kia tiểu lý thị liền không phải cái thứ tốt, bất quá ngươi hôm qua như vậy, cô gia chính là trách ngươi. Nguyên đại lang trở về căn bản liền không đề qua tiểu lý thị tên. Tô lệ ngôn kéo kéo khoe miệng, cũng không cùng hoa thị thảo luận vấn đề này, hai người nói chính là hoa thị ăn kỳ chân, mà không phải hiện tại vai lâu nguyên phượng khanh tiểu thiếp nhị tam sự. Nếu là bởi vì tiểu lý thị nguyên phượng khanh nguồn mắng chính mình, tô lệ ngôn cũng sẽ không để ý tới hắn. Dù sao hai phu thê hiện giờ như vậy thời gian dài, nguyên đại lang tâm ý tô lệ ngôn là biết được một ít, ai trước thích thượng ai liền có hại một ít, tô lệ ngôn hiện tại ngẫu nhiên cũng sẽ xử hạ tiểu tính tình. Chỉ cần sản không ảnh hưởng toàn cục, cũng nắm giữ đạt được tớc, đối phu thê cảm tình không ngừng không tổn hao gì, ngược lại hưu hích. Mẫu thân, nữ nhi nói chính là kia đồ vật, ngài không cần cùng người khác nói. Chỉ là bếp phía ta sẽ làm người nhiều hầm chút thức ăn, ngài coi như dưỡng thân mình. Đến nỗi chân quý không chân quý, nếu mâu thân cũng biết, nữ nhi cầm thứ này cho ngài bổ thân thể, liền không hy vọng ngài lại hồi tô ra bản thân dày xéo bản thân, nữ nhi cầm thứ tốt cùng ngài bổ thân, bổ hảo cũng không phải là vì làm ngài lại trở về chịu khổ chịu tội. Tô lệ ngôn như vậy vừa nói, hoa thị mới hiểu được lại đây nàng tâm ý, nhịn không được nhất thời hốc mắt nóng lên, quay người đi liền lấy khăn bắt đầu sát nước mắt tới. Nguyên bản tô lệ ngôn hiện tại phải làm sự lán nên hai cái nhi tử làm, đáng tiếc hai cái nhi tử bị nguyệt thị giáo đến tâm tàn nhẫn lại cứng nhắc, chỉ hiểu quy củ mà không biết đau lòng mẫu thân. Hoa thị ấn hạ khỏe mắt, lúc này mới hạ quyết tâm giống nhau, ngươi yên tâm, ta trong lòng minh bạch thật sự, sẽ không làm ra như vậy sự tình tới, lúc này lòng ta là thật thương thấu, nếu là sau này cô ra không chê, ta chính là ở bên cạnh ngươi ngày thường giúp đỡ làm chút sự tình cũng sử dụng. Thấy nàng thật sự tưởng khai, Đêm qua lại không giống như là một đêm không ngủ bộ dáng. tô lệ ngôn mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới, kia mới hảo, như thế ta cũng yên tâm một ít, sau này mẫu thân chỉ lo ở lại đó là, phu quân bảo quản không nói. Nàng nói xong, đem trong tầm tay phóng mâm chiều hoa thị đẩy qua đi, hoa thị thấy tức ra lại thiết đến ngay ngắn quả táo, nghĩ đến nữ nhi trước kia cho chính mình đồ vật cơ hồ cuối cùng đều chính mình luyến tiếp ăn cho nhi tử trợ phu, nhưng bọn họ lại không nghĩ chính mình một phân. Cũng không hỏi nhiều một câu chính mình ăn qua không, qua tay liền cho nguyệt thị, chính mình tốn công vô ích, cuối cùng đồ vật bị nguyệt thị ăn, ngược lại chính mình mới thành cái kia nhất người xấu. Hoa thị thâm hô một hơi, nghĩ nghĩ, cũng chỉ có nữ nhi chân chính đau lòng nàng, đáng tiếc nàng trước kia không biết cố gắng, chỉ sợ là lệnh tô lệ ngôn lo lắng, tưởng tượng đến nơi này, hoa thị ru mi mắt, cầm bạc cái thẻ, xoa khối thịt quả bỏ vào trong miệng ngay, lúc này mới hướng tô lệ ngôn lộ ra một cái tươi cười tới. Chương 280 thành thủ hà tốc. Có Hoa thị bồi, Nhật tử đảo cũng quá đến mau. Cùng Hoa thị ở chung thật sự là một kiện thực vui sướng sự tình, Hoa thị không phải khách nhân, Tô Lệ ngôn ngẫu nhiên liền tính thất thố một ít, nàng cũng sẽ không nói, mẹ con hai người tưởng nói chuyện liền nói chuyện, không nói lời nào từng người cầm việc may vá nhi rửa vào giường mấy làm trong chốc lát đó là, khi thì hống hạ tỉnh ngủ lại đây cũng không ầm ĩ nguyên thiên thu, nửa ngày thời gian thực mau liền trốn đi. Buổi trưa lúc sau Hoa thị chuẩn bị trở về nghỉ một lát nhi. Tô lệ Nôn nhớ thương chính mình trong không gian đêm qua gieo đi hạt thóc, bởi vậy cũng không giữ lại, hoa thị nguyên là muốn đem nguyên thiên thu ôm đi, nhưng tô lệ Nôn có khác tính toán, bởi vậy liền đem nhi tử giữ lại, hoa thị gật gật đầu, dặn do nàng bản thân chú ý nhiều nghỉ tạm, liền đứng dậy trở về. Triệu nguyên hỉ đám người lại đây cho chính mình hủy đi phát hoàn lại tỉnh quá mặt, tô lệ Nôn lúc này mới ôm ngủ đến cùng tiểu chư giường như nhi tử lăn đến trên giường, thả man lúc sau, nhẹ nhàng chọc con dấu tử khuôn mặt, thấy tiểu hài tử hạ mày. Tay nhỏ nắm thành nắm tay, hai chân đặng hai hạng, biểu tình đáng yêu đến muốn mệnh, nhịn không được thò lại gần hung hăng ở trên mặt hắn hôn một cái. Tiểu hài tử trên người mang theo đặc có mùi sữa nhi, tô lệ nôn nhịn không được lại trên dưới méo nhi tử hai hạng, lúc này mới đột nhiên đem hắn ôm tiến trong lòng ngực, nguyên là tưởng tiến không gian, nhưng giống thường lui tới giống nhau trong lòng sinh ra ý niệm khi, như là có mạnh mẽ đánh út lại, đem nàng cùng nguyên thiên thu lập tức xé mở tới, tô lệ nôn chính mình duy trì ôm hài tử tư thế lập tức ngã vào trong không gian. Mà trong lòng ngực vắng vẻ, cũng không có nhi tử. Tô lệ ngôn sửng sốt một chút, xem trong lòng ngực không có nhi tử, liền nghĩ đến vừa mới kia chàng mạnh mẽ, tức khắc mày liền nhăn lại, nghĩ đến hài tử, uống quýt ra không gian chung, quả nhiên thấy Nguyên Thiên Thu còn nằm ở trên giường, mở to một đôi tròn xoe mắt to, muốn khóc không khóc, nhìn đến tô lệ ngôn khi mới hướng nàng vũ vũ đôi tay, nếp miệng lộ ra một cái tươi cười tới. Nhi tử còn ở. Tô lệ ngôn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ đến vừa mới cái loại này mẫu tử hai người tách ra cảm giác, tức khắc phía sau lưng dọa ra mồ hôi lạnh tới, may mắn vừa mới nàng vẫn là ôm nhi tử ở trên giường, nếu là trên mặt đất, chỉ sợ lúc này Nguyên Thiên Thu đã rớt tới rồi trên mặt đất, xem ra Nguyên Thiên Thu là không thể tiến không gian, có thể đi vào chỉ phải nàng một người. Tô lệ ngôn trong lòng sinh ra một loại ngũ vị trừng tạp cảm giác, nói không chừng là mất mát vẫn là đương nhiên, vừa mới tiến không gian khi cũng chưa kịp xem không gian trong đất đầu hạt tóc thế nào. Mơ hồ có thể nhìn ra được nhất xuyến xuyến đã đã phát mầm kết đông lúa, cũng không biết khi nào có thể thu hoạch. Đem vừa mới bị một quăng ngã dọa tỉnh Nguyên Thiên thu lại lần nữa hông đến nhắm hai mắt lại. Tô lệ ngôn lúc này mới lại vào không gian chung, bên trong hôm qua buổi tối thời điểm gieo hạt thóc lúc này quả nhiên là đã trưởng đến ước trừng đến nàng đuổi chỗ. Tô lệ ngôn tuy nói đối với việc nhà nông nhi không rõ lắm, cũng không biết như vậy đến tuột cùng có tính không là thành thủ nhưng nhìn kia nhất xuyến xuyến sán lạng kim sắc như là mông một tầng đạm tím hạt thóc lại là tâm tình cực hảo ở trong không gian ngây người trong chốc lát nghĩ bên ngoài nhi tử tô lệ nôn cũng không có ở lâu hơn nữa này một chuyến tiến vào cũng không có lấy công cụ chờ cũng liền tạm thời không cắt hạt thóc liền đi ra ngoài bồi nhi tử ngủ mờ giấc tỉnh lại thời gian đầu ngả về tây nguyên thiên thu bị sớm đã chờ ở tô lệ nôn trong viện tôn ma ma ôm đi xuống tô lệ nôn mới vừa dùng quá cơm chiều liền nhớ thương tự mình những cái đó lúa mạch Đột nhiên nghĩ nghĩ mở miệng nói, trong phòng nhưng có cái cái gì tiểu đào không có. Nguyên Hỷ bị nàng hoảng sợ, không biết tô lệ ngôn như thế nào hêm đẹp liền muốn kia đồ vật. Do dự một chút, mở miệng nói, phu nhân, ngài muốn kia đồ vật làm cái gì, vạn nhất không cẩn thận cắt tới rồi ngài bản thân tay, kia nhưng làm sao vậy đến. Tô lệ ngôn cầm dao tới chính là vì cắt hạt thóc. Trên tay nàng cũng không có trùy thủ đẳng vật, chỉ có một ít châu thoa trở. Ngày thường thứ này dùng để phân phân dưa hấu khen ngược sử. Nhưng dùng để cắt đồ vật nên là không thành. Tô lệ ngôn đã sớm đã chuẩn bị tốt dùng từ. Nghe được Nguyên Hỷ hỏi liền cười. Cũng không có gì. Ta coi Thu Ca Nhi dần dần mau hiểu chuyện. Hắn là cái Nam Hải Nhi. Nhưng Lang Quân cả ngày lại vội vàng. Không có thời gian tự mình đem hắn mang theo trên người. Ta liền suy nghĩ suy nghĩ làm người tìm tới một phen truy thủ. Chiếu làm một phen đầu gỗ hình thức. Đến lúc đó cũng hảo cho hắn chơi. Đùa. Nam Hải Nhi nuôi trong nhà tại nội trạch liền sợ từ nhỏ dưỡng ra son phân khí tới. Tô lệ ngôn như vậy, vừa nói nguyên hỉ liền ứng, vội vàng liền đáp ứng rồi một tiếng. Không đợi tô lệ ngôn rửa mặt khi, nguyên hỉ quả nhiên liền đệ một phen truy thủ đến trên tay nàng, một bên liền lo lắng nói: "Phu nhân ngải tiểu tâm một ít, đừng cắt tay. Nếu không không ngừng lang quân muốn trách tội bọn nô tỳ, ngay cả nô tỳ chính mình cũng là có tội." Tô lệ ngôn thưởng thức hai hạ liền truy thủ, nghĩ đến chỉ là bình thường sắt thép chế tạo, vào tay nhưng thật ra lạnh băng pha trầm. Bất quá cũng không có kiếp trước khi xem qua tiểu thuyết trung viết nữ chủ tùy tiện nhặt được một thứ đó là tuyệt thế thần binh linh tinh, chỉ là bình thường, bất quá dùng để cắt cốc tuệ hẳn là cũng là đủ rồi, bởi vậy liền đặt ở chính mình trong tầm tay, nghe được Nguyên Hỷ dặn rò, không khỏi liền cười cười, ta biết, lại không phải ba tuổi tiểu hài nhi, húng chi, lang quân trách các ngươi làm cái gì. Nguyên Hỷ cũng biết nàng tính cách, không phải tùy hứng xúc động, nghe nàng nói như vậy, thoáng yên tâm chút. Một bên chỉ lệnh người đem Thủy Nâng tiến vào muốn hầu hạ nàng tắm rửa, Tô Lệ Ngôn còn chưa tiến tiểu gian, bên ngoài lại có người tiến vào hồi báo, nói tắc Tô lão gia Tô Thanh Hà lại đây, nếu muốn trông thấy nàng. Nguyên bản Tô Thanh Hà thân phận đặc thủ, lại là Tô Lệ Ngôn thân cha, hắn nếu muốn tiến vào nguyên bản là không cần như vậy phiền toái. bất quá hôm qua sự tình lệnh Tô Lệ Ngôn đối hắn thoáng rét lạnh tâm, phỏng trừng Tô Thanh Hà bản thân cũng cảm thấy không tốt, bởi vậy liền thành thật chờ ở bên ngoài. Đều đã canh giờ này điểm Hắn như thế nào còn sẽ đến Tô lệ ngôn cao mày Chỉ lệnh người đem nước gấm đưa vào tiểu gian Một bên lệnh nguyên hỷ phụ trà Một bên còn làm người mang theo Tô Thanh Hà tiến vào. Bất quá là một ngày công phu mà thôi Cùng sáng sớm khi thấy hoa thị nét mặt tỏa sáng bất đồng Lúc này Tô Thanh Hà cả người trên mặt đều mang theo tiểu tụy chi sắc Luôn luôn tu bổ thích đáng dâu hiện ra vài phần hôn đột tới Đôi mắt phía dưới hai vòng thanh ảnh Bất quá một ngày công phu Thế nhưng liền biến thành như vậy bộ dáng. Tô lệ ngôn nhìn thấy hắn khi lắp bắp kinh hãi, chỉ là trên mặt lại bất động thanh sắc, một bên lệnh người cho hắn ghế trên, một mặt đứng dậy nói, phụ thân như thế. Nào lúc này tới, chính là tổ phụ có cái gì không thỏa đáng. Tô Thanh Hà lúc này thật sự là ngũ tạng đều đốt, hôm qua hoa thị đám người rời khỏi sau, Nguyệt Thị liền lăn lộn một đêm, trong chốc lát nói là nơi này không thỏa đáng, chỗ đó không thỏa đáng, nàng là trường bối, thân thể không dễ chịu, tự nhiên đến có van bối ở một bên hầu hạng. Chính là nội trạch việc liền tính là Tô Thanh Hà tưởng ngày ngày chờ phụng dưỡng nước canh, bất quá ở con dâu tôn tức dưới tình huống, hắn cả ngày ngốc thật cũng không phải như vậy hồi sự nhi, húng chi Nguyệt Thị thật. Sự có thể lăn lộn, đều nửa đêm, còn muốn hai lần nước gấm rửa mặt thân mình, chỉ lăn lộn đến người khổ không nói nổi, Tô Thanh Hà cũng không nhiều ngốc, một bên một phen tuổi thật sự là chịu đựng không nổi, mà một bên lại là chân chính vì tị hiểm. Hôm qua Nguyệt Thị kia lời nói không ngừng là bẩn Tô Bình thành cùng Hoa Thị, liên quan lúc này tô thanh hà trong lòng cùng nhị con dâu ở chung đều có bóng ma hắn lúc này còn không tự biết bất quá theo bản năng hôm qua tô nhị lang lão bà diệp thị ở hầu bệnh khi liền cách khá xa chút hoa thị hôm qua là chạy thảy bất quá thân là tô gia hiện giờ duy nhất cháu dâu nhi nàng như thế nào cũng là trốn không thoát di vãng hầu hạ nguyệt thị chuyện này đều có hoa thị bao nàng kéo đại bộ phận thù hận diệp thị cùng chu thị tuy rằng cũng muốn trang trang bộ dáng bất quá nơi nào có đêm qua khi như vậy chân chính phải làm sự Không khỏi mệnh đến khổ không nói nổi, một đêm không ngủ, ngày thứ hai Nguyệt Thị lại nói chính mình chỗ nào không thoải mái, lệnh Diệp Thị cho nàng hầu hạ, kết. quả vừa mới Diệp Thị căng một ngày, tức khắc một hơi không để được với tới, tự cấp Nguyệt Thị chia thức ăn khi liền chết ngất qua đi. Nguyệt Thị vì chuyện này còn giận dữ, tô thanh hà một bên người thỉnh đại phu, một bên lại cố chấn an Nguyệt Thị, lúc này mới cảm nhận được hoa thị phía trước chịu khổ sở, không khỏi trong lòng xúc động nào, chỉ là hắn đi tô lệ ngôn lâm thời cấp hoa thị an bài sơn Ai ngờ luôn luôn đối hắn ôn nhu săn sóc hoa thị lúc này lại đem hắn cự chi ngoài cửa, căn bản không thấy hắn. Tô Thanh Hà cũng thật sự là không có biện pháp, tuy rằng phu thê chi gian chuyện này chính mình một người nam nhân không biện pháp xử lý muốn mệt nhọc đến nữ nhi thật sự có chút ngượng ngùng, nhưng Tô Thanh Hà cũng là bức với bất đắc dĩ mới ra này rơi xuống. Nghe được Tô Thanh Hà nói hắn ý đồ đến, Tô Lệ ngôn nhịn không được liền nhíu hạ mày, mẫu thân nếu là không muốn thấy ngài, tỏ vẻ nàng thật sự là thương thấu tâm. Phụ thân sao không cho mẫu thân một đoạn thời gian dưỡng dưỡng thân thể? Ta cũng là không biện pháp. Một ngày thời gian mà thôi, Tô Thanh Hà ngoài miệng liền tích nổi lên đầu ngón tay lớn nhỏ phao, môi khô giáo, này đó đều là thượng hỏa chứng minh, chứng minh hắn sắc thật trong lòng nôn nóng thật sự. Tô Lệ nôn xem hắn trên mặt lo lắng cùng nôn nóng chi sắc, không ngừng không có đồng tình, ngược lại tâm lạnh như thủy, Tô Thanh Hà nhìn thấy nữ nhi như vậy lãnh đạm bộ dáng, tuy rằng có chút chật vật, bất quá vẫn là căng da đầu nói: "Ngươi tổ mẫu không phải mãi?" ta trô đó cũng cố bất qua tới. Ngươi nhị tẩu, hôm nay bắt mạch khi đại phu nói có thai chuyện này tô lệ ngôn còn không biết, vừa mới đại phu một khám ra tới, không đãi nhân tới hồi báo, tô thanh hà liền nôn nóng tới tô lệ ngôn nơi này. Diệp thị bị mệt nhọc đến chết ngất qua đi mới bị người điều tra ra có thai, lúc này tự nhiên không dễ lại lan lột, đây chính là tô ra đầu một cái cháu đích tôn, vì giá thật sự, tô bình thành đều cực kỳ coi trọng, càng miễn bản đã một phen tuổi đáng tiếc quét sạch không bế lên đời thứ ba tô thanh hà. Chính là tô nhị lang chính mình không đau lòng thê tử nguyện ý làm nàng đại tự mình ở nguyệt thị trước mặt tiến hiếu, tô thanh hà đều sẽ không cho phép. Đáng tiếc hoa thị lúc này lại như là được thất tâm phong giống nhau, căn bản mặc kệ này đó, một hai phải làm người ở bên người nàng hầu hạ, những cái đó nô thì thủ còn không được, nói không phải chính mình vãn bối sẽ không tận tâm. Diệp thị nghỉ ngơi đi, sự tình toàn đôi ở tô thanh hà trên người, mà một chút sự tình hắn có thể làm, nhưng là một ít tư mật chuyện này liền tính hắn là nhi tử, cũng không hảo đi làm tỷ như cấp Nguyệt Thị lau trên người từ từ. Tô Lệ Ngôn nghe hắn nói sau một lúc lâu, ánh mắt liền lạnh xuống dưới, nhịn không được con quanh quậy miệng, cười nói, phụ thân ý tứ là, hiện giờ tổ mẫu bên người ly không được người, ngài liền muốn cho mẫu thân trở về hầu hạ nàng. Tô Lệ Ngôn trong lời nói chút nào vô đối Nguyệt Thị tôn kính chi sắc, ngược lại nói không nên lời khinh miệt. Tô Thanh hà nhíu hạ mày, tuy rằng nói trong lòng đối với nữ nhi bất kính chính mình mẫu thân có chút không vui, nhưng cũng biết lúc này không phải so đo là lúc. Bởi vậy mạnh mẽ nhìn xuống khẩu khí này, ngựa khí liền có chút ngạnh lên, là Nàng thân là con dâu, lúc này đúng là nàng nên tiến hiếu là lúc, nàng như thế nào có thể trốn tránh không thấy Trưng 281 không gian lại một diệu dụng Như là sợ tô thanh hà đã quên hôm qua khi phát sinh sự tình, tô lệ ngôn hảo tâm nhắc nhở hắn nói Hôm qua tổ mẫu còn ồn ào muốn cho phụ thân ngài hưu mẫu thân, như thế nào là đem nàng coi như con dâu Hùng chi mẫu thân đã tự thỉnh hạ đường, chỉ sợ chuyện này nàng nếu là không muốn Phụ thân khác thỉnh cao minh đó là, tô lệ ngôn đâm hắn một câu, thấy tô thanh hà sắc mặt có chút khó coi, rục mở miệng bộ dáng, tức khắc làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đột nhiên mở miệng nói, nữ nhi nhưng thật ra nghĩ tới, phụ thân phía dưới nhiều như vậy di nương, không bằng tùy ý gọi thượng cái nào đi hầu hạ, không phải cũng là có thể chiếu cố tổ mẫu. Có thể thế phụ thân phân ưu, nói vậy các di nương nhất định nguyện ý. Tô lệ ngôn nói lời này khi trên mặt tuy rằng mang theo cười, Nhưng trong lòng lại biết những cái đó Di Nương chỉ sợ không một cái nguyện ý, ngay cả thân là nhi tử Tô Thanh Hà hầu hạ lên đều là như vậy bộ dáng. Hoa thị tiền lệ còn bãi ở trước mặt, ai lại nguyện ý? Nếu là Hầu hạ Nguyệt thị có thể được chút chỗ tốt liền bãi, đáng tiếc Nguyệt thị người này là cái tàn nhẫn độc ác lại vô tình vô nghĩa, Hoa thị tận tâm hầu hạ nàng vài thập niên, hiện giờ đổi lấy kết cục bất quá là rơi vào cái bị nàng bắt nước bẩn suýt nữa bức tử kết quả, người khác lại không phải ngốc, ai chịu đi Hầu hạ Nguyệt thị này lao động tây? Chỉ sợ bên người nàng người đều nên đối nàng ly tâm. nay đó tình cảnh Tô Thanh Hà bản thân cũng biết, bất quá hắn lại bản năng không muốn đi tưởng chính mình mâu thân lúc này thành liền cầu đều ghét bỏ. Nghe được nữ nhi mở miệng, cũng không hảo đi nói những cái đó các gì nương không muốn, chỉ là trách cứ nói, các nàng thân phận thấp hèn, nơi nào lại có có thể đi hầu hạ ngươi tổ mẫu tư cách. Chỉ sợ thân phận thấp hèn người nhật tử quá đến so với kia thân phận cao còn muốn thoải mái. Tô lệ nôn nghĩ đến hôm qua hoa thị nói qua nói, tức khắc giận sôi máu. Hoa thị thân là chính thất, nghe tới thân phận cao quý, nhưng cùng kia sinh con vợ lẽ đại tỷ nhi di nương so sánh với, một cái chính thất lại đến ở ở cữ chung khổ hề hề hầu hạ người, mà một cái di nương lại ăn ngon uống tốt ở ở cữ dưỡng, nếu như vậy tính lên. Chính thất không có thể diện cùng kia chỗ tốt, ai lại chịu đi làm kia ngao đến cùng lao cải trắng lại không được trượng phu niềm vui sùng ái chính thất. Chính là bởi vì có tô thanh hà người như vậy, mới có rất nhiều kiếp trước khi không yêu đương cái loại này thụ trước chính thất chỉ nghĩ đương phía sau trích trái cây hưởng thụ giả. Tô Thanh Hà bị nàng như vậy một bóc, tức khắc mặt mũi thượng có chút không nhịn được, "Nôn tỷ nhi, kia tốt xấu cũng là ngươi tổ mẫu." Nàng trước đem tổ mẫu từ ái tìm trở về lại nói bãi. Tô Lệ Nôn cũng không khách khí đỉnh Tô Thanh Hà một câu, tức khắc đem Tô Thanh Hà nghẹn đến một câu cũng nói không nên lời, Tô Lệ Nôn nhíu hạ mày, "Cũng không như vậy buông tha Tô Thanh Hà, ngược lại là nói tiếp." Dưới bầu trời này ta còn không có nghe nói qua có cái nào trưởng bối ngại chính mình ra cô nương thanh danh thật tốt quá. Muốn chủ động hướng nhân gia trên người bắt dơ tử bức tử nàng, như vậy chuyện này chính là rất nhiều có thủ án nhân gia làm tới đều ngại thiếu đạo đức. Cũng may mắn nàng cùng Trúc Đại lang chuyện này Nguyên Phượng Khanh là sớm biết rằng, húng chi nàng lúc trước cùng Nguyên Đại lang thành hôn khi tuổi tác tiểu. Khi đó chính mình trong sạch Nguyên Phượng Khanh chính là biết đến, nếu là thay đổi giống nhau lỗ thai mềm bảo sao hay vậy nam nhân. Chỉ là này một cái liền đủ chính mình uống thượng một hồ, Tô Thanh Hà hiện giờ thế nhưng tới làm chính mình buông thang nguyệt thị. Tô lệ ngôn cười lạnh một tiếng, thế nhưng liền cùng Tô Thanh Hà nói chuyện đều mệt mỏi. Trực tiếp mở miệng nói, tổ mẫu là cái cái gì tính tình, nghĩ đến phụ thân cũng biết, nếu phụ thân hiếu thuận, bản thân chiếu cố đó là, mẫu thân cùng Tô gia vô liên quan, nếu là phụ thân thương hại. Thường nàng một phong hưu thư đó là, đến nỗi làm nữ nhi khuyên mẫu thân trở về địa ngục, nói thật. Nữ nhi nhưng làm không được. Tô Thanh Hà bị nàng như vậy vừa nói, tức giận đến muốn chết, nhìn nàng sau một lúc lâu, đã cảm thấy trột dạ đối lý, lại cảm thấy bị nữ nhi như vậy chống đối chính mình đã vô phụ thân tôn nghiêm lại vô thể diện. Tức khắc chán nản, thư lệnh một tiếng đứng dậy phất tay háo bỏ đi. Đại hắn vừa đi. Tô lệ ngôn lúc này mới nhíu hạ mày, xoay người hướng tiểu gian đi, chỉ hoan trong chốc lát thời gian, may mắn kia thủy thiêu đến nóng bỏng, nếu không lúc này sợ là đều phải lạnh xuống dưới. Nguyên Phượng Khanh khi trở về. Vừa lúc chạm vào đằng trước nổi giận đùng đùng Tô Thanh Hà, cùng hắn làm ấp, Tô Thanh Hà lúc này đang ở nổi nóng, chỉ miễn cương cùng Nguyên Phượng Khanh nói hai câu, liền xoay người đi rồi, xem hắn như vậy, chính là ngốc tử cũng biết chỉ sợ là ở Tô Lệ ngôn Trố đó bị khí, Nguyên Đại Lang biết chính mình lao bà không phải nàng mặt ngoài bày ra ra tới như vậy tính tốt, nhưng lúc này thấy nàng tức giận đến Tô Thanh Hà đều thành như vậy bộ dạng, nhưng thật ra nhịn, không được muốn cười. Vào phòng, trừ bỏ ra ngoài mấy cái lưu thủ nha đầu ở ngoài, Trong phòng lại là không ai, Nguyên Hỷ cũng không đi theo tiến lên hầu hạ tô lệ ngôn tắm rửa, thấy Nguyên Đại lang trở về, tiến lên hành lễ, còn không có hầu hạ hắn bỏ đi ngoại thường, Nguyên Phượng Khanh liền hỏi nói, phu nhân đâu? Hồi lang Quân, phu nhân lúc này chính tẩy mục đâu, lang Quân chính là muốn bọn nô tỳ chuẩn bị nước gấm. Nguyên Phượng Khanh vừa nghe lời này, tức khắc khỏe miệng liền con cong, xua tay đem bọn nha đầu khiển đi xuống, bản thân cởi ngoại thường liền chiều phía sau tiểu gian đi, chế thành trong buồn tắm lớn. Tô Lệ Ngôn đem chôi này tiểu đao đặt ở một bên gác Siêm Ý liề trên giá, nguyên là nghĩ tắm rửa xong tiến trong không gian đem kia hạt thóc thu hoạch, ai ngờ bị Tô Thanh Hà trì hoán một trận, nguyên bản định tốt thời gian chỉ sợ cũng xuất hiện lệch lạc, vừa mới giặt sạch một nửa, liền trên người hương di tử cũng chưa mà xong phát, kia đầu Nguyên Phượng khanh liền xông vào. Tô Lệ Ngôn hoảng sợ, Nguyên Phượng khanh cách cả phòng khói nhẹ, cũng không động nghĩa, khởi Siêm Ý liề đi theo giẫm vào trong nước đầu. Tô Lệ Ngôn chán nản, vội nhớ tới thân lấy Siêm Ý chuẩn ra đi. Ai ngờ động tác so bất quá nhân ra mau, lập tức đã bị người vứt vào trong lòng ngực. Nhìn đến ta liền trốn, hay là làm cái gì chỗ dạ. Nguyên phượng khanh tay chặt chẽ khấu ở nàng chân trượt tinh tế vòng eo thượng, ở nàng bên thay á khí, trên người nàng còn mang theo nhàn nhạt mùi hương nhi, tóc rướt dầm dề dán ở trên người, càng sấn đến kia da thịt bạch đến quyến rũ. Tuy rằng nói tô lệ ngôn sinh quá hài tử, nhưng nàng dáng người tinh tế, da thịt bóng loáng thần trí, hẳn là kia thần bí quả dịch dưỡng, trên người nửa điểm thịt thừa cũng không giáng người tốt đẹp đến đủ để tái mất thượng đại bộ phận chưa sinh dục cô nương. Tuy nói tô lệ ngôn ăn người nọ tham quả dưỡng hảo chính mình thân thể, nàng bản thân mỹ tuy rằng cảm thấy cao hứng, nhưng cuối cùng chịu huệ vẫn là nguyên đại lang. Lúc này hai người một đụng tới, hơi thở tức khắc sinh biến hóa. Tô lệ ngôn thấy trốn không thoát, cũng không dễ rửa dậy hắn chiếm tiện nghi, dứt khoát ninh thân qua đi xem hắn. Nguyên đại lang thân hình cao lớn rất bát, bề ngoài nhìn như thon chắc, kỳ thật ngực rộng lớn dáng người rắn chắc. Đều không phải là vô lực cái loại này tái nhuận gầy yếu, ngực cơ bắp phiền muộn rõ ràng, nhìn qua cực kỳ đẹp mắt, hơn nữa hắn dung mạo lớn lên tuấn Mỹ, chính là ánh mắt mắt lánh lệ lại hòa tan hắn bộ dạng mang đến son phấn khí, khó trách lúc trước ở nguyên phủ trung. Khi kia Ngọc chân luôn muốn cho hắn làm tiếp, đã qua đi thật nhiều năm sự, không biết vì cái gì sẽ đột nhiên nhớ tới Ngọc chân tới, tô lệ ngôn nhịn không được ngây người một chút, mới ngửa đầu xem hắn, phu quân hôm nay như thế nào như vậy mau trở về tới. Nguyên Phượng khanh dùng xong bữa tối mới đi ra ngoài, ai ngờ đến lúc này còn không có quá bao lâu công phu liền đã trở lại, hắn nghe được lao bà như vậy vừa nói, nguyên bản trong mắt dục niệm tức khắc liền tan hơn phân nửa, một lần nữa trở nên bình tĩnh thanh minh, một phen kéo nàng ngồi trở lại ao trung, một bên cầm thạch hộ phóng hương di tử thế nàng lao, biểu tình có chút thật cẩn thận, theo phía tây truyền đến tin tức, hiện giờ trên đời này chỉ sợ muốn rối loạn. Hảo chút nguyên bản có thực lực vương phủ đều đánh cần vương danh hào bắt đầu triều trong kinh hồn vào. Vĩnh Thịnh Đế kia đem ghế rửa chỉ sợ có thể ngồi được đến sang năm liền đã xem như tổ tiên thiêu cao hương, như vậy tình thế hạ, Nguyên Phượng Khanh tự nhiên cũng muốn bác thượng đánh cuộc, nếu là doanh, tự nhiên phú quý vô hạn, liền tính là thua, nhất vô dụng kết cục bằng hắn hiện giờ thế lực bất luận ai thượng vị, hắn cũng sẽ nát đất phong vương, nhưng Nguyên Đại Lang luôn luôn cao ngạo quán, lại như thế nào chịu đối người khác túi đầu, bởi vậy tranh thượng một tranh, đó là tất nhiên việc, Tô Lệ Ngôn sớm đã biết hắn mục tiêu, Bất quá luôn luôn không thích nghe này đó tranh thiên hạ chuyện này, nàng chính mình lại không phải kia chờ có giã tâm có mục tiêu sự nghiệp hình nữ cường nhân. Đối với nàng tới nói, có thể quá hảo tiểu nhật tử, bảo toàn đã thân cùng thủ nhi tử sinh hoạt, kia liền đã là lớn nhất hạnh phúc. Này nội viện địa bàn đều đã đủ đến nàng phiên muộn, gian ngoài những chuyện này, nguyên đại lang nếu muốn nói cho nàng nghe, nàng liền cũng nghe, bất quá nếu là hắn không. Nói, chính mình chỉ cần biết rằng một ít đại khái, không đến mức thành cái có mắt như mù liền thành bởi vậy cũng không như thế nào để ở trong lòng. lúc này nghe hắn lanh không ngại nói lên này đó, tô lệ ngôn tức khắc liền hiểu được, phu quân là lại muốn ra ngoài. nàng nói khẳng định, cũng không phải suy đoán ngữ khí. nguyên Phượng khanh ném trong tay hương di tử, bắt nàng liền hung hăng hôn nàng một ngụm, lão bà như vậy thông minh, hắn chỉ nói cái mở đầu sau lại chuyện này nàng đều đã đoán được. hiện giờ ở trong nhà nhiều ngốc một ngày, hắn liền càng không nghĩ ra bên ngoài chạy. đáng tiếc lúc trước bước lên con đường này, liền khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Húng chi liền tính là lúc trước hắn không có đi thượng con đường này, ở loạn thế bên. Trong, nếu tưởng bảo tồn đã thân, bảo toàn người nhà, cũng không thể không bị buộc thượng con đường này, hiện giờ tưởng này đó chỉ là phí công mà thôi. Ý niệm ở nguyên phượng khanh trong lòng chỉ là chợt lóe mà qua, hai người tách ra khi đều có chút thở hồng hục, ta muốn đi ra ngoài, lần này liêu trai đi theo ta một đạo đi ra ngoài, trong nhà liền giao cho ngươi, ta sẽ lưu hai vạn người xuống dưới nghe ngươi sai khiến, kiên trì một đoạn thời gian, nếu có việc gì Ngươi còn thừa nói, Nguyên Phượng Khanh do dự một chút, không, có lại nói xuất khẩu, Tô Lệ Nôn cũng không có hỏi lại, nàng bị kia hai vạn người kinh tới rồi, liền chính mình. Trong không gian hạt tộc đều đã quên cái sạch sẽ, chỉ là nhìn chằm chằm Nguyên Phượng Khanh xem. Thấy lão bà ngốc lăng lăng bộ dáng, Nguyên Đại Lang tổng cảm thấy như thế nào cũng không yên lòng, duỗi tay cầm nàng mềm như bông thịt hô hô tay nhỏ, lúc này mới thâm hô khẩu khí, quyết tâm, không, có lại nói cái này lời nói. Buổi tối thời điểm nguyên bản liền chuẩn bị muốn cắt hạ tộc Một kéo lại kéo, thẳng đến Nguyên Đại Lang trở về cùng lao bà pha trộn một trận lại lại đi ra ngoài khi, Tô Lệ Ngôn mới có thể đàng ra tay tới. Phòng trưng là Nguyên Phượng Khanh muốn đi ra ngoài, ngoại viện muốn công đạo sự tình cũng không ít, hơn nữa này một chuyến Liêu Trai muốn đi theo hắn một đường đi ra ngoài, nghĩ đến cũng biết bên ngoài sự tình chỉ sợ không đơn giản, bằng không Nguyên Phượng Khanh không có khả năng không đem Liêu Trai cho hắn lưu lại. Tô Lệ Ngôn một bên thế hắn thu thập hành trang, tuy rằng Nguyên Phượng Khanh ra cửa bên ngoài không phải muốn đi hưởng lạc, Nhưng nàng như cũng là trang mấy thứ bên người xem y ở hắn tùy thân vật phẩm bên trong, đãi đuổi rồi nguyên hỉ đám người nên trực đêm đi ra ngoài trực đêm, nên nghỉ ngơi trở về nghỉ ngơi lúc sau, tô lệ ngôn lúc này mới vào không gian chung. Trước 282 quyền hạn không đủ sự. Không gian hạt thóc cùng ban ngày khi xem bất động giống như kia hạt ngũ cốc càng thêm no đủ không ít, nặng chiếu, ép tới chi đầu đều cong Kia viên viên hạt ngũ cốc mặt ngoài trình kim hoàng sắc, bên ngoài như là bọc một tầng ánh quang mà lệnh tô lệ ngôn kinh ngạc chính là nguyên bản liền đại không gian lúc này như là lại lớn một ít này cũng không phải ảo giác mà thôi mà là chân thật khẩn trống xương mủ dày đặc loại ở trong gốc cây ăn quả lúc này mặt sau không ra một đoạn mà tới này đã đủ để chứng minh không gian là thăng cấp mà buổi trưa sau nhìn lên này đó đều không có xem ra này hạt tóc buổi trưa khi lúc ấy cũng không thành thủ mà là hiện tại mới thủ may mắn nàng giữa trưa khi không mang theo công cụ tiến vào động thủ tô lệ ngôn âm thầm may mắn một chút. Tuy rằng không biết chưa thuộc liền đem hạt thóc cắt bỏ có cái gì ảnh hưởng, nhưng nếu là có thể ngao đến thành thuộc khi lại thu hoạch, kia tự nhiên là so nửa sống nửa chín liền cắt bỏ muốn hảo đến nhiều. Cầm trong tay nắm chủy thủ nguyên bản là nếu muốn cắt khi lại thấy đến mới vừa lấy khi tới không đến một phút chủy thủ mặt trên nhanh chóng ngông một tầng dỉ sắt, tô lệ ngôn hoảng sợ, vội vàng đem chủy thủ bắt được suối nước biên ngâm một chút, kia chủy thủ nguyên bản nhanh chóng dỉ sắt động tác lập tức tạm dừng xuống dưới, cái này tình cảnh thật sự là thực kỳ hảo. Tô Lệ Ngôn lại là sớm đã thói quen như vậy biến hóa, thấy phía trên còn bao trùm một tầng rỉ sắt, dứt khoát cầm chùy thủ đến ngọc. Bên cạnh ao thượng liền kia màu tím ngọc đài ma vài cái. Còn chưa thế nào xử lực, kia chùy thủ mặt trên rỉ sắt liền đã bị ma cởi ra, dính vết nước ở ngọc trên đài bảy biển ra một loại màu nâu vết nước, Tô Lệ Ngôn rót chút suối nước ở tí lên, kia rỉ sắt tí nhanh chóng thấm vào trong đất biến mất không thấy, Tô Lệ Ngôn vẫn là đầu một hồi ở trong không gian ma đạo, đem chùy thủ rửa sạch một chút, lộ ra bên trong chùy thủ bộ dạng tới không biết có phải hay không Tô Lệ Ngôn ảo giác, nàng tổng cảm thấy phía trước lấy tiến không gian khi còn có chút. Không chớp mắt chủy thủ lúc này đột nhiên như là so vừa rồi không biết sắc bén nhiều ít lần bộ dáng, so với ban đầu khi bộ dáng, giống như nhưng thật ra có vài phần trong truyền thuyết thần nhân vũ khí sắc bén bộ dáng. Kia nhận thân phiếm Hàn Quang, ly đến thật xa cũng như là có thể cảm giác được kia cổ sát khí giống nhau, Tô Lệ Ngôn nghĩ nghĩ, xả một cây chính mình tóc dài xuống dưới ở trong nước phao một chút. Lúc này mới nhắm ngay trùy thủ nhẹ nhàng một tuổi. Hô một tiếng phong vang qua đi, mềm dẻo sợi tóc cắt thành hai đoạn. nay không phải ảo giác, mà là trùy thủ thật sự so vừa mới sắc bén không biết nhiều ít lần. Tô lệ ngôn đôi mắt tức khắc sáng ngời, trái tim tức khắc phanh phanh phanh nhảy lên lên, không nghĩ tới chính mình trong không gian ma đao lúc sau còn có như vậy diệu dụng, mà thanh trùy thủ này vừa thấy liền chỉ là bình thường mới vừa thiết đúc ra. Không có khả năng là cái gì che giấu thần khí mà chính mình không biết. Vật như vậy tùy tay đường cái một chảo chính là một phen, nếu là thật bình thường chỉ là ở trong không gian má hai hạ liền trở thành trước mắt như vậy lợi hại đồ vật. Chỉ sợ chính mình sau này trừ bỏ loại trái cây ở ngoài, không nói được còn có có thể đem bình thường sắc vụn biến thành thần binh lợi khí thủ đoạn. Tưởng tượng đến nơi này, tô lệ ngôn chính là lại bình tĩnh cũng nhịn không được lộ ra một cái tươi cười tới. Này không gian là cái bảo bối, chính mình trước kia chỉ đương nó có thể loại đồ vật, lại có thể sinh ra kia màu tím ngọc tủy. Ai ngờ đến càng là sau lại phát hiện rượu dụng càng nhiều, đầu tiên là nghĩ có thể lợi dụng không gian đặc tính đem bình thường rượu biến thành năm xưa rượu lâu năm, tiếp theo lại phát hiện ở trong không gian ma đào có thể sử đào biến phế vì bảo, không biết sau này còn có thể phát hiện chút cái gì. Tô lệ luôn có chút nghẹn nhót, nhưng nàng cũng biết chính mình lúc này liền tính lại nghĩ đến biết không gian rượu dụng cũng là không thể nóng lòng nhất thời, bởi vậy mạnh mẽ đem trong lòng bức thiết áp xuống lại nghĩ chính mình không gian chung như vậy đại một đống hạt tóc đột nhiên lấy ra tới không biết có bao nhiêu dẫn nhân chú mũ nghĩ nghĩ sử tay làm sái từ suối nước phùng chút thủy ra tới lập tức chiếu vào kia vàng lóng ánh hạt tóc phía trên kia hạt tóc suối suối nước lúc sau càng thêm có vẻ thủy linh tô lệ ngôn lúc này cũng không lo lắng cho mình một khi cắt lấy hạt tóc liền sẽ khô héo đầu tiên là cầm chùy thủ cắt ở lúa căn thượng kia chùy thủ chỉ là vừa mới đụng tới thực vật còn chưa sử sức lực liền đem kia thân lúa cắt ra một cái thật nhỏ khẩu tử tới, kia thân lúa chỗ thấm ra một cổ thơm ngọt chất lỏng tới, tô lệ ngôn nhịn không được chảy một phen nước miếng, đột nhiên có chút tưởng nghiệm khởi chính mình kiếp trước khi gặm quá cây nghĩa tới, nàng đi vào cổ đại lúc sau còn không có gặm quá kia đồ vật, thậm chí liền chạm vào cũng không từng chạm vào quá, lúc này lãnh không ngại nhớ tới, đảo thật là có chút thèm ăn, trong lòng hạ quyết tâm chờ nguyên phượng khanh trở về liền muốn cùng hắn nói nói, ít nhất muốn cho hắn tìm được chút cây nghĩa loại hoặc là căn cẩn. Chính mình loại cũng ăn ngon. Nhân này truy thủ nguyên nhân, cắt kia hơn 20 cây lúa cũng không cảm thấy có bao nhiêu cố hết sức, trong không gian cơ hồ không có mai phục hạt giống trưởng không ra vừa nói, bởi vậy Tô Lệ nôn mai phục kia non nửa đem hạt ngũ cốc, một viên không rơi toàn dài quá ra tới, cắt nàng liền ném ở một bên. Tuy rằng nói làm những việc này nhì cũng không nhiều mệt, bất quá như vậy con ngheo lâu rồi, nàng không khỏi cũng cảm giác có chút vòng ngheo bửn rửn, dứt khoát cầm truy thủ liền ngồi ở hạt thóc bên cạnh, kia hạt ngũ cốc viên viên no đủ lại đại nhìn lên đó là so ngày thường tô lệ ngôn ăn cơm canh thoạt nhìn muốn mỹ vị nhiều bộ dáng tô lệ ngôn không khỏi có chút tưởng lập tức đem này hạt cây lộng xuống dưới đi sắc lúc sau thử một lần xúc động đáng tiếc chính mình rõ ràng có hạt thóc, lại không thể lấy ra đi nếu là không gian chung có kia có thể đem hạt ngũ cốc biến thành mẹ đồ vật thì tốt rồi cái này ý niệm cả đời khởi tô lệ ngôn còn không có cười nhạo chính mình ý nghĩ kỳ lạ đột nhiên trong đầu liền hiện lên một ý niệm tới quyền hạn không đủ tô lệ ngôn sắc mặt hơi hơi đổi đổi Nàng rõ ràng không nghĩ tới quá quyền hạn không đủ mấy chữ này, như thế nào đột nhiên liền lệ ra như vậy mấy chữ tới. Hơn nữa giống như căn bản không phải nàng chính mình tưởng giống nhau. Tô lệ ngôn cao mày, nghĩ đến chính mình vừa mới là đột nhiên sinh ra kia muốn có thể sử hạt ngũ cốc biến thành mễ máy móc mới đột nhiên sinh ra cái này ý niệm. Nàng trong lòng còn chính kinh nghi bất định, kia quyền hạn không đủ cảm giác lại một lần xâm nhập nàng trong ốc bên trong. Đã là lần thứ hai, tô lệ ngôn lúc này sắc mặt thật sự có chút thay đổi, chấn định một chút. Lại dùng sức suy nghĩ kia máy móc một lần, lại một lần, trong đầu lại hiện lên quyền hạn không đủ cảm giác, tô lệ ngôn cái này có thể khẳng định, quyền hạn không đủ cái này ý niệm đều không phải là là chính mình phát lên, nhưng lại sát sát thật thật xuất hiện ở chính mình trong ốc bên trong, liền khẳng định là cùng chính mình có quan hệ. Nàng chấn định một chút, tay vô tình cầm trùy thủ ở một bên hạt thóc thượng chọc vài cái, đột nhiên liền nghĩ tới một ý niệm, nàng tưởng chính là cùng không gian có quan hệ, là hy vọng trong không gian có có thể trừ cốc sát máy móc có thể hay không này quyền hạn không đủ mấy chữ, cũng cùng không gian, có quan hệ. Tưởng tượng đến nơi này, tô lệ ngôn ánh mắt không khỏi lại là sáng ngời như là thí nghiệm giống nhau, nàng lại ở trong lòng nghĩ nghĩ, công cụ. Nàng nhìn chính mình trên tay cắt hạt thóc truy thủ, đột nhiên thuận miệng nói một cái từ, quả nhiên không ra nàng sở liệu, trong đầu nhất thời mặt khác ý niệm đều không có, chỉ còn quyền hạn không đủ mấy chữ. Tô lệ ngôn vừa mới còn nghĩ không gian có lẽ là có khác huyền cơ chính mình còn không có vạch trần. Đến lúc này liền lập tức lại phát hiện một bí mật, tô lệ ngôn tức khắc gian nhịn không được liền lộ ra tươi cười tới, nếu là thật sự như nàng sở liệu, không gian chung còn có khác nguyên cơ, hơn nữa chính mình vừa mới muốn đổ vật đều nói là quyền hạn không đủ mà sinh ra, chẳng phải là tỏ vẻ nếu có một ngày chính mình quyền hạn vậy là đủ rồi, có phải hay không liền kia có thể ở không gian chung đi, hạt ngũ cốc xác đổ vật cũng có thể trở nên ra tới. Nếu là thật sự như thế, này nhưng chân chính là một cái ngoài ý liệu kinh hỉ. Tự đắc đến không gian hảo chút năm tới nay, tô lệ ngôn trừ bỏ ban đầu vui mừng mới lạ ở ngoài, đã sử dụng đã nhiều năm, kia sợi vui sướng liền đều đã hóa thành thói quen, hiện giờ lại phát hiện không gian tân sử dụng, trong lòng nhảy nhót quả thực khó có thể miêu tả. Nàng bắt đầu còn cho rằng không gian thăng cấp đến bây giờ, cũng không có gì đại tác dụng, từ nàng may mắn có được nhân sâm quả có thể hoàn mỹ thay thế không gian trung màu tím ngọc tủy sử dụng lúc sau, nàng đối với không gian thăng cấp quan niệm liền chỉ ở chỗ sau này địa phương lớn có thể loại đồ vật cũng nhiều mà thôi. Rốt cuộc màu tím ngọc tủy đối chính mình tác dụng không giống trước kia như vậy đại, cũng so bất quá nhân sâm quả hiệu dụng, duy nhất có thể sử dụng, đó là chiếu vào suối nước chung để ngày thường có thể loại chút trái cây bảo đảm, cây ăn quả không bị không gian thời gian pháp tắt phá hủy mà thôi, lại nhiều liền không có gì, tuy rằng màu tím ngọc tủy hương vị không tồi, nhưng tô lệ ngôn lại không phải cả ngày đem nó đương đốn uống, bởi vậy trừ bỏ lúc trước bao lâu mới được đến không gian khi. Biết tiến không gian muốn trả giá đại giới mà bức thiết hy vọng không gian thăng cấp kia đoạn thời gian ở ngoài, đến sau lại phát hiện nhân sâm quả rượu dụng có thể triệt tiêu không gian thời gian pháp tắc, khiến nàng không bị thương hại lúc sau. Tô Lệ ngôn đối với không gian thăng không thăng cấp liền không như vậy nhiều bức thiết. Trừ bỏ không gian thăng cấp đối với nhân sâm quả có chỗ lợi ở ngoài, căn bản không nghĩ tới không gian thăng cấp lúc sau đối chính mình có cái gì bổ ích, nhiều nhất chính là cho rằng địa phương lớn chút, có thể loại đồ vật nhiều, trường hợp cũng rộng mở, sử dụng suối nước cũng phương tiện lại không nghĩ tới mặt khác. Nhưng hôm nay trong lúc vô ý thế nhưng phát hiện không gian còn có khác chính mình không biết quyền hạn, còn thế nào cũng phải chờ đến thăng nhất định cấp lúc sau chính mình mới biết được. Tô lệ ngôn trong lòng tức khắc liền không bình tĩnh. Nếu không gian đều nói muốn quyền hạn thứ này, chính mình quyền hạn không đủ, nghĩ đến cùng không gian thăng cấp có quan hệ, chính mình phía trước tưởng chính là trong không gian yêu cầu đồ vật, liền có quyền hạn không đủ cảm giác. Bởi vậy Tô lệ ngôn lớn mật phỏng đoán, này quyền hạn hẳn là cùng chính mình có thể hay không được đến đồ vật có quan hệ. Tuy rằng không biết khi nào mới có thể có được như vậy quyền hạn, cũng không biết chính mình có thể được đến đồ vật đến tụt cùng là cái gì, lúc. Này tô lệ ngôn cũng không có khả năng đi nhìn đến, nhưng tô lệ ngôn lúc này kích động dưới, lại là nhịn không được bắt đầu phỏng đoán lên. Nàng một bên cắn môi, một bên kích động thầm nghĩ. Máy phát điện. Một trận trầm mặc lúc sau, trong đầu cũng không có động tĩnh. này đó là chứng minh không có vật như vậy hoặc là chính mình hiện giờ quyền hạn còn căn bản không đủ để tuần tra vật như vậy, tô lệ ngôn cũng không được trí. Rốt cuộc không gian chung ngày đêm chiếu sáng, căn bản không cần như vậy đồ vợ, mà chính mình cũng không có khả năng tùy ý bắt được bên ngoài, nếu không nhân ra chỉ sợ chỉ biết đem nàng trở thành yêu quái, cũng không sẽ cảm thấy nàng lợi hại, như vậy tưởng tượng, tô lệ. Nôn lại thay đổi một kiện, tơ lùa, gấm vóc, quyền hạn không đủ. Quả nhiên, lúc này trong đầu liền có như vậy một ý niệm, tô lệ ngôn ánh mắt sáng lên, tức khắc càng là khẳng định chính mình phía trước suy đoán. Tuy rằng nói nàng ở trong lòng đã nghĩ chính mình khi nào mới có thể quyền hạn đủ, đáng tiếc lại không được đến đáp lại, liền chứng minh chuyện này nhi còn phải nàng chính mình đi nắm lấy, chính là không gian cũng không có khả năng cho nàng nhắc nhở, chỉ sợ không gian duy nhất có thể cho nàng phản ứng, đó là về chính mình có thể tuần tra không gian đồ. Vật, trừ cái này ra, liền không bao giờ thành. Chương 283 lo lắng không gian thăng cấp. Tô lệ ngôn ở không gian chung làm không biết mệnh nghị chính mình ngày thường có thể ăn đến có thể sử dụng đến đồ vật. Đáng tiếc được đến trả lời hoặc là là không có chống rỗng, hoặc là liền tất cả đều là quyền hạn không đủ. Lúc này có thể chứng minh rồi, cái này đột nhiên xuất hiện ý niệm xác thật là cùng không gian có quan hệ, nhưng tiếc nuối chính là, tô lệ ngôn trước kia chỉ đường chính mình không gian đã cũng đủ chính mình sử dụng. Một khi ngắt lấy nửa năm trước nhân xâm quả lúc sau, nàng liền không còn có nghĩ phải cho không gian thăng cấp, cho rằng màu tím ngọc tùy đủ chính mình sử dụng, liền không có suy nghĩ những việc này nhi. Đến nỗi hiện giờ chính mình rõ ràng biết không gian có khác dịu dụng đáng tiếc lại không thể sử dụng như vậy quyền hạ cái này ý niệm đâm tiến tô lệ nôn trong lòng lệnh nàng buồn bực vô cùng như là rõ ràng thủ một tòa bảo sơn lại không có biện pháp sử dụng giống nhau lệnh tô lệ nôn nôn đến muốn chết đáng tiếc không gian là có quy định không có khả năng bởi vì nàng buồn bực liền vong khai một mặt bởi vậy khí sau một lúc lâu chỉ là buồn bực chính mình cũng không biện pháp nghĩ ở trong không gian đã ngây người không ít thời gian tô lệ nôn rửa mặt qua đi đã siêu ý gì tóc làm khi mới lại ra trong không Gian đầu, lúc này bên ngoài sắc trời đen như mực, cũng không biết là cái giờ nào, nhưng Nguyên Phượng Khanh còn không có về phòng tới, tô lệ ngôn nghĩ không gian trung kia quyền hạn không đủ ý niệm, hương phấn đến trong lúc nhất thời cũng không có buồn ngủ, dứt khoát ngồi dậy tới, bản thân lấy xiêm y ý để khoác áo, lại đem màn treo ở đầu giường bạc câu thượng, mới vừa bắt sáng chút đèn lần dầu, nguyên là tưởng lấy kiện theo việc tới làm tống cổ thời gian, bên ngoài liền vang lên một thanh âm, phu nhân chính là, ngủ không được, là gác đêm nha đầu thanh âm. Tô lệ ngôn nhẹ ân một tiếng, cũng không gọi nàng tiến vào, chỉ là nói, là ngủ không được, lên rửa một lát, lúc này bao lâu? Lang quân đã trở lại không có. Nàng liên tiếp hỏi hai vấn đề, bên ngoài tiểu nha đầu dừng một chút, tưởng là đang xem đồng hồ cát, sau một lúc lâu lúc sau mới nói, hồi phu nhân, đã mau giờ hợi cuối cùng. Lang quân vẫn chưa trở về, phu nhân chính là khát hoặc là đói bụng. Muốn nô tỳ làm phòng bếp đưa chút thức ăn lại đây sao? Tự bắt đầu mùa đông lúc sau, tô lệ ngôn một khi sinh xong hài tử. Nguyên gia quy tắc liền dần dần trình lên, trước kia bất quá là bởi vì thời tiết nóng bức, Tô Lệ Nôn cũng thông cảm phía dưới người không dễ, bởi vậy buổi tối thời điểm có thể thiếu lăn lộn liền thiếu lăn lộn, nhưng ra quá tiểu lý thị sự tình, Tô Lệ Nôn cũng phát hiện chính mình một nhà độc đáo hạ nhân gian tuy rằng có cùng chính mình một lòng, nhưng luôn có bị người tìm được lỗ chỗ thời điểm. Bọn hạ nhân tuy rằng đối nàng tôn kính, bất quá lại thiếu quý củ, nàng không muốn cùng bọn hạ nhân hỏa hỏa khí khí, liền khiến cho các nàng đã quên chính mình buồn phận. Bởi vậy ở ngày Tết trước, trong phòng bếp cùng các viện gian liền lại nhiều trực đêm nhân thủ. Lúc này liền thể hiện ra phương tiện tới, chỉ cần phân phó một tiếng, trong phòng bếp tùy thời đều ôn nước ấm. Chỉ cần chủ tử có ra mệnh lệnh đi, trực tiếp nâng đi lên chính là, không giống trước kia, còn phải phải đợi phòng bếp nhóm lửa nấu nước, lan lộn một đồng lớn, không ngừng là chính mình chờ đến mệnh. Liền trong phòng bếp người cũng lan lộn đến khó chịu, hiện giờ có thay phiên, nhưng thật ra so trước kia hảo đến nhiều. Đồ ăn gì đó chỉ cần không phải thiên nhiệt thời điểm. Đều là chuẩn bị tốt ôn ở bếp thượng, giống nhau nửa đêm ăn đồ vật đều không phải là hiện xào hiện tạc cái loại này tốn công nhi, mà là giống nấu canh hoặc là hầm đồ ngọt chờ giảng hòa hậu, gần nhất như vậy dưỡng sinh. Đối thân thể có chỗ lợi, thứ hai nửa đêm muốn ăn thứ này cũng sẽ không bởi vì hiện làm khiến cho chủ tử chờ lâu rồi không tốt. Lại còn nữa là trước thời gian chuẩn bị tốt lại đi rồi hương vị. Tô lệ ngôn nghĩ nghĩ, dù sao chính mình cũng là ngủ không được, nghĩ đến không gian kia một cái không có quyền hạn công năng. Lúc này trong lòng liền tràn ngập chờ mong, dù sao cũng không có ngủ ý, nàng dứt khoát ngồi dậy tới, bưng cái sọt đến trước mặt nhì, lại điểm ngọn nến, một bên nói, hôm nay trong phòng bếp có cái gì? Nàng vừa nói, một bên lấy kim chỉ tới, đối với ánh đèn bay nhanh sâu kim đi tuyến. Tô lệ ngôn đây là cấp nhi tử làm bên người xiêm y dì tuy nói gia đình giàu có ngay cả bọn nha đầu ăn mặc đều lấy theo hoa vì vinh, nhưng ở tô lệ ngôn xem ra kỳ thật kia theo hoa tuy rằng đẹp, nhưng mặc ở trên người lại cũng không thoải mái. Nếu là dùng để làm đại nhân xiêm y y bọc biên nhi hoặc cổ áo liền bãi, nếu là cho hài tử làm xiêm y, nàng tự nhiên sẽ không thêu chút tiêu tốn đi, dù sao nhi tử nội y y lại không ai đi phiên xem, cũng mặc kệ nhân gia nói hay không nhàn thoại, hết thể lấy thoải mái. Là chủ. Khuya khoắt đối với ánh đèn làm theo việc, bởi vì có không gian các loại linh dược cùng hoàn mỹ bổ thân ngọc tụ cùng với nhân sấm quả, tô lệ ngôn ánh mắt thanh triệt, hoàn toàn vô làm nữ công lâu rồi lão niên sẽ thân thể biến kém chờ tâm lý gánh nặng, một bên xuyên dẫn kim chỉ Một bên liền nghe bên ngoài nha Hoàng Thúy Thanh thanh mở miệng nói: "Hôm nay trong phòng bếp bị vị canh, còn có tuyết lê hầm nấm tuyết, hứa mama biết phu nhân ái uống cái này, đứa tối trước cũng đã hầm thượng, phu nhân cần phải uống." Nha đầu này trong miệng nói vịt canh là củ cải chua hầm lao vị canh, tuy rằng nghe tới không chắc mắt, nhưng kỳ thật bên trong còn thả sơn chân cùng mấy thứ để tiên hải vị nhi, canh liêu mười phần, hơn nữa hỏa hậu, củ cải chua mùi vị một khi dung nhập nước canh nhi, kia hương vị toan hơi hơi mang theo chút tây Cùng thịt vị hương vị hoàn mỹ dung hợp đến cùng nhau, Tô Lệ ngôn Nguyên bản cũng không cảm thấy có bao nhiêu cơm, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng nghe đã có này canh phẩm, tức khắc liền tới ăn uống, cho ta đoan một chén canh lại đây, có khắc nấm tuyết canh cũng cùng nhau thượng một chén, Lang Quân bên kia cũng đưa chút qua đi, nhiều đưa một ít, nếu là Liêu Tiên Sinh đám người chưa nghỉ ngơi, cũng vừa lúc uống lên. Bên ngoài đáp ứng rồi một tiếng, kia nha đầu lại nói tiếp, phu nhân lúc này cần phải bọn nô tỳ tiến vào hầu hạ. Cũng không cần cả ngày có người ở trước mặt hoàng liên bãi khuya khuyết tô lệ nôn càng thích loại này yên lặng bầu không khí bên ngoài bóng cây loa lộ mở nhạt sắc ánh đèn khắc ở cửa sổ thượng đánh ra một mảnh tĩnh đến làm người tim đập nhanh ảnh ngược, càng có vẻ trong phòng cô đơn cùng vắng lặng tô lệ nôn may mắn là cái ga lớn cũng không phải chân chính tuổi trẻ tiểu nữ hài nhi sẽ sợ những cái đó băng dáng hơn nữa nàng lúc này trong lòng yên lặng thật sự lại nhớ thương kia trong không gian kia nói cảm giác thần bí đảo cũng không cảm thấy quặn cuộn thời gian qua đến bay nhanh không nhiều lắm một lát công phu bên ngoài liền vang lên gọi môn thanh âm đại tô lệ ngôn đứng qua sau mới có nha đầu đẩy môn tiến vào hai cái tiểu nha đầu một người bưng cái khay một bên liền rất mau ở tô lệ ngôn giường biên thu thập án đặc biệt mấy ra tới đem đưa tới đổ vật đều thả đi lên trừ bỏ lão vịt canh cùng nấm tuyết canh ở ngoài còn có hai cái đĩa điểm tâm giống nhau dùng ban ngày khi tô lệ ngôn chuyên môn lệnh người đưa đến phòng bếp quả táo ma thành bùn làm điểm tâm mang theo quả táo đặc có mùi hương nhi trình trong suốt trong suốt sắc Bên trong kẹp phiến phiến thì quả, cũng không biết là như thế nào làm, bên ngoài lại mềm thả miên nhai đi lên không ngừng có đạn kính nhi, cũng không biết kia làm điểm tâm như thế nào làm cho, điểm tâm chín, nhưng bên trong kia thịt quả lại là thanh thúy, một ngụm cắn đi lên đã có non mềm vị, lại có chứa giòn mùi vị, nhưng thật ra ăn ngon, này nói điểm tâm là tô lệ ngôn gần nhất tân sủng, không chê phiền lụy, phòng bếp người cũng biết nàng thích, mỗi ngày đều phải làm, lúc này liền tính nàng không phân phó, kia nha đầu cũng tặng đi lên. Lệnh tô lệ ngôn chủ trong lòng cảm thấy vừa lòng. Có khác một chén nhỏ tế ngạch cơm, còn xứng có một đĩa nhỏ tử điều quá mùi vị thiết đến vừa lúc đồ chua, mỗi dạng đều chỉ có một chút, phân lượng cũng không nhiều, người xem ăn uống mở rộng ra đồng thời, cũng sẽ không nị cảm thấy ăn không vô. Tô lệ ngôn nguyên bản không quá đói, bất quá nghe này hương khí, thật đúng là có chút thèm, thả trong tay đồ vật đến cái sọt, đầu tiên là cầm không chén múc canh uống, cảm giác được lao vịt canh hơi toan mùi vị, nhịn không được trên mặt liền lộ ra vừa lòng. chi sắp tới. Vịt canh hơi có chút hàm, đây là củ cải chua bồn vị, bất quá liền đúng là bởi vì như vậy canh vị mới nồng đậm, đơn uống khẳng định không được, nhưng nếu xứng với nửa chén cơm còn lại là vừa và tốt, ăn xong trở lên uống thượng nấm tuyết canh, liền sẽ không có ăn quá hàm đồ vật lúc sau khát nước cảm, phòng bếp người làm việc sắc thật là càng ngày càng dụng tâm, đưa tới đồ vật phân lượng cũng vừa vặn, tô lệ ngôn không sai biệt lắm ăn cái sạch sẽ, kia đứng bên ngoài gian nha đầu mới một lần nữa, tiến vào thu đi ra ngoài. Không bao lâu liền truyền ra lang quân cũng là dùng đồ ăn tin tức, tô lệ ngôn ăn một đốn lại cầm nữ hồng làm một trận, thế nhi tử làm một bộ siêm y hề lúc sau, nhìn nhìn sắc trời, đã tới rồi giờ tí, lúc này mới thả đồ vật, lại lần nữa tỉnh qua tay sau chui vào trong ổ chăn. Lúc này đã mùa xuân, bất quá thời tiết còn lạnh, tuy rằng trong phòng không cần lại đốt địa long cũng quá đến đi xuống, bất quá từ trong ổ chăn xuống đất chuyển một vòng nhi như cũ là tay chân cứng lãnh, chờ đến lúc này nguyên phượng khanh còn không có trở về nghĩ đến đêm nay chỉ sợ cũng sẽ không lại trở về, tô lệ ngôn đánh cánh áp, lệnh người chỉ ở gian ngoài để lại một tiểu trản đèn lúc sau, chính mình mới đóng đôi mắt. Sáng sớm thời điểm đứng dậy khi, cũng nhìn không ra bên cạnh gối đầu hình thức nguyên đại lang trở về quá không có, tô lệ ngôn hiện giờ không ở nguyên phủ bên trong, nguyên đại lang lại đối nàng thiệt tình, nàng tự nhiên không cần phải giống như trước ở nguyên phủ khi như vậy câu thúc, liên quan ngủ đều có chút không thành thật, thích bọc chân cuốn thành một đoàn, như vậy đổi tới đổi lui, có đôi khi giường đệm loạn đến rối tinh rối mù, nơi nào nhìn ra được bên cạnh người trở về quá dấu vết. Không có, vẫn là từ nguyên hỉ đám người trong miệng mới biết được nguyên phượng khanh căn bản không có trở về quá. Hoa thị ở cơm sáng khi theo thường lệ lại ôm cháu ngoại lại đây, tô lệ ngôn nghị đến hôm qua tô thanh hà tới tìm chuyện của nàng nhi, còn chưa nói cùng nàng nghe, bên ngoài liền có người lớn tiếng kêu khóc lên, không quá lâu ngày, trong phòng một cái nhị đẳng nha đầu liền nhíu mày đi ra ngoài, hoa thị sắc mặt có chút khó coi. Thấy Nguyên Thiên Thu như là đột nhiên hoảng sợ bộ dáng, một bên lôi kéo hắn tay nhỏ Trần an, một bên cả giận nói, cái nào không biết sự nô tỳ, sáng sớm liền kêu khóc. Hoàn toàn không có quy củ, làm như thế cũng không che đen đuổi vô cùng. Nghe thanh âm đảo không giống như là chính mình trong viện đầu. Tô Lệ Ngôn không phải kia chờ hồ đồ đến liền chính mình trong viện có mấy người đều không hiểu được, bởi vậy bản thân trong viện có người nào nàng vẫn là biết, vừa mới khóc nháo người vừa nghe thanh âm liền như là hơn 30 tuổi. Nàng trong sân hơn 30 tuổi tức phụ tử Còn không có cái nào dám có như vậy Đại la gan Nếu là có Chỉ sợ không đợi chính mình nghe được Đã bị hứa thị thu thập Tô lệ ngôn vô vô nhi tử tay Một bên nguyên hỉ xem nàng sắc mặt không ngờ Cũng âm thầm xuất ruột Hoang trách chính mình mẫu thân sẽ không làm việc Đến cái này nhi điểm thiên làm phu nhân nghe thấy Bất quá trong lòng rốt cuộc lo lắng Bởi vậy đánh bảo nói Phu nhân không bằng nô tỳ đi ra ngoài nhìn một cái bãi Vừa mới kia nha đầu đi ra ngoài quá Thanh âm không nghỉ ngược lại khóc đến lớn lên, Tô lệ ngôn còn không có mở miệng, bên ngoài kia tiếng khóc liền đột nhiên lớn không ít, thép to. Phu nhân ngài phát phát từ bi đi, nô tỳ gia di nương lúc này sinh suất cao, cầu phu nhân khai ân, cấp cái ân điển, sử di nương thỉnh cái đại phu bãi. Trưng 284 đương cục giả mê hoặc, dám ở này nguyên gia trung tự xương di nương, trừ bỏ ngày hôm trước bị đánh tiểu lý thị nhưng không người khác. Tô lệ ngôn vừa nghe lời này, tức khắc ánh mắt liền lạnh xuống dưới, khẽ hừ một tiếng. Bên ngoài kia tiếng khóc lại là càng lúc càng lớn, Nguyên Hỷ thấy nàng bộ dáng này, biết nàng là đồng ý chính mình vừa mới nói, vội vàng hành lễ, vội vàng liền chạy đi ra ngoài, không bao lâu ra ngoài liền nghe được Nguyên Hỷ trách cứ thanh âm. Không danh không phân, lang Quân cũng không thừa nhận, như thế nào xưng nổi lên di nương, có hay không quý củ, phía sau nói có lẽ là cách khá xa, lại cách hai cao ốc tử, nghe không rõ lắm, Hoa Thị nghiêng tai nửa ngày, thấy nghe không rõ ràng, đơn giản cũng không đi nghe xong, chuẩn bị chờ hạ hỏi Nguyên Hỷ. Một bên nhìn nữ nhi nói, này lý gia cô nương, một cái so một cái. Ta thật sự là coi thường mắt. Hoa thị ngày thường ở sau lưng không yêu nói nhân gia này đó, lại là về cô nương gia danh dự, nhưng lúc này đều nhịn không được nói lời này. Hiển nhiên thấy nàng lúc này trong lòng nên có bao nhiêu phun tảo tiểu lý thị hành vi. Tô lệ ngôn thấy nàng như vậy, trong lòng yên tâm chút, nhịn cười gật gật đầu. Cũng không cùng hoa thị nói tiểu lý thị phía trước vẫn là gả hơn người. Nếu không hoa thị nếu là đã biết. Chỉ sợ lúc này càng là xem tiểu lý thị không thượng. Hai mẹ con nói chuyện, bên ngoài không biết như thế nào, tiếng khóc không ngừng không có giảm xuống dưới, ngược lại lớn hơn nữa thanh chút. Tô lệ ngôn bất đắc dĩ, kia đầu nguyên hỉ đã vào được, sắc mặt có chút khó coi. Hành lễ nói, phu nhân, vị kia bên người bà tử lại đây nói là nhà nàng chủ tử bị bệnh, phát ra sốt cao. Nói hôm qua liền nổi lên nhiệt, nhưng vị kia che lại không chịu làm gọi đại phu. Hiện giờ thương tình lại chuyển biến xấu, chỉ sợ không có mệnh, nói muốn thỉnh ngài giúp đỡ Thỉnh cái đại phu, sáng sớm liền nghe được như vậy đen đuổi tin tức, cổ nhân lại từ trước đến nay nặng nhất mẹ tín, ngày thường ngay cả nhân gia sáng sớm muốn hỏi nhà sĩ một ít người đều sẽ trở mặt, húng chi là nghe được tiểu lý thị muốn chết tin tức, nguyên hỉ lúc này sắc mặt khó coi tô lệ ngôn cũng là có thể lý giải, chỉ là tiểu lý thị lúc này còn không thể chết được, nếu là nàng đã chết. Tâm Dương Vương chưa chừng chỉ sợ muốn mượn lúc này cơ tìm nguyên đại lang phiền toái nguyên đại lang đúng là muốn ra cửa thời điểm, vô luận như thế nào. Tô Lệ Ngôn đều phải đem Tiểu Lý thị cấp ổn định. Tuy rằng biết này đó đạo lý, nhưng Tô Lệ Ngôn trong lòng lại là như cũ cảm thấy buồn bực, chính mình chẳng những muốn thay Nguyên Phượng Khanh quản hảo này hậu viện một đống lớn ăn uống tiêu tiểu, quản hảo trước kia Lý thị ăn trụ liền cũng thế, hiện giờ này thượng vội vàng phải làm tiếp cho nàng lột ngạt tiểu Lý thị nàng cũng đến muốn xen vào, hơn nữa là sáng sớm tinh mơ bất quá tới, thật sự là người xấu tâm tình. Tô Lệ Ngôn không có tự mình ra mặt. Nguyên là muốn gọi trong nhà kia lão đại phu đi cấp tiểu Lý thị bắt mạch chính là đột nhiên tô lệ ngôn như là nghĩ tới cái gì giống nhau, nhét miệng cười cười. Dừng một chút, hướng nguyên hỉ vây vây tay, trong nhà đại phu nghĩ đến vị kia lý cửu cô nương là coi thường, ta dứt khoát cũng sấn các nàng tâm, không bằng làm các nàng chính mình đi ra ngoài tùy tiện thỉnh, cái nào đại phu đi, kể từ đó chúng ta không dính chuyện này. Liên tính nàng ra chuyện gì ta cũng chọc không một thân phiền toái. Thốt ra lời này xuất khẩu, bên cạnh hoa thị liền tán đồng gật gật đầu, nàng là ăn qua trong nhà mấy cái thị thiếp như vậy mệt. Hiện giờ nhớ tới còn lòng còn sợ hãi, hiện tại xem nữ nhi ninh đến thành, tức khắc trong lòng vui mừng, như vậy cũng hảo. Miễn cho nàng ra cái gì yêu thiêu thân, đến lúc đó trách tội ở trên người của ngươi, nàng bản thân tìm ở đại phu. Tốt xấu đều đến nàng bản thân chịu trách nhiệm. Hoa thị ý tưởng đơn giản, tô lệ ngôn lại có khác ý tứ, bất quá lúc này cũng không có nói ra cùng hoa thị ngột ngạt, chỉ là hướng nguyên hỉ nháy mắt ra dấu, chỉ là này ra ngoài thỉnh đại phu một chuyện nhi. Ngươi tự mình chạy thượng một chuyến cùng lang quân nói một tiếng mới hảo. Nguyên hỉ hầu hạ tô lệ ngôn hảo một thời gian. Nàng ngươi lại thông thuệ, nơi nào không rõ tô lệ ngôn trong lời nói ý tứ. Tức khắc con con khỏe miệng, Thúy Thanh Thanh ứng là, lại nói tiếp, chính là phu nhân, ra ngoài kêu bà tử như thế không biết sự, thế nhưng ở phu nhân trước mặt giống to kêu to, nô tỳ cảm thấy có phải hay không nên làm nàng lánh chút bản tử mới hảo. Đây là tự nhiên. Tô lệ ngôn không chút suy nghĩ liền gật gật đầu. Tiểu Lý Thị bị lăn lộn thành như vậy, bên người nàng còn có chịu thế nàng bán mạng, này cổ phong tự nhiên nên chấn ép, nếu không sau này nếu là một khi có việc mỗi người đều học kia bà tử giống nhau chạy tới đại xảo đại nháo làm sao vậy đến? Thúy Chi tên này vì Lưu Ma Ma lại đây nháo, nếu không phải hoài hoàn khí, đó là nhìn nàng không thượng, mặc kệ nào một loại, bị đánh đều là xứng đáng. Nàng như vậy gật đầu một cái, Nguyên Hỷ tức khắc sắc mặt chính là sáng lợi, hành lễ, lúc này mới lui xuống. Hoa Thị nhưng thật ra mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Nàng người hiền lành tính tình không dễ dàng sửa, liền tính hôm qua ăn mệt, chính là trong xương cốt tính tốt lại còn ở, bất quá lúc này có thể khắc chế không có ra tiếng cầu tình, tô lệ ngôn trong lòng đã thực vừa lòng, hoa thị biểu tình, nàng tự nhiên coi như làm không nhìn thấy giống nhau. kia đầu lưu ma ma một khi bị người cầm che miệng kéo đi xuống thưởng bản tử, này đầu nguyên hỉ nương làm mọi người kiềm chế tiểu lý thị người công phu, một bên liền ra sân hướng ra ngoài viện bước vào, nàng là hứa thị nữ nhi, nguyên gia bên trong ai đều cho nàng vài phần thể diện. Bởi vậy đi ra ngoài đến mau, nhìn thấy nguyên đại lang cũng thông thuận, không có nhiều lời lời nói, chỉ đem tô lệ ngôn phân phó hồi tố cáo, nguyên hỉ sợ làm cho tiểu lý thị bên kia người hoài nghi, cũng liền đã trở. Lại, buổi trưa thời gian, quả nhiên liền nghe tiểu lý thị bên kia một cái nhị đẳng thị nữ tên là Thúy Yên nói phụng phu nhân lệnh, ra cửa tiến đến cấp lý di nương thỉnh đại phu. Bại đến một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, như là không chịu tô lệ ngôn đại thấy, liền thỉnh cái đại phu cũng muốn từ bên ngoài tìm giống nhau. Nếu là tô lệ ngôn thật làm các nàng bản thân tạm chấp nhận dùng trong nhà vị kia lão đại phu, chỉ sợ có khác mục đích tiểu lý thị đám người còn sẽ không đồng ý. Chơi như vậy tiểu hoa chiêu, tô lệ ngôn trong lòng trứng mắt, chỉ cười lạnh một tiếng, nghe xong nguyên hỉ hồi phục cũng liền không bỏ trong lòng, nàng hiện giờ suốt ruột thượng mắt, chỉ có không gian thăng cấp một chuyện mà thôi. Còn lại sự tình, nàng hiện giờ ngay cả nghe được nguyên đại lang phải đi, trong lòng cho nên sinh ra một cổ không tha cảm xúc lúc này đều ném tại sau đầu. Chỉ một lòng Nghị chính mình không gian chung chưa bao giờ loại quá đồ vật tới một bên liền Nghị Phương Nhi muốn lộng chút hẳn giống, nơi nào lại lo lắng tiểu lý thị bên kia, dù sao có Nguyên Phượng Khanh nhìn chằm chằm, lượng nàng cũng xử không ra cái gì hoa chiêu, Tô Lệ Ngôn chỉ nghe qua một lần, liền không còn có hỏi đến chuyện này. Đữa tối khi Nguyên Đại lang lệnh người mang tin Nhi trở về, không có cùng Tô Lệ Ngôn cùng dùng nữa Tô Lệ Ngôn thấy hắn vội thành bộ dáng này, cũng biết hắn chỉ sợ xuất phát liền tại đây mấy ngày, nghĩ nghĩ không khỏi thừa dịp bữa tối sau kia đoạn không đường, né tránh mọi người chú mục, chuyển tiến nội thất bên trong lắc mình vào trong không gian. Lúc này không gian trung lộn xộn một mảnh, tối hôm qua cắt bỏ hạt thóc đôi đến mãn không gian đều là, đừng nhìn lúc trước gieo khi chỉ phải 20 tới viên, bất quá một khi trưởng thành thu hoạch lúc sau, đôi ở một bên lại là cùng tiểu sơn dường như, bắt đầu lưu hành một thời vội vàng loại này hạt thóc, đáng tiếc cuối cùng lại không thể lột xác, cũng không thể như vậy ăn, chỉ có thể như vậy bạch đôi. Thật sự là này lệnh tô lệ ngôn trong lòng không cam lòng thật sự. Trong không gian loại quá thực vật là không thể lại một lần nữa thu hồi trọng, trừ phi ở bên ngoài mặt khác lại đổi hạt giống tiến vào mới có thể loại được với, dù sao trong không gian xuất phẩm nộ vật, ở không gian chung là không thể loại đến sống, bởi vậy mấy thứ này đôi ở đảng kia liền tính là muốn một lần nữa đem chúng nó biến thành hạt giống loại hồi trong đất đều không thành. Tô lệ ngôn tưởng tượng đến nơi này, có chút buồn rầu nếu là làm nàng đem này đó hạt thóc ném, nàng lại luyến tiếp, Rốt cuộc tốt xấu cũng là chính mình vất vả một ngày lao động thành quả, đây chính là chân chính đầu một hồi gieo đầu một hồi chính mình thu hoạch đồ vật. Nhưng nếu là làm nàng cứ như vậy đặt ở trong không gian đầu thẳng đến suối nước màu tím ngọc tùy tác dụng khẳng hóa lúc sau hóa thành một đoàn cho bụi thâm tiến trong đất, nàng lại có chút không cam lòng, chỉ là không biết không gian trùng trồng ra đồ vật không thể lại lặp lại gieo, không biết bắt được bên ngoài có thể hay không loại đến sống. Tưởng tượng đến nơi này, tô lệ ngôn đôi mắt không khỏi sáng ngời, nghĩ nghĩ. Xả hai viên ánh vàng rực rỡ hạt ngũ cốc đến chính mình trong lòng bàn tay, hạt ngũ cốc viên viên no đủ mượt mà, Đạo không rất giống là nàng ngày thường cũng ăn qua giống nhau ngô, đạo cùng tiếp trước khi chính mình gặp qua cực phẩm ngô ngoại hình không sai biệt lắm, nhưng này những đầu muốn no đủ đến nhiều, lại còn có chưa tới gần chót mũi, mới hai viên hạt thóc mà thôi, kia thực vật thanh hương liền đã chắn đều ngăn. Không được, tô lệ ngôn nghe thấy một ngụm, liền nhịn không được nuốt hai ngụm nước miếng. Nếu là lúc này có có thể đem này hạt ngũ cốc thoát sát máy móc thì tốt rồi, hoặc là lại có cái có thể nấu cơm, nàng cũng hảo tự mình thử xem nấu thượng đốn nếm thử. Cái này ý niệm vừa mới cùng nhau khởi, trong đầu tức khắc liền không thể tưởng được cái khác, chỉ cảm thấy đến quyền hạn không đủ mấy chữ như là tạm tới rồi chính mình đầu thượng giống nhau, phục hồi tinh thần lại cũng chỉ thừa như vậy một cái cảm giác mà thôi. Tô lệ ngôn buồn bực đến cái chiếc khiếp, lại cũng chỉ có bất đắc dĩ đem eo sườn quải một con tiểu hương bao lấy xuống dưới đem bên trong phía trước nguyên hỉ cho nàng trang hoa hồng cánh đổ ra tới này đó cánh hoa liên quan hương bao nàng đều đặt ở suối nước ngâm quá bởi vậy lúc này cũng không hóa thành hôi đem này hai viên hạt kê trang đi vào tô lệ nuôn ánh mắt rơi xuống trên mặt đất hoa hồng cánh khi, tức khắc ánh mắt ngưng ngưng nàng trước kia chỉ nghĩ trong không gian có thể loại một ít chính mình hữu dụng lại có thể ăn đồ vật chính là hoa hồng trợ như vậy vật nhỏ nàng lại là chưa bao giờ thử qua không gian chung còn không có loại quá này đó nàng lúc này ăn cái gì cũng không nợ thiếu Nhưng nhất khiếm quyết, lại là khiến cho không gian thăng cấp, sớm chút có thể đem cái kia không biết tên quyền hạn bắt được tay lại nói. Tưởng tượng đến nơi này, tô lệ ngôn cơ hồ muốn nhịn không được chính mình ý niệm muốn lập tức ra không gian, nhưng nàng ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình tiến vào phải làm sự tình, lập tức cố nén hương phấn, một bên đầu tiên là lấy suối nước tới ở mấy đoá linh chi phía trên, đem linh chi hái được xuống dưới niết ở trong tay, lại ngấm lại ngay sau đó đào hai cây nhân sâm, bắt được suối nước biên rửa sạch sẽ lúc sau. Lúc này mới lại ra trong không gian Tô lệ ngôn đem đồ vật phóng tới trên bàn Tức khắc trong phòng như là phát ra một trận nhàn nhạt ánh sáng tím So với kia mở nhạt đèn dầu quang Nhà ở chung như là sáng không ít Qua một thời gian này trận đạm tím quang mang mới dần dần tiêu tán đi xuống Tô lệ ngôn cũng mặc kệ chúng nó Một bên lắc lắc ướt dầm dề đôi tay Đem nội thất gian tiểu mấy bên bãi bình hoa hoa hồng chi nhi lấy xuống dưới Trưng 285 chuẩn bị tốt truy thủ Tiêu nguyên bản buổi sáng khi cắt xuống tới hoa hồng tới rồi lúc này nguyên bản đã có chút ủ rũ, nhưng tô lệ nôn tay gặp phải đi, tiêu đoá hoa tức khắc gian như là lại lần nữa tỏa sáng sinh mệnh. Này đoá hoa cũng không như là cái loại này thuần khiết lửa đỏ hoa hồng, ngược lại mang theo nhàn nhạt phẫn nộ sắc thái, nhìn qua cấp cổ hương cổ sắc nhà ở trung tăng thêm vài tia sức sống cùng sắc thái, không rất giống là hoa hồng, đảo cùng tô lệ nôn tiếp trước khi xem nhân ra dưỡng quá nguyệt quý không sai biệt lắm. Đối với này đó đóa hoa nàng ngày thường cũng không có gì nghiên cứu, bất quá bởi vì nguyên gia uống nước giếng chung mang theo không gian hơi thở, bởi vậy ngày thường các bà tử cầm nước giếng tới hoa khi, khiến cho nguyên gia trong sân đóa hoa nở hoa kỳ hạn so bình thường đóa hoa trưởng. hơn nữa nở hoa nhi thời gian cũng mau, thì như nói nguyên bản muốn quá 2 tháng mới có thể khai loại này hoa nhi, sớm tại nửa tháng trước liền đã nở rộ, nguyên hỉ kia nha đầu cũng tâm linh thủ xảo, làm việc cũng lưu loát, không cần nàng phân phó. Mỗi ngày nhất định cắt mấy chi hoa hồng ở nàng trong phòng tắm, ngẫu nhiên còn sẽ dùng cánh hoa cho nàng làm chút hương bao gì đó, lúc này. Đóa hoa đều là thuần thiên nhiên, cũng không phải hiện đại khi đảo tạo ra tới nhà ấm đóa hoa, tuy rằng một năm bốn mùa đều có khai, chính là lại thiếu trong giới tự nhiên hoa nhi cái loại này thiên nhiên hương thơm hơi thở. Tô lệ ngôn cũng thích hoa hồng loại này hương vị, bất quá cũng may mắn nàng thích lúc nào cũng treo ở bên người, nếu không trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Chỉ sợ nàng trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là nghĩ không ra có thể ở không gian chung loại chút hoa cỏ chờ Cùng không gian thăng cấp. Phía trước nàng chỉ nghĩ muốn ở trong không gian lộng chút ăn, này đó đẹp mắt đồ vật còn chưa từng nghĩ tới. Nhưng nàng một cái nội chạch phụ nhân, nếu là muốn đến chút kỳ chân dị quả hoặc là hoa cỏ linh tinh dễ dàng, nhưng muốn bắt đến mấy thứ rau dưa, nói thật thật đúng là khó. Tô lệ ngôn phía trước là thật muốn xóa, tuy nói nàng muốn ăn trái cây yêu cầu hảo đề, Nguyên Phượng Khanh cũng tận lực thỏa mãn nàng Nhưng Tô Lệ Ngôn lại biết đây là cổ đại, rất nhiều trái cây không giống hiện đại khi đưa tiền liền có, lúc này có chút trái cây chỉ sợ cũng là cầm tiền cũng chưa địa phương đi mua. Chi bằng ở không gian chung loại chút hoa cỏ, chính là nguyên giá hiện nay loại thụ A Hoa, chỉ sợ đều cũng đủ nàng không gian thăng lên 20 tới cấp. Đến lúc đó một khi không gian thăng cấp, nàng nếu là ngại chiếm địa phương, lại đào chính là. Tô Lệ Ngôn càng nghĩ càng là vui sướng, bất quá nàng lúc này lại là cố nén hương phấn một bên đem trên tay bọt nước ném tới rồi kêu kiểu diễm hoa hồng cánh thượng, thấy kêu cánh hoa tức khắc càng có vẻ mỹ lệ, không khỏi để sát vào nghe nghe. hoa hồng đặc có phức nhã hương thơm lập tức liền hút đầy ngập đều là. chính là ngày thường tô lệ ngôn cũng không thấy được nhiều đối hoa cỏ để bụng, lúc này nghe này hương vị cũng nhịn không được trên mặt lộ ra tươi cười tới. kia cánh hoa trung gian từng hàng rậm rạp tiểu hạt, sợ là lóa mắt nhìn qua có mấy chục viên. tô lệ ngôn vừa mới đem này đóa hoa rình chút suối nước, cũng không sợ này hoa nhi khô héo bởi vậy cầm đóa hoa liền vào không gian. Cầm kia nguyên bản nàng dùng để cắt hạt thóc chủy thủ thực mau liền trên mặt đất đào mấy cái lỗ nhỏ cẩn thận đem cánh hoa ác hai, lấy bên trong hạt giống liền xới đi vào. Tới quá thủy lúc sau, Tô Lệ Ngôn cũng không có ở lâu. Tẩy sạch trên tay bùn đất, lại cầm chủy thủ ở trên thạch đài ma vài cái, quả nhiên thấy nguyên bản cũng đã sắc bén dị thường chủy thủ lúc này toàn thân phiếm hàn quang, nhuệ khí bức người, lúc này xem khí thế đã ẩn ẩn có chút tuyệt thế danh nhận phong thái, nếu là nàng không nói Chỉ sợ không ai biết này, trùy thủ đời trước chỉ là một fan bình thường đến không chấp mắt tùy tay ở trên phố một văn tiền liền có thể mua một chi gia hỏa, nếu là nói nó chính là nhiều năm trước trong truyền thuyết chế khí đại sư sở tạo, chỉ sợ cũng là có người tin tưởng. Tô lệ ngôn càng ma. Nay trùy thủ liền càng lượng, liền nàng cuối cùng đều sinh ra hứng thú tới, lại tới quá thủy lúc sau, nhìn cả người tối tăm phiếm lượng trung trình đạm tử kim sắc sáng dọi trùy thủ, tô lệ ngôn đắc ý cười cười. Lúc này mới đem trùy thủ cất vào ban đầu ra bao chỉ là kia nguyên bản nhìn thập phần rắn chắc đã xử lý quá gia bao, lúc này ở đem chủy thủ bỏ vào đi khi nàng chỉ là nhẹ nhàng chọc một chút, kia gia bao thượng liền nhất thời bị chọc thủng một cái khẩu tử tới. vừa mới nàng còn có vô dụng đâu lực, cứ như vậy dễ dàng bị chọc phá. Tô lệ ngôn hoàn sợ, trong tay chủy thủ như là xuyên qua đầu hủ, dễ dàng liền xuyên qua gia bao, nhắm thẳng hạ rớt. Tô lệ ngôn lánh không ngại dưới suýt nữa bị rơi xuống chủy thủ chọc chúng mũi chân, tức khắc hoàn sợ. tuy nói nàng hiện giờ thân thể tố chất hảo cũng không sợ bị thương gì đó, thậm chí còn có chỉ cần không phải chí mạng vết thương, nàng có rất nhiều màu tím ngọc thủy có thể khôi phục bình thường. bất quá mặc kệ nàng có sợ chết không hoặc là sợ không sợ bị thương, nhưng đều muốn ăn thượng đau. nếu là bị bất đắc dĩ liền bãi, ai lại chịu không duyên cơ ăn thượng một đau? may mắn kia thổ địa không biết là thứ gì, dù sao chủy thủ rơi trên mặt đất liền nằm đi xuống, không có động tác, tô lệ ngôn nghĩ nghĩ, sắc mặt vi bạch đem chủy thủ nhặt lên, đem kia đã bị hủy hư ra bao ném ở một bên khác nắm kia Hàn Quang lập loè tùy thủ có chút phát khởi ngốc tới sớm biết rằng nàng hôm nay liền không cần lại đi mà hiện giờ tùy thủ bên ngoài không có bao vây đồ vật lại như vậy sắc bén chỉ sợ một cái không bắt bẻ liền sẽ bị thương nếm chút khổ sở Tô Lệ ngôn nghĩ nghĩ dứt khoát ra không gian nguyên là muốn đem tùy thủ đặt lên bàn nhưng tưởng tượng đến này tùy thủ lực sát thương Tô Lệ ngôn lại đánh mất cái này chủ ý chỉ phải phụng thượng thủ thượng chuẩn bị chờ Nguyên Vượng khanh trở về đem này tùy thủ liên quan những cái đó dược liệu đều giao cho hắn, gần nhất có thể cho chính hắn suy nghĩ biện pháp hao tổn tâm trí, thứ hai hắn này một chuyến đi cũng hảo cho hắn một cái phòng thân đồ vật nhi. Chỉ là phùng đến lâu rồi, tô lệ ngôn cũng thử ở ghế trên mặt cắt một chút. Lạng yên không một tiếng động, kia rắn chắc gỗ đỏ ghế dựa liền giống như bị tức đậu hủ, liền tiếng vang cũng không phát ra một tiếng, nàng cơ hồ chưa từng dùng sức, kia gô đặt ghế dựa liền bị tức một cái rắc xuống dưới, đây chính là cổ đại nguyên liệu thật ghế dựa mà không phải hiện đại khi các loại ăn bất an xén nguyên vật liệu lúc sau kết quả a. Tô Lệ luôn mí mắt rực rực, cũng không dám đem nghĩ muốn đem chủy thủ phóng hảo, chỉ thành thật phụng ở trong tay, may mắn Nguyên Phượng khanh đêm nay thượng phòng trường không có thể bồi nàng dùng nữa, bởi vậy không quá bao lâu thời gian liền nghe được bên ngoài có người truyền đến cùng hắn vấn an thanh âm, Tô Lệ luôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn phòng trong này một đống lớn dược liệu cùng trong tay truy thủ, cũng không đi ra ngoài nên đón hắn, Nguyên Hỉ đám người biết chính mình phụ thê. Hai người ở phòng khi các nàng giống nhau đều sẽ thức thời chỉ ở gian ngoài sẽ không tiến nội thất tới. bởi vậy tô lệ nôn cũng không sợ hãi có người xông tới nhìn thấy chính mình tình cảnh. chỉ nghe bên ngoài truyền đến thoát đấu đồng thanh âm, không bao lâu, một trận rất nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy tiếng bước chân liền truyền tiến vào. tát nguyên đại lang tiếng bước chân, tô lệ nôn ăn nhiều trong không gian đồ vật, hai thính mắt tinh, dù cho nguyên đại lang tiếng bước chân lại nhẹ, như cũng là bị nàng nghe xong ra tới. kia đầu nguyên đại lang một hồi tới gặp tô lệ nôn không có tới nên đón hắn. Trong phòng ánh đèn lại đang sáng, không có chỉ còn gian ngoài ngọn đèn dầu thiêu lại tắt bên trong, hắn liền biết chính mình lão bà không ngủ, tiến nội thất, quả nhiên liền thấy được Tô Lệ ngôn thân ảnh, Nguyên Đại Lang theo bản năng mặt mày băng tuyết hòa tan, còn không, có tới kịp mở miệng, kia đầu tức phụ nhi vừa chuyển qua thân, trên tay còn phủng một phen hàn quang lập lòe nguy hiểm truy thủ, nhìn lên liền. Không phải phàm vật, tức khắc liền sắc mặt đen xuống, dưới, khóe miệng biên ý cười cũng cứng đờ, chù chù xải bước chiều nàng đi qua, trong nguy quắc Vật như vậy ngươi cũng dám chơi, có phải hay không đầu ngón tay không nghi muốn?" Nguyên Đại Lang vừa nói, một bên duỗi tay muốn đi bắt, Tô Lệ Ngôn nào dám như vậy cho hắn, vội vàng sườn một chút thân mình, tránh ra Nguyên Phượng thanh tay, nhìn ra được tới hắn thực bực bội, vội vàng liền nói, "Phu quân, ngày trước không đợi, ngài nhìn một cái kia ghế giữa." Nàng nói xong, Cam chiều phía trước chính mình mới cắt một góc ghế giữa giơ giơ lên, Nguyên Đại Lang theo nàng ánh mắt nhìn lại, liền thấy kia thiết đến chỉnh tề khẩu tử, tức khắc khệ miệng chịu đến càng là lợi hại. Lão bà không phải khổng võ hữu lực hình cô lệnh, chính là lập tức là có thể đem như vậy rắn chắc ghế dựa tức thành dáng vẻ này. Hơn nữa xem thủ pháp sạch sẽ lưu loát, nếu không phải tô lệ ngôn nguyên nhân, liền chính là kia đem truy thủ nguyên nhân, nguyên phượng khanh giận sôi máu, thấy nàng còn không chịu cho chính mình, tức hắc hắc trầm khuôn mặt muốn đem nàng chảo lại đây, nhưng lại sợ nàng không cẩn thận bị thương chính mình ngón tay, rồi dám dưới sắc mặt có chút khó coi. Nay truy thủ vừa thấy liền sắp bén, ngươi nhai đầu này là gan cũng đại, không sợ đầu ngón tay bị cắt không nhẹ. Tô Lệ ngôn nghe hắn như vậy vừa nói, cực kỳ xấu hổ buồn bực, nhịn không được nói, Thiếp thân khi nào đã khóc cái mũi. Nàng ở Nguyên Phượng khanh trước mặt không nói thành thục ổn trọng đoan trang hình tượng, nhưng ít nhất một cái dịu dàng trang trọng lại là trang đến ra tới, hiện giờ nói được nàng cùng cái không hiểu chuyện hài tử. Tô Lệ ngôn có chút thẹn quá thành giận, Thiếp thân là nghĩ này chùy thủ lợi thật sự, phu quân tưởng cái biện pháp lại đây lấy, miễn cho bị thương đầu ngón tay. Nàng tức giận mở miệng, Nguyên Đại Lang lúc này mới minh bạch nàng ý tứ chỉ là vừa mới quan tắc sẽ bị loạn, vừa tiến đến liền nhìn đến nàng phụng thứ này, theo bản năng lo lắng một chút. Lúc này nghe nàng mang theo buồn bực nữ khí, tức khắc có chút xấu hổ, nhìn không được rối tay nắm quyền để sắt vào bên môi ho nhẹ một chút. Lúc này mới nói, ngươi đem thứ này đặt ở trên mặt đất, ta tới bắt. như vậy sao được? Tô lệ ngôn mắt trợn trắng, nàng phía trước đã thử qua cái này biện pháp, nàng nói xong, một bên lại hướng nguyên đại lang sử đưa mắt ra hiệu, ngài xem bên kia. Theo nàng ánh mắt sở chỉ chỗ kia sạch sẽ san bằng nền đá xanh bản thượng một cái như là chủy thủ rất ra tới dấu vết vừa vặn cùng tô lệ ngôn trên tay kia đem hình dạng như là ổn hợp nhất, Nguyên Đại Lang nếu nói bắt đầu khi chỉ cho rằng thanh chủy thủ này có chút nguy hiểm, nhưng lúc này thấy liền lao bà cầm đều có thể dễ dàng đem ghế giữa các ra, đem đá phiến chọc ra một cái động tới, kia thanh chủy thủ này đến là có bao nhiêu người tiên? Hắn lúc này nhưng thật ra ngưng trọng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm truy thủ, một bên trầm giọng nói, Nôn Nhi đem nó ném lên. Ném lên. Tô lệ ngôn có chút không dám tin tưởng. Chính là nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất kia chủy thủ đều có thể hoàn toàn đi vào dưới nền đất vài tấc. Nếu là ném lên, kia sức lực lớn hơn nữa, đừng nói người có thể hay không tiếp được đến. Liền tính là may mắn nhận được, nhưng nếu là nhận được chính là lưỡi dao kia một đầu, chỉ sợ muốn đem bàn tay đều đến xuyên thủng. Tưởng tượng đến cái kia tình cảnh, tô lệ ngôn nhịn không được kích linh linh dùng mình một cái. Một bên liền lắc lắc đầu, bên kia nguyên phượng khanh lại là nhấp khẩn môi. Một đôi tối tâm sinh đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm thần nàng, đầy mặt lạnh lùng chi sắc, hiển nhiên hắn vừa mới kia lời nói cũng không phải nói giỡn, mà là nghiêm túc, chỉ là hướng Tô Lệ ngôn thấp giọng nói, tin tưởng ta. Chương 286 chuẩn bị thăng cấp không gian. Một câu tin tưởng hắn mấy chữ, lại lệnh Tô Lệ ngôn lập tức đầu óc quả nhiên hoảng hốt, thật sự là sắc đẹp là người, nàng theo bản năng đem trong tay chủy thủ hướng lên trên một ném, may mắn cũng vô dụng bao lớn sức lực, chủy thủ không chọc phi nóc nhà bay ra đi bất quá cũng nguyên nhân chính là vì không nhiều lắm sức lực. tô lệ ngôn nhìn thấy trùy thủ rơi xuống mà tới khi nhất thời run rẩy khe miệng hoảng loạn chạy vắt giò lên cổ nguyên phượng khanh hơi hơi mỉm cười, rồi tay đem nàng mang tiến trong lòng ngực một bên tay chuẩn xác bắt được trùy thủ tay bính bắt được trước mặt nhi nhìn vài lần quả nhiên là đem hảo trùy thủ kia nhận trên người hàn quang cách đến như vậy xa nhưng khi lại làm trên mặt hắn lông tơ thẳng dựng cảm giác được kia trận tính nguy hiểm như là dễ dàng liền sẽ bị này trùy thủ cắt vỡ ra thấy huyết giống nhau là một loại lệnh người ra đầu tê dại cảm giác. Nguyên Đại Lang nguyên là tưởng dỗi tay đi sờ một chút, bất quá một tay ôm lão bà không có phương. Tiện, cái này ý niệm cũng liền tạm thời từ bỏ. Tô lệ ngôn thấy hắn thích bộ dáng, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dục từ trong lòng ngực hắn rảy rủa ra tới. Nguyên Đại Lang lại là gắt gao ôm không chịu buông tay. Tô lệ ngôn lại sợ chính mình rảy rủa không cẩn thận đụng tới Nguyên Đại Lang trong tay truy thủ, bởi vậy thật cẩn thận dựa vào hắn trong lòng ngực, ý bảo hắn đi đến ghế dựa bên ngồi xuống. Giữa ngồi ở hắn trên đùi nói, phu quân, đây là thiếp thân đưa ngài, còn có những cái đó dược liệu, ngài đi ra ngoài khi cùng nhau, mang ở trên người. Nàng không nói lời nào, nguyên đại lang thật đúng là không chú ý tới đặt lên bàn kia một đống còn mới mẹ thủy linh dược liệu, vừa thấy đến lúc đó, trong ánh mắt nổi lên ấm áp chi ý, lại là duỗi tay thế nàng sửa sửa tóc, ôn nhu mở miệng nói. Mấy thứ này ngươi bản thân lưu trữ, ta đã không cần, lần trước ngươi cho ta ăn kia đồ vật, hiện giờ có hiệu quả này đó chính ngươi lưu chữ dùng có cái gì hiệu quả? tô lệ ngôn không hiểu nguyên đại lang cùng nàng trong lúc nhất thời cũng nói không rõ nhưng hắn như vậy mở miệng cự tuyệt nhưng thật ra ra ngoài tô lệ ngôn ngoài ý liệu này đôi đồ vật giá trị nguyên đại lang bản thân tự thể nghiệm quá theo lý tới nói không có người hẳn là có thể cự tuyệt được như vậy dụ hoặc mới là tô lệ ngôn bản thân không gian trùng có thể vô hạn sinh trưởng cũng không nói nhưng nguyên đại lang lại không có chính mình như vậy một cái bà bối hắn hiện tại thế nhưng có thể mở miệng cự tuyệt Thật sự là lệnh tô lệ ngôn có chút mạc danh đồng thời cũng có chút hơi động dùng, hắn có thể cự tuyệt, đó là đại biểu cho mấy thứ này giá trị, ở trong lòng hắn cũng cũng không có như vậy trọng, chính mình thật cẩn. Thật ở trước mặt hắn thủ bí mật, có phải hay không đã không giống ngay từ đầu chính mình cho rằng, hắn có một ngày sẽ mắt thèm mà nhịn không được mở miệng do hỏi. Tô lệ ngôn áp xuống trong lòng dị dạng cảm giác, lắc lắc đầu, thiếp thân nơi này còn có một ít, phu quân cứ việc cầm đi. Nếu là bị chút thương hắn cũng có hiệu quả. Tuy rằng không ra cửa liền nói bị thương có chút không quá cắt lợi, nhưng tô lệ ngôn biết nguyên đại lang là muốn đi đang làm gì, chiến trường phía trên đao kiếm không có mắt, hết thẻ đều có khả năng. Bởi vậy vẫn là làm hắn đem mấy thứ này mang lên, nhìn trong tay hắn lấy trùy thủ, nghĩ nghĩ nói, chỉ là này trùy thủ nguyên bản cũng không có vỏ đao, thiếp thân cũng không chú ý, phu quân ngài bản thân nghĩ biện pháp đi. Nàng không có nói này trùy thủ là như thế nào tới, nguyên đại lang cũng không có hỏi lại chỉ là duỗi tay sờ sờ chùy thủ thân yên lặng điểm gật gật đầu nguyên bản cho rằng này chùy thủ cầm không phải cái biện pháp bất quá người thông minh luôn có người thông minh biện pháp nguyên đại lang từ nàng ngày thường làm nữ hồng cái sọt nhặt sợi tơ ra tới nhặt ở chùy thủ trên tay cầm một tay đem nó treo ở trong một góc tô lệ ngôn thấy kia ở giữa không chung hoảng cái không ngừng chùy thủ khi biểu tình liền cùng bị xét đánh quá giống nhau nói nàng trước kia cũng là tự nhận là chính mình rất thông minh chính là không nghĩ tới cùng nguyên đại lang một so sánh với Đầu óc xoay chuyển chính là không nhân gia mo. Vừa mới còn lo lắng hắn cầm này chủy thủ không biện pháp ngủ, lúc này nhìn thấy hắn nghĩ ra biện pháp này, Tô Lệ Ngôn nhất thời sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Xem nàng vẻ mặt buồn bực bộ dáng, Nguyên Phượng Khanh không khỏi nhịn cười, đầu tiên là đem dược liệu đàng vật thu thập hảo, lúc này mới lệnh người nâng nước gấm lại đây, hắn không biết Tô Lệ Ngôn mấy thứ này như thế nào tới, bất quá xem này đó dược liệu mới mẻ trình độ, cũng không giống như là bảo tồn nhiều năm, bất quá lão bà không nghĩ nói hắn cũng không muốn đi bức bách, dù sao nàng hiện giờ dần dần đối chính mình nhiều chút tín nhiệm, này đối với chính mình cảm tình tôi nói, là chuyện tốt. Húng chi nàng người đều là chính mình, cho dù có chút bí mật, chính mình trong lòng hụt hâm nhi, khá vậy đều không phải là hoàn toàn không thể chịu đựng. Đầu tiên là đi giặt sạch cái nước cấm tám, rút đi đầy người mỏi mệnh, hai người ỉ ở trên giường khi, nguyên đại lang lúc này mới đem hôm nay tiểu lý thị thỉnh đại phu sự tình cùng Tô Lệ Nôn nói một đạo. Không ra ngoài ý liệu là tiểu lý thị lệnh người đi ra ngoài thỉnh đại phu quả nhiên có mục đích riêng chỉ là nàng đưa ra đi tin tức tự nhiên là bị nguyên đại lang lệnh người tiệt xuống dưới kia tin tức phía trên viết chữ ước chừng là cùng tô lệ ngôn tưởng tượng chung không sai biệt lắm đơn giản chính là tiểu lý thị cho rằng tô lệ ngôn khó đối phó làm tầm dương vương phái những người này lại đây trợ nàng mà thôi tô lệ ngôn chỉ xem qua liếc mắt một cái liền không có hứng thú tiểu lý thị chính mình bệnh cũng là nàng cô ý nháo ra tới vì chính là muốn truyền tin tức đi ra ngoài. Nguyên bản đem Tiểu Lý thị cấp xử lý đó là tốt nhất, đáng tiếc Tầm Dương Vương phủ một ngày chưa đảo, ở Nguyên Đại Lang hiện giờ 3 ngày 2 đầu liền phải ra cửa dưới tình huống, thật đúng là đến muốn đem Tiểu Lý thị phóng, muốn ổn định Tầm Dương Vương tâm, Tiểu Lý thị lúc này không thể ra sai lầm. Tưởng tượng đến này đó, Tô Lệ Nôn trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bực, nói nữa nói mấy câu, gối Nguyên Phượng khanh cánh tay liền đã ngủ. Ngày thứ 2 sáng sớm đứng dậy khi, Nguyên Đại Lang đã không còn nữa trong phòng, Tô Lệ Nôn từ nguyên hỉ hầu hạ đứng dậy. Một bên ánh mắt liền rơi xuống trên bàn đã một lần nữa đổi tốt mới mẻ hoa hồng phía trên, không tự chủ được liền nghĩ tới chính mình không gian. Đáng tiếc lúc này người nhiều không thể đi vào, kia đầu Nguyên Hỷ thấy nàng ánh mắt nhiều thả vài lần đến hoa hồng thượng, không khỏi liền kỳ quái nói, phu nhân chính là không thích này hoa nhi. Nàng nói như vậy, đảo cũng vừa lúc phương tiện tô lệ ngôn mở miệng, cũng không phải không thích, chỉ là cả ngày xem cái này, cũng có chút không thú vị, lại nhiều chút mặt khác hoa nhi cũng hảo, đổi cái mới mẻ. nguyên Hỷ lên tiếng Trong lòng lại là nắm lấy mở ra. Hai chủ tớ đang nói chuyện, bên ngoài lại truyền đến nha hoàng nhóm cấp hoa thị thỉnh an thanh âm. Tô lệ ngôn đang ngồi từ nguyên hỉ thế chính mình kéo bối tóc, nghe vậy cũng không đứng dậy. kia đầu hoa thị như là nghe được tô lệ ngôn mới vừa mở miệng lời nói. Ôn Nguyên Thiên Thu tiến vào cười nói, các ngươi đang nói cái gì hoa nhi, ta ở bên ngoài cũng nghe tới rồi. Tô lệ ngôn thấy hoa thị đã mở miệng, liền tự nhiên đem để tài nhận lấy, cũng không cùng hoa thị khách khí, chỉ là cười nói, mẫu thân. Ta ở cùng Nguyên hỉ nói dẫn đâu, phu quân mấy ngày nữa chỉ sợ lại đến ra cửa nhi, ta nghĩ trong nhà cũng không có gì hảo tống cổ thời gian, liền nghĩ muốn tìm chút hoa nhi a điểu tới dưỡng, liền cũng hảo tống cổ hạ thời gian. Thốt ra lời này xuất khẩu, tô lệ ngôn nhất thời đôi mắt đó là sáng ngời, nàng không gian trung vật còn sống mới chỉ dưỡng quá cá mà thôi, nếu là có thể dưỡng thượng một ít gà a điểu, kia không phải lại có thể lại thăng lên mấy cấp. Mấy thứ này phải được đến cũng không phải như vậy khó khăn. Hơn nữa đều là tầm thường trong nhà liền có, nguyên gia bên trong năm trước đại hạn khi nhưng tóm được không ít tiểu kê tiểu vị trở về chuyên môn làm người chăm sóc, hiện giờ tuy rằng không đến khai trại gà quy mô, nhưng chính mình nếu là muốn dưỡng thượng một con cũng không phải không có. Mấy thứ này hơn nữa hoa a thảo, không gian ít nhất thăng lên mười mấy cấp không thành vấn đề. Tưởng tượng đến nơi này, tô lệ ngôn hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nàng nguyên bản chỉ là trong lúc vô ý nói ra, bắt đầu đảo thật không nghĩ tới này một xóa. Hiện giờ nghĩ tới liền có chút hưng phấn, một trương tế bạch đến giống như tốt nhất nón nà khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra hai luồng mây đỏ tới, đôi mắt sáng ngời sáng lên. Hoa thị nghe được nàng nói như vậy, lại là trong lòng có chút khó chịu, cô ra suốt ngày không về nhà, tuy nói nam nhân gia đại sự nhi phụ nhân gia không nên trộn lẫn, nhưng hiện giờ nữ nhi đều đã lưu lạc đến muốn đùa lịch hoa cỏ tới tông cổ thời gian nông nỗi, nàng liền không tự chủ được nghĩ tới chính mình năm đó khổ nhật tử, bất quá tô thanh hà là đi tiểu thiếp chỗ đó, người ở trong nhà ngồi cũng không tiến nàng môn nhi, mà nguyên đại lang còn lại là chân chân chính chính buôn sự nghiệp. Nói như thế nào cũng muốn so tô thanh hà tốt hơn một ít. Như vậy tưởng tượng, hoa thị trong lòng lại cân bằng chút, chỉ là vẫn là thường tiếp nữ nhi, nghĩ nghĩ đem nguyên thiên thu phóng tới một bên ghế bập bên thượng, một bên hướng tô lệ ngôn nói. Ta chỗ đó có chút hoa lan mẫu đơn, ngươi nếu là thích, ta chờ hạ liền làm người cho ngươi giống nhau đưa hai buồn lại đây, chỉ là lúc này đều còn chưa tới nở hoa thời tiết cũng không biết người nha đầu này có thể mới mẹ được bao nhiêu thời gian. tô lệ ngôn nguyên thân luôn luôn đối với hoa cỏ cây cối gì đó không có duyên phận, cơ hồ có thể nói dưỡng cái gì chết cái gì. năm đó hoa thị yêu thích nhất quân tử lan còn bị nàng dưỡng chết quá vài cây. may mắn hoa thị tuy rằng thích này đó hoa hoa thảo thảo, khá vậy không đến si mê nông nỗi, nhưng từ đây cũng là nhiều ít biết nữ nhi tính cách. hiện giờ thấy nàng phá lệ muốn chơi này đó, trong lòng càng thêm thương tiếc, hạ quyết tâm đem những cái đó hoa cỏ đưa ra tới, liền đều không có nghĩ tới tô lệ ngôn sẽ dưỡng đến sống. Bất quá khuê các trung phụ nhân có thể có tiêu khiển cũng hữu hạn, trừ bỏ làm chút nữ hồng quản quản gia vụ mang mang hài tử ở ngoài, liền trừ bỏ đọc sách viết chữ nhi không có gì mặt khác chơi sự, nhiều nhất cũng chính là lôi kéo nha đầu tâm sự việc nhà, nhưng bởi vì nha đầu cùng chính mình thân phận địa vị không tương xứng, chính là liêu cũng liêu không đến một khối đi, bởi vậy đùa nghịch hoa cỏ đảo cũng là một cái tông cổ tịch mịch hảo biện pháp. Tô lệ ngôn thấy hoa thị chủ động muốn đưa chính mình hoa cỏ, tức khắc đại hỉ cùng chính mình mẫu thân không có gì hảo giả khách khí, bởi vậy nàng cười tủm tỉm liền ứng hạ. kia nữ nhi trước cảm tạ mẫu thân, nguyên hỷ cho ta lại tìm chỉ tiểu cẩu tiểu miêu lại đây, còn có chim chóc nếu có đẹp cùng nhau bắt được lại đây. thu ca nhi hiện giờ dần dần lớn, làm hắn học nhìn một cái cũng là tốt. nguyên bản nàng nói muốn này đó tiểu động vật, nguyên hỷ còn có chút ngạc nhiên, nhưng thấy nàng nhắc tới nguyên thiên thu, nguyên hỷ tức khắc liền không hiếu kỳ. mấy ngày nay tới giờ tô lệ ngôn không thiếu cấp nguyên thiên thu lăn lộn một ít mới mẹ thú vị đủ vượng. Giống những cái đó có thể đẩy đi làm tiểu hài tử ngồi ở mặt trên xe con A, còn có một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là tô lệ ngôn nghĩ biện pháp làm ra tới, Nguyên Hỷ lúc này đã cảm thấy thói quen, vừa nghe. Nói là Nguyên Thiên Thu Muốn, nàng lập tức liền đều đáp ứng rồi xuống dưới. Trưng 287 trong lúc vô ý phát hiện, hoa thị ở tô lệ ngôn trong phòng ngây người nửa ngày, quả nhiên buổi trưa trở về lúc sau liền lệnh bên người nàng hoa ma ma cấp đưa tới ước có bảy tám bùn hoa cỏ. Từ mấy cái tiểu nha đầu dẫn theo, một hàng đặt ở tô lệ ngôn trong phòng cửa sổ thượng. Này đó hoa cỏ giống nhau một chậu nhi, thoạt nhìn xanh biết hành hành, đảo cũng đẹp, bên trong chủng loại tô lệ ngôn nhận không xong. Bất quá nàng lại nhìn ra được tới này mấy bùn lá cây hình dạng đều không giống nhau, chỉ sợ đều là bất đồng thực vật. Phân biệt trang ở một cái tiểu bùn xứ nhi bên trong, phía dưới lót một cái thanh hoa cái đĩa, lấy dây thừng ở cái đĩa phía dưới đánh cái hình tứ phương kết, cố định lúc sau treo lên, dẫn theo kia phía trên dây thừng ổn định vững chắc. Như vậy mới buồn hoa nhi bãi ở chỗ này, xác thật khiến cho trong phòng nhiều vài phần sinh khí, tô lệ ngôn không vì không gian, chỉ là nhìn cũng thích, vội vàng lệnh người ở cửa sổ cộng thêm bài cái giá câu nhi, phân biệt đem này đó hoa cỏ đều treo đi lên, quả nhiên lại dựa vào giường biên đối với cửa sổ làm nữ hồng đọc sách khi, trong mắt nhiều bóng xanh trong lòng cũng thoải mái không ít. Thứ này là hoa thị đưa tới, giống nhau chỉ phải một chậu. tô lệ ngôn cũng không có biện pháp trộm lấy tiến không gian bên trong. Chỉ phải ở sau giờ ngọ lấy cơ chính mình muốn ngủ trưa thời gian, đầu tiên là trộm giống nhau khắp chút căn cần ra tới đặt ở chính mình cổ tay áo, đại cơm trưa sau đem bọn hạ nhân khiển đi ra ngoài, tô lệ ngôn lúc này mới đem chính mình véo một đống lớn thực vật căn cần đặt ở trên bàn, chính mình tiên tiến trong không gian mặt. Tối hôm qua khi gieo hoa hồng lúc này đã khai, thả khai đến chính diễm, phấn nộn màu sắc người xem trong lòng giường như cũng tươi đẹp lên, từng đoàn từng cụm, kia mùi hương nhi truyền đến mãn không gian đều là không thể không thừa nhận. Không gian trung loại chút hoa, lại bỏ thêm như vậy mùi hương nhi. Quả nhiên liền cùng phía trước tình cảnh khác nhau rất lớn. Tuy rằng trong không gian như cũng là tử kim hai sắc nhất lóa mắt, nhưng này mạt phấn hồng cũng cấp không gian tăng thêm không ít sắc thải. Bất quá lúc này tô lệ nôn tâm căn bản không đặt ở này chi hoa hồng thượng, chớp mũi nghe thấy đầy ngập hoa hồng đặc có mùi hương nhi ở ngoài, nàng nhìn đến không gian bên cạnh địa phương quả nhiên lại không một mảng lớn ra tới. Không gian thăng cấp, tô lệ nôn tưởng tượng đến nơi này, không khỏi thập phần hưng phấn. Nàng nguyên là tưởng móc ra trong lòng ngực chủy thủ tới đem hoa hồng rời đi một ít, chính là duỗi tay đi vào lại là sờ soạn một cái không, lúc này mới nhớ tới chính mình đêm qua đã đem chủy thủ đưa cho Nguyên Phượng Khanh, hôm nay sáng sớm hẳn là bị hắn cầm đi, dù sao trong phòng không thấy được. Tô Lệ ngón tay rũ xuống dưới, thói quen đào thổ có chủy thủ hỗ trợ, lúc này không có thật đúng là có chút không thói quen, nàng quyết định buổi tối hỏi lại Nguyên Đại Lang muốn một con truy thủ. Lúc này liền tự nhiên đánh mất muốn gì chồng vật nhỏ ý niệm. Nàng đi đến suối nước biên nguyên bản là muốn lộng chút suối nước ở trên tay sau đó đi ra ngoài lấy những cái đó thực vật căn cần tiến vào. Ai ngờ mới vừa tẩy xong tay đi đến ngọc bên cạnh ao khi. Lại nhìn đến nguyên bản liền đem mãn mà chỉ lúc này thế nhưng mãn đến như là sắp tràn ra tới giống nhau. Tô lệ ngôn vừa thấy, vội vàng dối tay đi vào muốn lộng chút ngọc tủy ra tới. Bằng không nếu là tùy ý này ngọc tủy rơi xuống trên mặt đất, nên là có bao nhiêu đáng tiếc. Chỉ là này ngọc tủy nguyên bản liền đem mãn. Nàng dối ra tay qua đi kia mãn chỉ ngọc thủy đã chịu áp lực, tức khắc liền lăn một giọt ra tới. Này ngọc thủy nhưng không giống như là bình thường bọt nước giống nhau, chính là lăn xuống ra tới lập tức dùng tay tiếp ở ngọc bên cạnh ao nói không chừng liền có thể tiếp được trụ. Này ngọc thủy một khi bị tẽ một giọt ra tới, tức khắc liền như là một viên tròn xoay hạt châu, dính ở ngọc trì thượng thế nhưng không lưu lại chút nào vết nước, lập tức liền lăn xuống tới rồi trên mặt đất. tô lệ ngôn sửng sốt một chút, tiếp theo lại có chút phát điên. tuy nói hiện giờ ngọc thủy đối nàng hiệu quả đã không quá lớn. Nhưng sau này nếu muốn chỏng chọn, đủ loại đồ vật cũng là thực yêu cầu nó. Hiện giờ không minh bạch lãng phí một viên, tô lệ ngôn lại không phải cỡ nào xa xỉ chủ nhân, lúc này sao có thể không buồn bực. Đang ở nàng dục hộp máu khi, lại thấy được một màn thần kỳ biến hóa. Nguyên bản lăn xuống đến trên mặt đất kia tích ngọc tụỷ một khi thấm tiến trong đất lúc sau, thổ địa đột nhiên như là buộc phát ra từng đợt trong suốt ánh sáng tới, nguyên bản trên mặt đất kia thâm tử sắc thổ địa một trận sáng rọi hiện lên, trên mặt đất màu tím dần dần, dần rút đi một ít. Như là ảo giác lại không giống như là ảo giác, bất quá luôn là có chút thay đổi, tô lệ ngôn sửng sốt một chút, bản năng quay đầu đi xem chính mình loại kia viên nhân sâm quả thụ, xa xa nhìn lại, có thể nhìn đến nguyên bản nhân sâm quả thượng đóa hoa lúc này đã cởi xuống dưới, rơi vào mà trung dần dần biến. Mất không thấy. Đây là tình huống như thế nào? Tô lệ ngôn trong lòng có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn, thổ địa vừa rồi hình như có chút biến hóa, liên quan nàng gieo nhân sâm quả đều đã xảy ra như vậy thay đổi. Tô lệ ngôn nghĩ nghĩ, nhịn đau lại đem lòng bàn tay kia tích màu tím nhạt ngọc tủy ném vào trong đất. Vừa mới như vậy mộng ảo tình cảnh lại xuất hiện, nàng dưới chân thổ địa dần hiện ra oánh oánh sáng giỏi, như là nháy mắt công phu lúc sau, dưới nền đất nhan sắc lại phai nhạt một ít, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng lúc này cùng ban đầu so sánh với, sắc thật là có chút biến hóa, này thổ địa giống như thâm tử sắc thủy tinh quạng giống nhau, mơ hồ như là thấy được kia từng trận trong suốt như mộng ảo giống nhau sáng giỏi, tô lệ ngôn nhịn trong lòng kích động quay đầu lại đi xem nhân sâm quả kia trái cây như là so với phía trước lớn một ít, bất quá cũng không xác định chỉ là kia nguyên bản loại cây táo thượng kết trái cây lúc này lại là so với phía trước như là lớn một phần mười bộ dáng quả táo là tô lệ ngôn mỗi ngày đều ăn có một chút nhi biến hóa nàng đều có thể cảm thụ đến rõ ràng bởi vậy lúc này khẳng định thổ địa hấp thu màu tím ngọc tùy lúc sau sinh ra biến hóa liên quan chính mình trồng ra trái cây đều so với phía trước mưa lớn tô lệ ngôn tưởng tượng đến nơi này Hưng phấn dị thường, tức khắc cũng bất chấp này màu tím ngọc tụỷ chân quý, nghĩ nghĩ, hạ quyết tâm thế nhưng đem tay ngọc rối đi vào, phùng non nửa ngọc tụỷ trong lòng bàn tay. Tiên ngọc tụỷ mang theo ôn nhuận xúc cảm, ở nàng trong lòng bàn tay lưu động, như là tồn tại giống nhau, Tô Lệ ngôn chịu đựng đau lòng cảm giác, thâm hô một hơi, đem trong tay ngọc tụỷ toàn đảo vào trong đất. Biến dị nổi lên. Trên mặt đất đột nhiên bộc phát ra hơi có chút quang mang chói mắt tới, phỏng chừng là ngọc tụỷ phong đến nhiều, thủ điệu thăng cấp nhanh chóng nguyên nhân. Quang mang toàn bộ hội tụ tới rồi cùng nhau, tô lệ nôn có chút nhẫn mại không được, theo bản năng ở kia quang mang sáng lên khi nhắm mắt, chờ đến nàng lại mở to mắt khi, đột nhiên gian nhìn đến kia trong suốt tửa tử ngọc giống nhau thổ địa, tức khắc trong miệng không tự chủ được kinh hô ra tới, thật xinh đẹp. Thổ địa lúc này như là lẻ trong suốt ánh sáng tốt nhất tử ngọc giống nhau, mang theo chút trong sáng, tuy rằng dưới nền đất vẫn nhìn ra được tới là tím đậm, bất quá thổ địa đã như là có chút nửa trong suốt giống nhau, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Toàn bộ không gian giống như tiên cảnh giống nhau, nếu không phải những cái đó lung tung rối loạn loại thực vật phá hủy chút mỹ cảm, đứng ở bên trong quả thực liền giống như đặt mình trong với tiên cung, tô lệ ngôn trước kia còn chưa bao giờ dự đoán được. Màu tím ngọc tủy trừ bỏ đối người đối thực vật hữu dụng ở ngoài, nàng căn bản không nghĩ tới phải cho thổ địa cũng tới thượng một ít, rốt cuộc này màu tím ngọc tủy hiện giờ đối chính mình tuy rằng đã không có tác dụng gì, nhưng đối thế nhân tới nói, lại như cũng là cầu chim mà không được chất bảo. Nàng nơi nào lại sẽ bỏ được lãng phí dùng để bị thổ địa, nếu không phải hôm nay vô tình bên trong đổ một giọt trên mặt đất, chỉ sợ nàng lại quá 100 năm sẽ không biết này thổ địa bí mật, thậm chí còn. Có có khả năng nàng cả đời đều sẽ không biết được chuyện này. Không gian quả nhiên là cái thứ tốt, hảo chút nàng không biết sự tình, lúc này đều chờ đợi nàng tìm tòi bí mật. Mỗi khi ở nàng cho rằng chính mình đã phát hiện không gian cuối cùng bí mật khi, không gian lại cho nàng tới tân kinh hỉ, tô lệ ngôn lúc này nhịn không được tưởng thét chói hai tâm đều có càng lệnh nàng vui mừng vô cùng chính là kia tiếp cận một hai năm mới có thể thành thục nhân sấm quả ở không gian thổ địa thăng cấp dưới lúc này thế nhưng so vừa mới lớn vài lần không ngừng từ ban đầu trứng bù câu lớn nhỏ một cái biến thành hiện giờ tô lệ ngôn nắm tay như vậy lớn nhỏ nhưng cùng chi đồng thời mà đến lại là vừa mới khai đến vừa lúc hoa hồng lúc này đã mau tạ không sai biệt lắm bởi vậy có thể xem ra này thổ địa hẳn là thăng cấp lúc sau dục sinh thực vật hiệu quả liền càng tốt tô lệ ngôn vui sướng vô cùng thổ địa lớn lên càng nhanh, dù sao nàng có màu tím ngọc tùy cũng không sợ loại tiến vào thực vật sẽ lao tạ đến mau, mà nhất quan trọng là nàng trong không gian đầu loại như là nhân sâm quả thụ loại này thực vật, nếu là ở thổ địa sinh trưởng nhanh trong dưới tình huống, chẳng lẽ không phải liền tỏ vẻ nhân sâm quả có thể lớn lên mau chút? lớn lên mau nhân sâm quả không biết so hoa hồng cùng quả táo chở chỗ tốt nhiều đến nhiều, tô lệ ngôn nhịn không được trong lòng hưng phấn lên, nàng không dự đoán được hôm nay trong lúc vô ý một sự kiện thế nhưng đã xảy ra tình huống như vậy hạ. Nàng thật cẩn thận chiều nhân sâm quả thụ đi qua, không gian một khi thổ địa thăng cấp lúc sau, tia xinh đẹp bùn đất nàng dẫm lên đều có chút cảm thấy như là làm bẩn giống nhau. May mắn loại tâm tính này chỉ là một lát mà thôi, không bao lâu nàng liền đã thói quen. Đi vào nhân sâm quả thụ trước, tô lệ ngôn đôi mắt lại lập tức trừng lớn. Nguyên bản kết chỉ có 9 nhân sâm quả trên cây, lúc này thế nhưng lại mạo năm đóa tiểu hoa ra tới, này tỏ vẻ nhân sâm quả thụ còn muốn lại kết thượng năm cái trái cây. Tình huống như vậy trước kia chưa bao giờ phát sinh quá, tô lệ Nôn lập tức liền nghĩ tới vừa mới thổ địa nguyên nhân, tức khắc kinh hỉ nhịn không được cười ra tiếng tới, thế nhưng nhiều kết trái cây. Nàng quay đầu hướng một bên linh chi cùng quả táo trở thượng xem, quả nhiên thấy cây táo thượng cũng khai ra tiểu hoa, tô lệ Nôn trong lòng kinh hỉ quả thực là vô pháp hình dung, nàng lúc này không khỏi bắt đầu nhớ tới có phải hay không chính mình thăng cấp thổ địa lúc sau, thổ địa ăn màu tím ngọc thủy, không ngừng là có thể đề cao thực vật sinh trưởng tốc độ Có phải hay không đại biểu nó còn muốn đề cao sinh sản số lượng, thậm chí còn có, nó khả năng đề cao còn có chất lượng. Tưởng tượng đến nơi này, Tô Lệ Ngôn nhẫn mãi không được, ôm đổ một cái quả táo kéo xuống tới, bắt được suối nước biên rửa rửa liền cắn một ngụm. Quả táo đặc có thơm ngọt mùi vị tức khắc che kín khoang miệng, quả nhiên là so với phía trước càng ngọt, nước nhi càng nhiều, vị cũng no đủ, cơ hồ không có một tia thịt quả sáp mùi vị, mà đổi lấy chính là trái cây đặc có hương thơm, như là khử vu tồn tinh sau kết quả nói không nên lời cái loại cảm giác này nhưng loại này mỹ diệu tư vị nhi lệnh tô lệ ngôn hai ba hạ liền đem trái cây ăn cái sạch sẽ kia một ném tới trên mặt đất chỉ chốc lát sau đã không thấy tăm hơi bong dáng hóa thành cho tàn hóa xuống mộ trùng. tô lệ ngôn lúc này là chân chính kinh hỉ ánh mắt đặt ở ngọc trì phía trên tức khắc có chủ ý nàng dù sao chờ hạ còn muốn loại không ít đồ vật tiến vào không gian thăng cấp là tất nhiên bất quá là nhiều nhất nửa ngày thời gian liền tính là đem ngọc thủy toàn bộ dùng để thăng cấp thổ địa Nghĩ đến nửa ngày lúc sau chính mình nhiều loại chút thực vật hoặc là phong chút động vật tiến vào, không gian lại thăng cấp lúc sau, ngọc thủy có rất nhiều, chỉ cần có thể lưu đủ ngày thường cung tới nước duy trì không gian chung cây ăn quả chờ tồn tại ngọc thủy liền cũng đủ, mặt khác toàn dùng để. Thăng cấp thổ địa, không biết thổ địa lên tới sau lại, lại là cảm giác như thế nào? chương 288 thổ địa thăng cấp kết quả. Tô lệ ngôn tưởng tượng đến nơi này, nơi nào còn có thể nhẫn lại được, bất quá nàng tốt xấu lý trí còn ở nhìn kia nào nào một tức hoa hồng thụ đầu tiên là rót chút suối nước ở phía trên lại phân biệt cấp cây táo chờ cũng tới thượng một ít liền bên cạnh kia ánh vàng rực rỡ bị thu hoạch xuống dưới hạt thóc cũng không có buông tha đều rót chút đi lên này đó hạt thóc là nàng đầu một hồi thu hoạch nếu là tùy ý chúng nó như vậy hóa thành cho tàn nàng trong lòng cũng luyến tiếp hết thể xong xuôi lúc sau tô lệ ngôn lúc này mới chịu đựng trong lòng kích động đem tay bỏ vào ngọc trong ao lại phủ một đại phủ ngọc tùy ngã vào thổ địa chung một trận ánh sáng nhấp nháng Tô lệ ngôn cũng bất chấp cái khác, một bên theo bản năng nhắm mắt, một bên lại giơ tay tiến Ngọc trong ao Phùng Ngọc Tuỷ lại đào ra tới. Ánh sáng không ngừng lói lên, đem toàn bộ không gian chiếu đến giống như một vòng sáng ngời đến làm người không dám nhìn thẳng Thái Dương. Tô lệ ngôn khỏe mắt chảy nước mắt, nàng Phùng ước có mười mấy thứ. Lúc sau, Ngọc trong ao đã thấy đế, nàng đôi mắt đã không thể tại đây một lát mở tới, liền tính là nhắm hai mắt ra nhì. Cách kia hơi mỏng một tầng huyết đủ, nàng như cũ có thể cảm giác được không gian kia cổ độ sáng. Sau một lúc lâu lúc sau. Toler.